Quý vị thính giả, hôm nay sẽ được lắng nghe quyển sách được mang tên Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân, biên dịch Kiến Văn và Gia Khanh, nhà xuất bản phụ nữ ấn hành. Quyển sách Cơ hội thay đổi số phận bao gồm 176 trang và ngay sau đây sẽ là phần bột lục. Lời nói đầu, chương 1, Cơ hội là thùng vàng đầu tiên thay đổi số phận sẽ bao gồm 8 nội dung chính. 1. Đời người thay đổi nhờ cơ hội hai cơ hội tạo nên sự khác biệt ba nắm được cơ hội là có thể thay đổi số phận bốn tìm thấy cơ hội trong cơn khủng hoảng năm đối với người lập nghiệp việc mở mang kiến thức chính là cơ hội sáu đường đời có lắm thử thách kẻ dũng cảm ắt thành công bảy hãy sớm nắm bắt cơ hội tám cơ hội luôn mỉm cười với những người có sự chuẩn bị đầy đủ tiếp nói chương một chúng ta hãy cùng nhau đến với chương hai với nhan đề nhiệt huyết là bệ phóng để thoát khỏi nghèo khó sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây một nhiệt huyết là liều thuốc trường sinh bất lão hai bầu nhiệt huyết là tấm vé vào cổng sự nghiệp ba bầu nhiệt huyết có thể thiêu rụi cả thế giới bốn bầu nhiệt huyết chính là động lực của cuộc đời năm lòng nhiệt huyết có thể giúp chúng ta làm được những việc phi phàm sáu bầu nhiệt huyết là ngọn lửa ấm áp trong mùa đông giá rét tám bầu nhiệt huyết có thể xua tan bóng tối của cuộc đời chương ba với nhăn đề lòng tin chiếc cầu duy nhất để vượt qua số phận một lòng tin có thể giúp chúng ta vượt qua dòng sông băng giá của cuộc đời hai tin vào chính mình ắt sẽ có ngày thành công ba tin là mình có thể thì chẳng có việc gì là không thể bốn lòng tin là bí quyết đầu tiên của thành công năm cuộc đời của một người sẽ giống nhận định của bản thân họ 6. Có lòng tin thì mới có thể đối diện với những gian khó của cuộc đời 7. Những người thành công đều là người tin vào bản thân Chương 4 với tựa đề Mục tiêu chính xác quyết định cuộc đời bạn Chúng ta sẽ có 7 nội dung chính sau đây 1. Tất cả các vị nhân đều là những nhà mơ tưởng 2. Không có kim chỉ nam thì không thể thoát ra khỏi sa mạc 3. Sự nghiệp bắt đầu từ lúc xác định được mục tiêu 4. Mục tiêu là người dẫn đường 5. Cả đời luôn theo đuổi mục tiêu. 6. Mục tiêu thích đáng sẽ dọn sẵn đường thành công. 7. Trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ trở thành thế đó. Tiếp nói chương 4 sẽ là chương 5 với nhan đề, sự sáng tạo, chìa khóa của thành công. 1. Phải tìm điểm đột phá mới. 2. Phá vỡ cái thường quy mới có thể tìm thấy hy vọng. 3. Không tìm ra cái mới, bạn sẽ bị tuột hậu. 4. Phía đông không sáng thì phía tay sáng. 5. Suy nghĩ khác lạ cũng giúp ta thành công 6. Tư duy nghịch hướng là căn bản của sự sáng tạo 7. Tự mở lối đi riêng mà thành đại nghiệp Tiếp nói chương 5 sẽ là chương 6 với nhan đề vượt qua nghịch cảnh mới đạt được thành công 1. Không có chiếc tàu nào không mang thương tích 2. Khi cuộc đời chưa kết thúc thì chưa phải là thất bại 3. Không mạo hiểm là thiệt thòi lớn nhất 4. Đời người chẳng có vấn đề nào nan giải thực sự Và cuối cùng sẽ là chương 7. Cần cù và cố gắng là cách duy nhất thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta sẽ có 6 phần sau đây. 1. Cần cù và nỗ lực chấp cánh cho cuộc đời. 2. Kế hoạch của cả đời người bắt đầu từ sự cần cù. 3. Thượng đế chỉ yêu thương những con người cần cù siêng năng. 4. Ba phần nhờ trời, bảy phần nhờ ở mình. 5. Khó khăn trắc trở rèn luyện con người. 6. Những thăng trầm cũng là cách rèn luyện con người. Lời nói đầu, bản chất quyết định số phận. ba người công nhân đang cùng xây một bức tường. Có người đến hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất lạnh lùng đáp. Không thấy sao còn hỏi, tôi đang xây tường. Người thứ hai ngước lên mỉm cười rồi đáp, tôi đang xây một tòa nhà. Người thứ ba vừa làm, vừa ngâm nga bài hát gì đó. nụ cười của anh rất tươi. Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới. Mười năm sau, người thứ nhất vẫn làm công việc xây tường. Người thứ hai đang ngồi trong văn phòng. Với những bản vẽ thiết kế, anh đã trở thành một kỹ sư. Còn người thứ ba thì sao? Anh đã là ông chủ của hai người kia. Đó chính là số phận thần kỳ. Trong cuộc sống chúng ta thường than vãn thời phận, oán trách ông trời không công bằng, tất cả những điều đó chỉ là cái cớ. Hãy thường nghĩ đến những người có cùng xuất thân bên cạnh chúng ta, hay thậm chí có những người xuất thân tệ hơn chúng ta, nhưng họ lại đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Điều này không thể không khiến chúng ta hổ thẹn trong đời người hoặc là bạn điều khiển số phận hoặc là số phận điều khiển bạn trạng thái tâm lý của bạn sẽ quyết định ai sẽ là ngựa để cưỡi và ai sẽ là người cưỡi ngựa quyển sách này đã ghi chép về những nhân vật siêu việt trình bày về trường đời cũng như số phận của từng người họ đều có một điểm chung đó là họ cũng giống như những người bình thường ban đầu cũng sống ở tầng lớp tận cùng của xã hội đã từng vô danh cũng đã từng gặp phải sự trêu đùa vô tình của số phận Đã từng gặp phải sự trêu đùa vô tình của số phận Cũng đã từng quanh quẩn ở ngã trẻ của cuộc đời Lịch trình phấn đấu đi từ tầm thường đến siêu việt của họ Đã hé ra một định luật bất biến từ xưa đến nay Đời người vốn không do trò định Số phận ở trong tay của con người Đối thoại với các vị anh hùng này Chúng ta hãy dùng cuộc đời mình Nghiệm ra thế nào là phấn đấu hết mình Hãy dùng tâm hồn để cảm nhận Mạch đập của số phận Quý vị thính giả thân mến vừa rồi Là phần giới thiệu của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này với nhan đề Cơ hội là thùng vàng đầu tiên thay đổi số phận. Có bốn thứ sau đây sẽ một đi không trở lại. Lời đã nói nước đã đổ đi, thời gian đã lãng phí và cơ hội đã phục mất. Cơ hội được tận dụng càng nhiều thì khả năng tạo ra cơ hội mới càng nhiều hơn. Kẻ yếu đuối ngồi chờ cơ hội, người mạnh mẽ tạo ra cơ hội. Đừng ngồi chờ đợi cơ hội ngàn năm có một, mà hãy nắm bắt những cơ hội bình thường nhất để cuộc đời bạn không tầm thường. 1. Đời người thay đổi nhờ cơ hội Trong một đời người, chí ít, ai cũng được nữ thần may mắn ghé thăm một lần. Khi nữ thần may mắn phát hiện ra, người ta chưa có sự chuẩn bị đón tiếp mình, thì bà sẽ vào từ cửa lớn và ra qua cửa sổ. Thành công của một con người được quyết định bởi ba yếu tố lớn, tài năng thiên bẩm, sự cần cù phấn đấu và cơ hội, và cơ hội là cái không thể thiếu. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Đây là thời đại của trí tuệ và cũng là thời đại của sự ngu xuẩn. Đây là thời đại của sự tín nhiệm và cũng là thời đại của sự hoài nghi. Đây là những ngày sáng sủa nhất và cũng là những ngày tăm tối nhất. Đây là mùa xuân của hy vọng và cũng là mùa đông của nỗi thất vọng. Thời đại ngày nay và thời đại của Dickens miêu tả trong chuyện kể về hai thành phố, sao mà giống thế? Chúng ta đang sống trong một thời đại biến đổi một cách thần tốc. Sự biến hóa quá nhanh đó khiến nhiều người không tài nào thích ứng kịp, bối rối không biết phải làm sao, cũng khiến một số người khác nắm bắt được cơ hội để phá tan manh lưới của số phận, bước sang một cuộc đời mới. Con người tổng kết, thành công của một con người được quyết định bởi ba yếu tố lớn. Tài năng thiên bẩm, sự cần cù phấn đấu và cơ hội. Và cơ hội là cái không thể thiếu. Có người tài hoa hơn người, có người thì cần cù chịu khó, nhưng lại chẳng có duyên với thành công. Cái mà họ thiếu chính là cơ hội. Cơ hội là một cái niệm rất tinh tế và mầu nhiệm. Có lúc cùng là một cơ hội, nhưng thời gian khác nhau nên cách thành công cũng khác nhau. 15 năm trước mở một quán ăn, việc đó gọi là sáng lập sự nghiệp. 15 năm sau... Cũng một quán ăn nhưng đó chỉ là cách mưu sinh. Một lẽ rất đơn giản, người đi trước đã hoàn thành việc tích lũy vốn trong 15 năm ấy, bước lên đỉnh cao về tài chính, hiệu ứng ăn theo sẽ thu hút nhiều người. Thế là bạn không những phải cố gắng bù đắp số vốn trong 15 năm này, mà còn phải đối mặt với vô số kẻ cạnh tranh với mình, và dĩ nhiên tỷ lệ thất bại sẽ rất lớn. Rất nhiều người ca cẩm là mình không theo kịp thời đại thay đổi đến chóng mặt này, Kỳ thực chẳng qua đó chỉ là một cách để tự an ủi bản thân mà thôi. Cơ hội chẳng lúc nào là không có, chỉ có điều phải xem bạn có nắm bắt được nó hay không mà thôi. Giai đoạn mà bạn thấy rất bình thường, có lẽ vài năm sau đó bạn sẽ phát hiện ra, có không ít người đã trưởng thành từ những năm tháng ấy. Nhiều năm 2001, Trần Thiên Kiều còn là một người như mọi người, cũng là một người trí thức rất bình thường. Số tiền vốn 500.000 xây dựng mạng lưới thịnh đại cũng vay từ nhiều nguồn. Đến năm 2003, trị giá của Thịnh Đại đã đạt đến con số 4 tỷ. Tôi tin rằng vào cái năm 2001 ấy, những người có số tiền 500.000 ngàn không phải là ít. Lúc đó bạn đang làm gì? Đang oán tháng là mình không gặp thời hay đang cầm số tiền 500.000 ngàn ấy để mua nhà, sắm xe. Trò chơi game online đã có từ rất sớm. Chuyện em đi đi, phổ biến mạng cũng không phải là chuyện của ngày một ngày hai, chỉ có điều là chưa có ai nghĩ đến việc cộng thêm cảnh thế giới thu nhỏ cho trò chơi mang đến hiệu quả thần kỳ trần thiên kiều đã nắm bắt được cơ hội ấy nên ông đã thành công người nhạy bén tạo ra cơ hội người ưu tú nắm bắt cơ hội người tầm thường ngồi chờ cơ hội trong đời người chỉ cần một lần nắm chắc cơ hội là có thể đạt được thành công thượng đế là người bận rộn có những người cả đời chưa một lần được ngài ghé thăm cũng có người đã vụt mất cơ hội mà không hay biết nếu ý thức được Mình đã từng lãng phí nhiều cơ hội, chắc chắn bạn sẽ hối hận vô cùng Đừng oán trách số phận, nên oán trách bản thân bởi vì Bạn đã trong số độc đắc, nhưng lại tự tay mình xé nát tờ vé số ấy hai, Cơ hội tạo nên sự khác biệt Ông đã từng nghèo đến mức không mua nổi một cái áo mặc ra hồn Nhưng ông tin rằng sẽ có ngày mình trở thành triệu phú Ông đã nắm được bàn tay thượng đế trong bóng tối Ông đã trở thành nhà thiết kế thời trang thành công nhất châu Âu tạo nên một kỳ tích, khiến mọi người thắng phục. Pierre Cardin, người sáng lập ra thương hiệu Pierre Cardin. Năm 1949, vào một ngày trời mưa mịt mù, trong một quán bar ở Paris, chàng thanh niên 17 tuổi đang ngồi thui thủi một mình với ly rượu. Xuất thân từ một gia đình thương nhân ở Venice, Ý. Lẽ ra, anh phải có một cuộc sống hạnh phúc lắm. Thế nhưng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, là phá hỏng sự nghiệp kinh doanh của cha anh cả nhà phải di cư sang pháp mẹ thất nghiệp cha không còn sức để gầy dựng lại gánh nặng của gia đình đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của một cậu thiếu niên lúc này anh làm việc ở một hội chữ thập đỏ nhờ vào sự cần cù và trí thông minh anh được làm chân kế toán nhỏ nhưng thu nhập rất thấp hoàn toàn không đủ để nuôi sống cả nhà ngay cả một bộ quần áo cũng không mua nổi cũng may là anh có sở thích cắt may Nên những bộ đồ anh may mặc Cũng tạm được Tương lai ở đâu Cả thành phố Paris lớn thế này Tại sao không có cơ hội dành cho tôi Anh uống hết ly này Đến ly kia Và cứ tự hỏi như vậy Lúc ấy một bá tước phụ nhân Trong bộ cánh quý phái đến ngồi Cạnh chàng trai trẻ Bà bắt chuyện Bộ đồ chứ em mặc mua ở đâu vậy Trông cũng khá lắm Tôi tự may lấy Tự may ư bà bá thước phu nhân ngạc nhiên nhưng bà nói một cách chắc chắn này chú em cố lên nhé rồi đây chắc chắn chú em sẽ trở thành triệu phú đồ của mình may không tệ mình nhất định sẽ trở thành triệu phú đám mây mù trong đầu chàng thanh niên kia bồng chốc tan biến hết vì từ trước đến giờ chưa có ai đánh giá như vậy huống chi trước mặt cậu lại là một quý bà có địa vị cao quý năm một nghìn chín trăm năm mươi chàng trai với niềm tin chắc chắn là mình sẽ trở thành triệu phú ấy Đã thuê một cửa tiệm giản dị, anh mở một cửa hàng thời trang. Cũng trong năm này, anh đã thiết kế trang phục cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng Dài nhân và quái vật, và đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang. Sự nghiệp của chàng thanh niên trẻ đã lao nhanh đến mục tiêu của mình như vậy. Tháng 12 năm 1974, trên trang biệt của tờ tạp chí Times của Mỹ, đã đăng ảnh của chàng trai và gọi anh là nhà thiết kế thành công nhất châu Âu thế kỷ này. Chàng trai đó chính là Pierre Cardin. Con người nói trong nền văn minh nước Pháp có bốn cái tên nổi tiếng nhất, đó là Tháp Eiffel, Tổng thống Chocolat, thời trang Pierre Cardin và nhà hàng Maxim. Trong bốn tên tuổi đó, hai cái sau là của Pierre Cardin. Pierre Cardin đã bỏ xa cái mục tiêu triệu phú từ lâu rồi, trong hơn 80 quốc gia trên năm châu lục có hơn 600 nhà xưởng đang sản xuất ra trang phục theo thiết kế của nhãn hiệu Pierre Cardin và các loại sản phẩm theo hiệu Maxim. Ông có hơn 5.000 cửa hàng chuyên bán các sản phẩm của mình, Thu nhập hàng năm vượt hơn con số 10 tỷ franc. Người nghèo thường không có gia thế, cũng không có tiền bạc được tích lũy trước. Tích lũy, vốn là một quá trình lâu dài để mồ hôi nước mắt. Thế nhưng, người nghèo hoàn toàn không thiếu bộ óc tài trí. Khi thời cơ xuất hiện, hãy nắm bắt ngay, lúc này cơ hội không còn là cơ hội nữa, mà là thời cơ ngàn năm có một để ta sáng lập sự nghiệp ba nắm được cơ hội là có thể thay đổi số phận năm bốn mươi tuổi ông bị thất nghiệp cũng vào năm ấy ông gầy dựng cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng đã từng kinh doanh quạt máy từng làm công việc in ấn cuối cùng lĩnh vực trang trí ô tô lại giúp ông thực hiện được ước mơ của đời mình ông là hầu hiểu quân hầu hiểu quân từ một người thất nghiệp trở thành nhà triệu phú người trung quốc có câu tam thập nhi lập tứ thập bác hoạt có nghĩa là ở tuổi ba mươi đã có sự nghiệp yên ổn tuổi bốn mươi trở đi làm việc gì cũng quyết đoán không còn nghi hoặc gì nữa ấy thế mà hầu hiệu quân lại bị thất nghiệp ở cái tuổi bốn mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hầu hiệu quân bị cho thôi việc ở công xưởng thiết bị bùi chính vi thông mỗi tháng xưởng chỉ phát sáu mươi nhân dân tệ cho phí sinh hoạt năm đó hầu hiệu quân bốn mươi tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông ông đã làm ở xưởng linh kiện vô tuyến điện tây an Ông chuyển từ người học việc đến tổ trưởng, trưởng công đoạn cho đến quản lý phân xưởng. hầu Hiểu Quân đã làm công việc này được 20 năm rồi. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ là mình bị thất nghiệp. Suốt hai tuần sau khi mất việc, ông không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Không ngủ vùi thì cũng say khướt trong men rượu. Lúc này một người bạn của hầu Hiểu Quân đã cho ông một việc làm. Trong tay người bạn có số hàng quạt mái hiệu Chi Hoa, Hoa Cúc bị tồn công việc của ông là bán số hàng ấy cứ bán được một cái là được mười nhân dân tệ mặc dù chưa từng làm công việc bán hàng nhưng để sinh tồn hầu hiệu quân phải quyết định thử một phen vào mỗi buổi sáng ông đi từ nhà ga đến xe lửa rồi đi từng nhà tiếp thị hàng nhưng phần lớn mọi người đều chưa đợi ông nói hết câu đã từ chối nửa tháng trôi qua hầu hiệu quân vẫn chưa bán được lấy một chiếc quạt cho đến một ngày vào cuối tháng bảy ở cửa hàng tổng hợp trên đường Chỉ ở Phan, giải phóng, một nữ giám đốc sau khi hỏi hàng giá cả, cuối cùng bà đặt hàng 200 chiếc quạt và yêu cầu ngày ngày hôm sau phải giao hàng. Mặc dù sau đó có vài trục trặc, ông chỉ bán được 100 chiếc quạt nhưng cũng kiếm được 1.000 nhân dân tệ. Số tiền này nhiều cấp đôi tiền lương, 400 nhân dân tệ hồi ông còn làm quản lý phân xưởng. Năm sau, hậu hiệu quân bán xe đạp nhưng lần này ông đã lâm vào khó khăn. Tháng 10 năm 1995. Hầu Hiểu Quân chỉ còn lại hơn 600 xu, ông quyết định đến Thẩm Quyến thử vận may một lần. Mùa thu năm 1995, lấy số tiền 1.000 nhân dân tệ tích góp của gia đình, ông một mình đến Thẩm Quyến. Do không quen biết ai, tuổi đã ngoài 40 là chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, nên suốt 60 ngày ở Thẩm Quyến, ông vẫn chưa tìm ra được việc làm. Số tiền mang theo lại chẳng còn được bao nhiêu, nhưng ông vẫn lạc quan, mặc dù không kiếm tiền được. Nhưng tôi chưa hề có ý nghĩ bỏ cuộc, mà luôn nghĩ là mình sẽ tìm thấy cơ hội. 6 tháng sau, một xưởng in ấn quy mô nhỏ mời ông làm giám đốc kinh doanh, trên thực tế là bán hàng. Ông chủ đã cho ông một chiếc xe tồi tàn, Mọi bộ phận của chiếc xe đều phát ra tiếng động ngoài trừ chiếc chuông. Ông đã đi chiếc xe cọc cạch ấy mỗi ngày, đến khắp mọi nẻo đường của thẩm quyến. Nhờ kinh nghiệm bán hàng trước đây, lần này Hầu Hiểu Quân đã biết việc hơn rất nhiều. Ông nhạy bén phát hiện ra đối với những xưởng in màu chẳng có kỹ thuật gì thì nguồn hàng phở chai nước suối là cơ hội nghiệp vụ chủ yếu. Thế là người đàn ông trung niên ấy cưỡi chiếc xe đạp tà tàng chạy như điên theo một chiếc xe buýt, có lúc còn dừng lại để ghi ghi chép chép. hầu hiểu quân ghi lại số điện thoại của xưởng sản xuất nước suối in trên thân xe buýt rồi liên lạc, hứa là giá in cho ông sẽ rẻ hơn cái giá mà hiện nay họ phải trả. đồng thời đảm bảo chất lượng. Trong khi các đồng nghiệp khác mệt mỏi vì phải tìm kiếm vài hộp danh thiếp, bao bì hay giấy gói ít ỏi, thì ông lại mang về được một lượng hàng vỏ dài lớn để in. Ông chủ xưởng in quyết định để 15% tài sản là cổ phần của ông. Giai đoạn khó khăn gian khổ mà vui vẻ này đã rèn luyện ý thức kinh doanh ở Hầu Hiệu Quân. Ông phát hiện thấy ngành trang trí xe ô tô ở Thẩm Quyến đang dần trở thành một ngành có thể phát triển mạnh. Các cửa hàng trang trí ô tô nhỏ trước mắt đây sẽ mở rộng quy mô rất nhanh. Năm 1997, do cha qua đời, Hậu Hiểu Quân phải trở về Tây An. Sau một năm buôn ba ở Thẩm Quyến, bây giờ ông muốn ở lại Tây An để phát triển sự nghiệp. Điều khác biệt, với khi mới đến là lúc trời Thẩm Quyến, Hậu Hiểu Quân đã có được số vốn 50.000 nhân dân tệ. Lúc đó ngành trang trí xe ô tô ở Tây An vừa mới bắt đầu thịnh hành, chỉ có vài cửa hàng nhỏ bên đường trang trí xe ô tô. Thời điểm này, xe ô tô ở Tây An khi được bán ra, hoàn toàn không có điều khoản sẽ bao luôn phần trang trí và trùng tu cho xe. Khách hàng sau khi mua xe phải chạy khắp thành phố để tìm những cửa hàng trang trí, về quy mô cũng như phục vụ đều không đủ thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Nhiều ngày, ông liên tục đứng chờ ở cổng của các công ty bán ô tô, quan sát số lượng hàng bán ra, sau nhiều lần nghiên cứu thị trường, hầu hiểu quân gom hết số tiền 50.000. Kiếm được ở Thẩm Quyến, cộng thêm 30.000 nhân dân tệ, vay mượn của người thân, đổ hết vào công ty trang trí xe ô tô. Ngày 8 tháng 5 năm 1997, công ty trách nhiệm hữu hạng trang trí ô tô, Quan Wang Sanxi, hậu phương thiểm tay đầu tiên của hậu hiệu quân, đã khai trương. Tính luôn cả hậu hiệu quân thì công ty cũng chỉ có sáu người, chẳng sáng rủ hơn các cửa hàng khác là máy. Vậy thì làm thế nào mới có thể kinh doanh được? Thông qua điều tra, hậu hiệu quân biết rằng, Người mua xe thường đến các công ty bán xe lớn, bởi cái họ cần là uy tín, muốn trang trí xe thì chắc chắn cũng sẽ tin nhiều vào các điểm bán hàng này. Ngoài ra, nếu có thể giúp người mua, hoàn thành cả việc trang trí, sửa chữa luôn một lần, không phải qua giai đoạn hai thì chắc chắn sẽ kinh doanh được. Thế là Hồ Hiệu Quân đã tìm đến công ty bán ô tô lớn nhất Tây An, yêu cầu được thuê một chỗ ở điểm bán xe của công ty này, thiết lập điểm nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hàng trang trí ô tô, Hồ Quang Shanshi và công ty ông giao tiền thuê hai bên ký hợp đồng lần này hầu hiểu quân thật sự nắm chắc mạch đập của thị trường chỉ tháng đầu tiên doanh thu của công ty đã đạt được hơn bốn nhân dân tệ sau đó hầu hiểu quân tiếp tục thông qua hình thức này để thuê thêm năm điểm bán ô tô nữa ở thiểm tây nguồn khách hàng ổn định đã mang đến số lợi nhuận khổng lồ chỉ hơn một năm mà công ty trách nhiệm hữu hạng trang trí ô tô hồ Quang shanxi và năm điểm bán ô tô ở các tỉnh thiểm tây đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, hoàn thành sự tích địa vốn ban đầu. Mô tích kinh doanh phục vụ và bán hàng này đã giúp công ty trở thành một ông lớn trong ngành trang trí xe ô tô của Thiệm Tây. Tháng 7 năm 1999, Hầu Hiệu Quân quyết định tiến quân sang ngành sửa chữa và trang trí xe cũ. Lúc đó ở một số cửa hàng trang trí xe khác đã dở thủ đoạn luộc phụ tùng xe khách bằng các hàng giả mạo kém chất lượng, còn Hầu Hiệu Quân vẫn luôn giữ chất lượng tốt. Ông tích cực liên lạc với các đơn vị xe lớn, đề xuất ý định một lần bắt tay, mãi mãi là bạn với khách hàng. Ông đưa toàn bộ dữ liệu của khách hàng vào máy vi tính, đảm bảo chất lượng phục vụ, tăng cường chiến dịch phục vụ hậu mãi, đồng thời mỗi năm gửi một bức thư hỏi thăm đến từng khách hàng. Sự phục vụ chu đáo đã giúp doanh thu công ty tăng lên nhanh chóng. Công ty đã phát triển thành tập đoàn Hồ Quang Sanzi, tập đoàn Hồ Phương Thiểm Tây, với số vốn hơn 10 triệu nhân dân tệ và có hơn 160 nhân viên. Mặc dù sự thành công có rất nhiều điều hoàn toàn, không do ta quyết định, vẫn còn một chút gì đó được quyết định bởi vận may cơ hội. Nhưng khi số phận chưa đến bước đường cùng, thì xin bạn chế nản lòng, bởi vì cơ hội luôn đến lúc ta không ngờ, chỉ cần nỗ lực không ngừng, vận may chắc chắn sẽ đến với bạn. Tìm thấy cơ hội trong cơn khủng hoảng Ông đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp với 500 đài tệ, từ những việc gia công đến bạn ủi du lịch tự chế. Từ cửa hàng điện nhỏ bé, đến vị tiến quân vào thị trường điện Thượng Hải, nhiều rủi ro đã làm ông chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần. Ngô sáng khôn, từ người học việc đến nhà doanh nghiệp số một ở Hà Môn. Thế giới này là thế giới vật chất, dù tiền không phải là công cụ phản năng, nhưng khi cơ hội mỉm cười với bạn mà bạn không có tiền thì xem như phản điều không thể. Có đôi lúc cần có một sự can đảm điều đỉnh, có lúc chỉ tốn một chút gì thôi mà thu hoạch lại cực lớn. Phải xem khả năng nắm bắt cơ hội của bạn thế nào, có khi chỉ có 500 đại tệ cũng có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Ngô Sáng Khôn xuất thân từ một gia đình làm nông của vùng Nam Đài Loan vì quan điểm bảo thủ ở thôn quê nên ông không học được nhiều sau khi tốt nghiệp cấp 2 để giúp gia đình ông đến học nghề ở một công xưởng, học kỹ thuật hàng điện và những kỹ thuật về sắc khác. Lúc đó các bạn trong công xưởng hãy có được chút đỉnh tiền là lao vào ăn chơi, chỉ có Ngô Sáng Khôn là khác người lúc rảnh rỗi chàng trai trẻ này tìm sách để tự học, sau đó cô sáng khôn cũng được cha cho vào trường nhị chuyên để tiếp tục học. ông dùng toàn bộ số tiền tích lũy dành dụm suốt mấy năm qua là năm trăm đại tệ lập công xưởng, tin thon, tấn xương ở thành phố đài nam, gia công kinh doanh cửa sắt. thời kỳ đầu quả thực rất gian nan, thời gian làm việc mỗi ngày hơn mười lăm tiếng đồng hồ, nhưng chàng trai trẻ ấy vẫn rất hứng khởi. hai năm sau công xưởng của cô sáng khôn đã dần dần ổn định nhưng một tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh dường như làm ông chao đảo khách hàng lớn là công ty trung của vinh quốc do khuếch trương quá nhanh đã xảy ra nguy cơ khủng hoảng tài chính bị tòa án kiểm tra niêm phong thế là một số tiền hàng lớn của người sáng khôn cũng tan theo mệt khói ông tìm đến trung cua với tư cách là chủ nợ để tìm xem có còn thứ gì có thể khuân đi không không ngờ chuyến đi ấy lại giúp ông tìm ra lối thoát ông phát hiện ra một cái máy cắn đúc Ngô Sáng Khôn từng nghe nói, ngành đúc có lợi nhuận rất tốt. Ông liền mượn vài quyển sách nói về ngành đúc để xem và đến xưởng của bạn học và thực hành 10 ngày. Sau đó đổi tên Trinh Thang Tấn Sương thành Thang Khôn Sáng Khôn sản xuất lại từ đồng. Ngô Sáng Khôn đã đi đúng hướng, những năm sau đó ông và công ty CE của Nhật đã hợp tác làm bàn gia công nhiệt điện. Việc kinh doanh ngày càng tốt, sự nghiệp xem như thuận buồm xuôi gió, ông rất hài lòng tuy nhiên khi công ty nhật bản phát hiện thế lợi nhuận của ngành đúc quá cao, bèn ngưng hợp tác với ông và tự làm. đó là ngày 30 tết năm 1981. cô sốc đó hoàn toàn không đánh đổ được ý chí của ông. bắt đầu từ sản xuất, sản phẩm đầu tiên mà ông chọn là bàn ủi du lịch. ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. sản phẩm của gô sáng khôn không chỉ thuận lợi tiến vào thị trường nhật mà còn thu hút được khách hàng mỹ và châu âu. thị trường thì đạt có, nhưng để đạt được số lượng lớn sản xuất thì cần phải có đủ nhân công, lúc đó giá thuê nhân công Đài Loan rất đắt. Ngô Sáng Khôn đã nghĩ ra cách hợp tác với trại giam và các trường học ở Đài Nam. Cách làm này của ông rất lọt, ông đã có được số lượng bàn ủi với giá thành thấp nhất, sau đó đưa sang thị trường nước ngoài. Thấy thị trường châu Âu ngon lành hơn thị trường Nhật hay Mỹ, thế là ông tập trung bán sang các nước châu Âu. Dần dần, thị trường châu Âu đã trở thành chiến trường chủ lực của ông, và Sáng Khôn cũng trở thành thương hiệu nổi tiếng ở châu Âu. Năm 1982, đồng tiền của châu Âu bị mất giá nặng, các quốc gia khác cũng chế lên làn sóng phản đối việc bán hàng phá giá. Sự nghiệp của Ngô Sáng Khôn đã gặp khó khăn. Lúc đó hơn 80% hàng của ông tập trung ở thị trường châu Âu, mà bức tường thành bảo vệ bộ dịch của châu Âu sụp đổ nên sự nghiệp của ông cũng bị lôi theo. Sản phẩm bán không chạy, nhưng có cả đống giấy đòi tiền đang đợi ông chi trả. Trong bước đường cùng, cũng may mà có bàn tay cứu giúp của bạn bè. Ông đã vay được 50 triệu nhân dân tệ ở ngân hàng đệ nhất, xem như đã hóa giải được cơn nguy cấp trước mắt. Trước tiên, ông đóng cửa các công ty con ở Singapore, Malaysia, Anh và Mỹ, sau đó cắt giảm tổng số công nhân ông có ở Đài Loan, từ con số hơn 300 người còn 30 người. Số tiền kinh doanh cũng rút ngắn từ 3 triệu xuống còn 2 triệu. Lúc đó, trình độ hiệu biết về luật lao động của các công nhân Đài Loan còn thấp, nên việc ngô sáng khôn, chờ thôi việc hàng loạt nhân công như vậy, không dấy lên sự xung đột kịch liệt giữa công nhân và chủ Sau khi thu nhỏ quy mô công ty lại cô sáng khôn bắt đầu điều chỉnh chiến lược bán hàng Ông không còn chỉ chú trọng vào số ít mặt hàng như trước đây nữa mà tập trung kinh doanh nhiều mặt hàng ở thị trường châu Âu Ông bắt đầu tiếp thu quan niệm hiện đại về kinh doanh toàn cầu hóa bán với mọi loại tiền trên thế giới và chiến lược bán hàng toàn cầu hóa 3 năm sau cửa hàng điện sáng khôn bé nhỏ lại bước vào thị trường quốc tế Nhưng lần này Ông cũng đã thực sự thực hiện được sự toàn cầu hóa cho hàng xuất khẩu. Năm 1985, ông thấy sức mua ở Đài Loan ngày càng cao. Việc bán hàng trong nước dễ kiếm lời hơn là bán ra nước ngoài. Thế là ông thành lập công ty Jopai Ubat của Đài Loan, bán hàng thị trường Đài Loan. Ngoài ra sự thay đổi chiến lược bán hàng ra, Ngô Sáng Khôn đã ghi nhớ bài học đau thương lần trước. Ông quyết định đến trường Đại học Trung Sơn của Đài Loan để học lớp bồi dưỡng giám đốc, học các bí quyết quản lý tài chính. Để tránh lặp lại với xe đổ ngày nào Ngô Sáng Khôn học rất chăm chỉ Ông cũng đã tràn luyện được tính nhạy cảm cao độ Từ những nguy cơ trước Ông không còn chìm đắm trong những thành tựu trước mắt Mà đã có thể chuẩn bị trước những nguy cơ Năm 1988 Ngô Sáng Khôn bước chân vào đại lục Lúc này doanh nghiệp Tan Khôn Sáng Khôn gặp phải trở ngại Trong việc mở rộng thị trường vốn có Nguyên nhân chủ yếu Là giá thành kinh doanh không ngừng lên cao Các nước đã lần lượt áp dụng chiến lược, bảo vệ mộ dịch, nên cũng khó mà có thêm sự đột phá nào. Ngô Sáng Côn quay lại bán hàng trong thị trường đại lục, việc làm này đã đưa ông bước lên nước thang cao hơn. Trước tiên ông đã lấy danh nghĩa cá nhân, lập xưởng ở hạ môn, ban đầu còn là nước lạ cái, luôn gặp phải khó khăn, mọi chuyện rắc rối cứ xảy đến liên tiếp. Nếu ý chí yếu kém thì E là sự nghiệp của ông đã tiêu tan từ lâu, 5 năm sau đó, năm 1993 sa mệnh thanh quân hạ bôn sáng khôn phát hành cổ phiếu ở thẩm quyến trở thành một doanh nghiệp đài loan có vốn độc quyền lần đầu lên tiếng ở thị trường cổ phiếu đại lục đã từng gặp khó khăn ở thị trường đài loan nay lại có hy vọng ở đại lục điều này đã làm ông càng tin vào thị trường nội địa rồi sẽ có ngày có thể xây dựng một doanh nghiệp lớn khiến mọi người phải kinh ngạc Cô Sáng Khôn quyết định xâm nhập vào thị trường lớn nhất Trung Quốc Thượng Hải, chỉ có cách đánh vào thị trường Thượng Hải thì sản phẩm của ông mới có thể thăng cấp từ nhãn hiệu khu vực thành nhãn hiệu mang tính toàn quốc. Năm 1994, doanh nghiệp Tan Khôn Sáng Khôn Thượng Hải đã bắt đầu khởi động. Vì nhân tài không đủ cung ứng cho xã hội, ông đã thành lập một học viện chuyên nghiệp đầu tiên do doanh nghiệp Đài Loan sáng lập ở Thượng Hải, tích cực bồi dưỡng nhân tài địa phương. Hoạt động phi lợi nhuận này của cô Sáng Khôn đã đưa tên tuổi của ông đến Trung Nam Hải. Lãnh đạo của địa phương đã bắt đầu chú ý đến nhà doanh nghiệp Đài Loan đặc biệt này. Ngô Sáng Khôn biết rằng muốn làm kinh doanh ở Trung Quốc mà không có quan hệ tốt thì không xong. Ông ngang ngóng được hội chơi bài draught của Bắc Kinh thiếu nguồn vốn nên đã đến hiệp hội chơi bài của draught ngỏ ý muốn giúp đỡ kinh phí với thái độ kiêm tốn, sẵn sàng tài trợ cho một năm tổ chức cuộc thi bài draught đón mùa xuân cấp Sáng Khôn. Đến cuối năm 1995. Ngô Sáng Khôn đã trở thành doanh nhân Đài Loan thành công nhất hạ môn, số công nhân viên chức của ông lên đến 3.800 người, doanh thu đạt được 2,7 tỷ đại tệ, vượt xa quy mô doanh nghiệp mỗi năm 1 tỷ đại tệ, hồi còn là Khôn Taiwan. Hơn nữa, ông còn thành công trong việc dùng nhãn hiệu EGPA của mình để tấn công vào thị trường bàn ủi điện Đại Lục, chiếm 11% doanh thu, chỉ xếp sau nhãn hiệu quốc doanh Xin, Hồng Tâm ngoài bàn ủi điện ra hai loại sản phẩm điện thoại máy nước nóng cũng bán rất dày ngô sáng khôn đã thật sự làm nên tên tuổi ở thị trường đại lục tiền vào như nước sóng gió càng lớn rủi ro càng lớn thì chỉ số thành công của cơ hội càng cao có người sợ do phải mạo hiểm nên để cho cơ hội nước qua mức có người lại lấy lòng can đảm tuyệt vời bắt lấy nó từ đó kiếm được một lượng tài sản không nhỏ năm đối với người lập nghiệp việc mở mang kiến thức chính là cơ hội Chỉ mới hai mươi lăm tuổi đầu anh đã trở thành già triệu phú trẻ nhất của thập niên chín mươi anh đã tìm ra hiệu quả diệu kỳ của việc tay trắng lập nghiệp không vốn mà sinh lời bằng tụ pháp kinh doanh liên hoàn là một đại biểu kinh điển của hình ảnh tạo nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng phép liên hoàn là cùng lúc làm nhiều việc để tương trợ nhau trên thương trường chiêu này nếu được sử dụng đúng thì có thể làm nên hiệu quả diệu kỳ lư tuấn hùng Từ một nhân viên thường đến triệu phú. Khi chàng trai Quảng Châu Lư Tuấn Hùng trở thành nhà triệu phú trẻ tuổi nhất của Trung Quốc, anh chỉ mới 25 tuổi. Phương pháp làm giàu của anh rất độc đáo. Kinh doanh liên hoàn chính là một trong những cách làm giàu của anh. Chỉ trong năm 1992, với phương pháp này anh đã cất cái được một chuỗi thành công. Hoàng thứ nhất là chiêu Thuê Quầy. Tháng 12 năm 1992, công ty Hoa Long của Quảng Châu xây dựng trung tâm bách hóa thành thị với diện tích 1.400m2 ở đường số 7, Trung Sơn, Quảng Châu. Đó là một nơi mua bán hàng hiện đại hóa hàng đầu được trang hoàng rất mới mẻ. Ngay lập tức Lưu Tuấn Ngụm đã đến thương lượng, bao thầu toàn bộ khu trung tâm mua sắm vừa hoàn thành với chiều thức cho thuê. Phương thức này dù chẳng mới mẻ gì so với thời đó, nhưng anh lại có phương pháp độc đáo lôi kéo khách. Đó là cách cho thuê hoàn lại tiền. Thông thường ở những nơi khác là sau mấy năm trả một lần, còn cách của anh lại là một quầy hàng thu một lần 50.000 cho 10 năm, mỗi năm hoàn lại 10% trong đó, bao gồm cả lợi tức, đồng thời thu phí quản lý mỗi quầy thấp hơn 2 phần 3, thu nhập của mỗi quầy. Kết quả là chỉ 23 ngày thì toàn bộ 220 quầy hàng đã được cho thuê hết. Công ty Khoa Lung, Khoa Lông bỏng dốc thu vào số vốn hơn 10 triệu nhân dân tệ. Vậy là lư Tuấn Hùng đã thu về toàn bộ số vốn mà công ty Khô Lung đã bỏ vào xây dựng tòa trung tâm thương mại đó. Anh chỉ tốn 2.000 nhân dân tệ để quảng cáo cho thuê mà đã đem về cho công ty Khô Lung, một trung tâm thương mại thật lớn. Hoàng thứ nhất của lư Tuấn Hùng đã kiếm được một số tiền lớn. Anh tiếp tục nhắm vào khu chợ cũ trên đường Tây Hoa Đông Đúc. Anh đã mua lại cá kiến trúc rộng 700m2 này với giá 32,80 triệu nhân dân tệ. Trả góp trong 30 năm, sau đó anh bỏ một khoản vốn lớn để xây trung tâm mua sắm Jinjin. Với trung tâm mua sắm Jinjin này, anh cũng cho thuê, nhưng lần này lại khác lần trước, thời hạn thuê là 20 năm. Lần trước chủ quầy cung cấp số diện tích quầy bình cần, sau đó anh sẽ căn cứ vào đó, rồi đo, rồi ngăn bằng kiến. Giá mỗi mét vuông thuê trong 20 năm từ 50.000 đến 70.000 nhân dân tệ mỗi năm công ty sẽ hoàn lại năm phần trăm tiền thuê và điều hấp dẫn nhất là cứ mỗi mét vuông đều được công ty tặng một mảnh đất rộng một mét vuông ở tân đường ở đó đang được khai phá giá đất chắc chắn sẽ tăng vọt người thuê rất có lợi chính vì vậy mà ùng ùng kéo đến lư tuấn hùng đã kiếm được số tiền bốn mươi bốn triệu nhân dân tệ chỉ trong tích tắc hiển nhiên đoàn thứ hai vừa đánh ra đã thuận lợi về đẹp mắt Thưa thắng xông lên, lư Tuấn Hùng đã đưa ra đoạn thứ ba và đích nhắm là dịch vụ mua bán ô tô. Lưu Tuấn Hùng lại thiết kế bản đồ xanh cho trung tâm xe Đông Phương ở đường Đông Hoa. Căn cứ tình hình Trung Quốc sớm muộn gì cũng gia nhập tổ chức thương mại quốc tế. Lưu Tuấn Hùng cho rằng Trung Quốc sẽ có cơn sốt xe ô tô, do đó ngành dịch vụ xe ô tô sẽ gắn máy, chắc chắn sẽ được ăn theo. Với trung tâm mua bán xe này, Lưu Tuấn Hùng cũng dùng chiêu cho thuê, nhưng cách làm lại có sự biến đổi. Thu một lần tiền thuê cho 5 năm, bầu chỗ rộng 7 mét vuông, Tiền thuê từ 20.000 đến 200.000 nhân dân tệ, chiều hoàn lại trong 5 năm, phí quản lý được thay thế bằng lợi tức. Những người thuê cửa hàng có tầm nhìn xa lần lượt đến xếp hàng xin thuê chỗ ở trung tâm xe ô tô Đông Phương. Kết quả là Lưu Tuấn Hùng lại thu được số tiền cho thuê là 7,5 triệu nhân dân tệ. Ba đòn được thực hiện liên tiếp, hiệu quả thấy rõ, nhưng mỗi năm phải trả một khoản tiền thuê nhất định cho người thuê. Điều này thật khiến người ta lo lắng. Với đôi mắt nhìn xa trông rộng và cái đầu biết tính toán, Lưu Tuấn Hùng đã dự liệu trước cho việc này. Thế là anh đã đánh đòn cuối cùng, xây khu phố ẩm thực. Đây là hoàng thứ tư của Lưu Tuấn Hùng. Năm 1992, chính quyền tỉnh Quảng Châu đã ban lệnh chỉnh đốn các gian hàng, thực phẩm hiện có lúc đó, yêu cầu các gian hàng lớn bé trong thời gian 2 năm đều phải vào cửa hàng kinh doanh. Một số chủ gian hàng vì chuyện này mà lo lắng, họ có cảm giác không chốn nương thân. Ai mà nghĩ rằng một khu phố ẩm thực mang phong cách độc đáo đã được khai trương trên con đường Trung Sơn vào mùa xuân năm 1993. Các chủ hàng ăn lớn bé đều xếp hàng đến thuê chỗ. Đặc điểm lớn nhất của khu phố ẩm thực này là thu tiền thuê theo tháng, mỗi năm có thể thu vào 6 triệu. Lưu Tướng Hùng đã lấy số tiền 6 triệu nhân dân tệ này để trả lại cho ba hàng một kia, không những đủ dùng mà còn có dư. Thế là nỗi lo xa xem như đã được sắp xếp êm xuôi. Trong thời gian một năm, Lưu Tuấn Hùng đã triển khai bốn hạng mục lớn là trung tâm bách hóa, trung tâm mua sắm Chin Chin, trung tâm xe ô tô đông phương và phố ẩm thực. Bốn hạng mục này dường như được tiến hành cùng lúc, liên quan với nhau thành một chuỗi đòn liên hoàn. Một tay nhận tiền A, chưa đợi đổi tay thì tiền đã chuyển sang B. Bốn động tác lớn được xúc chiêu và hoàn thành cùng lúc. Một công ty hoàn thành bốn hạng mục lớn chỉ gần một năm, không có sự hậu thuẫn của số vốn lớn hay ngân hàng. Tuy quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi song lư Tướng Hùng lại thành công Thượng Đế công bằng khi ban cơ hội cho từng người Vì ai cũng là đứa con của Thượng Đế Thế nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội Thượng Đế chưa bao giờ trao bất cứ cơ hội miễn phí Cho người nào Để có được cơ may Cần phải trả giá Điểm khác biệt là có người phải trả cái giá quá cao Thậm chí cả tính mệnh Có người lại trả cái giá quá thấp hơn vốn đã bỏ ra 6 Đường đời có lắm thử thách, kẻ dũng cảm, ắt thành công. Trong sưởng của ông chẳng thấy một bức điêu khắc nào giống với khám thờ Phật của Nhật Bản, nhưng ông đã quyết tâm ký hợp đồng làm 50 bộ khám thờ Phật cho công ty xuất nhập khẩu Thượng Hải. Trương Quả Hỷ, từ một thợ mộc trở thành nhà sáng lập tập đoàn doanh nghiệp Trang Kaoshi Changsi. Trương Quả Hỷ sinh năm 1953 tại Dư Giang, thuộc tỉnh Giang Tây. Năm 14 tuổi chỉ mới học lớp 6, ông đã đến xưởng sửa chữa và chế tạo nông cụ Dư Giang, học nghề thợ mộc để tự kiếm sống. Trương Quả Hỷ đầu óc linh lợi, học một biết 10, năm 17 tuổi đã lên làm chủ nhiệm phân xưởng. Sau đó điều chỉnh xưởng sửa chữa và chế tạo, Trương Quả Hỷ dẫn theo hơn 20 người lập xưởng chạm khắc mộc Dư Giang. Mùa thu năm 1979, Trương Quả Hỷ đến Thượng Hải tìm cơ hội làm ăn, nhìn thấy khám thờ Phật của Nhật Bản Trương Quả Hỷ đã bị thu hút, bởi vì giá quy định của một bức khám thờ dường như là con số khổng lồ đối với ông. Đó không chỉ là một hình tượng mỹ thuật được ghép từ nhiều mảnh gỗ điêu khắc của Phật giáo, mà có giá rất cao. Trương Quả Hỷ nhận thấy công nghệ làm khám thờ Nhật, đòi hỏi tay nghề và có khả năng tài chính rất cao. Phật giáo ở Nhật Bản rất hưng thịnh, hơn nữa việc tu hành tại gia cũng là một trong những giáo nghĩa cơ bản của Đạo Phật ở nước này. Những người xuất gia đều tu ở Phật đường tại nhà, đọc kinh Phật, nhiều gia đình người Phật mồ đạo đều có thờ một khám thờ Phật trong nhà, vì vậy khám thờ Phật bán rất dày. Ở Trung Quốc, những xưởng chạm khắc có đủ kỹ thuật để làm khám thờ Phật chỉ có ở làng Đông Dương, còn những anh thợ một trong xưởng của Trương Quả Hỷ chưa từng nhìn thấy những bức điều khắc ấy. Trương Quả Hỷ quyết tâm ký một hợp đồng làm 50 bộ khám thờ cho công ty xuất nhập khẩu Thượng Hải. Khi về sưởng, ông tự đảm trách tổ trưởng khâu chế tạo chính, nắm chắc kỹ thuật. Cả ngày ông nhốt mình trong phân sưởng, có lúc đến 20 tiếng đồng hồ. Trương Quả Hỷ hiểu sự quan trọng của chất lượng nên ông kiểm tra nghiêm khắc từng tấm điều khắc. Lọt hàng thứ nhất là 50 bức khám thờ đã được cố gắng hoàn thành tốt. Vì chất lượng khá tốt nên sau khi đến Nhật, nó đã nhanh chóng được bán hết. Sau đó bên phía Nhật Bản đã thường xuyên đòi hàng của sưởng như giang. Thám thoát tên tuổi của xưởng Dư Giang đã được truyền đi khắp Nhật Bản, sau đó lại truyền về trong nước, người của công ty xuất nhập khẩu nghe nói hàng của xưởng Dư Giang được ưa chuộng, liền trực tiếp đến đặt hàng. Tháng 10 năm 1984, khi khám thờ của xưởng Dư Giang vào thị trường Nhật Bản chưa được bao lâu, thì ông áo thôn Hòa Phu, đại diện công ty mậu dịch giả thôn Nhật Bản, cùng thương lượng, làm ăn với trường Quả Hỷ ở khách sạn Nam Sương Giang Tây. Khi gần kết thúc ông áo thôn đột nhiên lấy ra sáu tấm hình khám thờ từ trong bao ra hỏi quý xưởng có thể thử chế tạo ra mặt hàng này không tôi hy vọng có thể mang những sản phẩm như vậy về nước người đàn ông thông minh trương quản hỷ lập tức nghĩ ngay đến chuyện ngày mai ông áo thôn phải về nhật bản mà bây giờ đưa ra yêu cầu chắc chắn là chưa ký hợp đồng với các xưởng khác đối phương lại chưa hiểu rõ cặn kẽ tình hình xưởng như giang nên mới ném đá hỏi đường đưa ra một yêu cầu như vậy ông nghĩ mình quyết không thể để mất cơ hội tốt này nhưng ông cũng có chỗ khó bởi vì tính từ giờ phút đó đến lúc ông áo thôn trở về nước chỉ còn hơn mười tiếng đồng hồ hình mẫu thì ở nam xương mà xưởng lại ở cách đó hơn một trăm km nếu trả lời là được thì hàng mẫu chưa chắc kịp làm ra nhưng xét từ góc độ khác nếu ông từ chối thì công ty nhật bản có lẽ sẽ nghĩ là thực lực của xưởng dư giang không có và có thể sẽ chuyển sang đặt hàng với xưởng khác trương Quả hỷ cân nhắc lợi hại đâu đó rồi gật đầu đồng ý ngay tại chỗ việc này dễ thôi, ngày mai hàng mẫu sẽ được gửi đến. Cái lời nói đã thúc ra ông liền chào tạm biệt ông áo thôn hòa phu, lập tức phi xe về Dư Giang. Ngày đêm hôm đó ông cùng người thiết kế thức để làm hàng mẫu, đến trưa ngày hôm sau mới chế xuất 6 hàng mẫu đạt yêu cầu chất lượng như hình, sau đó ông không cần nghỉ ngơi mà chạy phổi đến Nam Sương, cuối cùng cũng đưa hàng mẫu cho vị thương gia người Nhật ấy, sớm hơn 1 giờ trước khi ông về nước. Áo thôn hòa phu nhận lấy hàng mẫu, dường như không tin vào mắt mình, ông không những khâm phục hiệu suất làm việc của sưởng Dư Giang, mà còn kính phục sâu sắc uy tín của Trương Quả Hỷ. Không lâu sau, một đơn đặt hàng khổng lồ đã được gửi từ Nhật đến với sưởng trạm cắt gỗ Dư Giang. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Quả Hỷ đã nắm được kẻ hở mặt hàng khám thờ phật trong thị trường Nhật Bản và xe duyên với tài vận, đưa sự nghiệp và cuộc đời ông lên đỉnh cao trong quá trình nắm bắt cơ hội chỉ có cặp mắt quan sát nhạy bén đôi tay thính mới có thể chiếm được vị thế có lợi nhất giúp chúng ta đi thẳng đến con đường thành công người thành công luôn nhìn thấy khó khăn và cũng thấy thuận lợi phân tích rồi nhanh chóng đưa ra đối sách cuối cùng là nắm chắc cơ hội thành công bảy hãy sớm nắm bắt cơ hội morgan từ cổ đông nhỏ của công ty bảo hiểm đến người sáng lập ra tập đoàn morgan năm một tám trăm ba mươi lăm ông morgan trở thành cổ đông của công ty bảo hiểm hỏa hoạn nhỏ tên là Aetna. Vì công ty này không cần tiền mặt ngay, chỉ cần đăng ký tên mình vào danh sách cổ đông là đã trở thành cổ đông. Điều này rất phù hợp với Morgan, đang lúc không một xương dính túi mà muốn có được lợi nhuận. Rất nhanh chóng một khách hàng đã mua bảo hiểm của công ty đã xảy ra hỏa hoạn thật. Theo quy định, nếu hoàn toàn chi trả bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ phá sản. Các cổ đông ai nấy đều kinh hoàng và đều lần lượt rút chân ra khỏi công ty. Ông Morgan đắn đo cân nhắc kỹ nhiều lần cho rằng uy tín của mình quan trọng hơn nhiều, đồng thời đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Thế là, ông đi thu gom, tiền từ tứ phía cũng như bán nhà của mình, bán hạ giá các cổ phần đã trút lui, sau đó ông giao đúng số tiền bồi thường cho khách hàng. Một thời gian sau, tiếng thơm của công ty bảo hiểm hỏa hoạn Atena đã truyền đến nhiều nơi. Đã không một xu dính túi, ông Morgan trở thành người sở hữu của công ty bảo hiểm. Nhưng công ty bảo hiểm cũng đang đứng trên bờ vực phá sản. Morgan tin rằng con quy nan thì cũng có hy vọng, thử thách và cơ hội luôn đi cùng nhau. Thế là ông đã đăng một quảng cáo, hệ những khách hàng nào một lần nữa tham gia vào công ty bảo hiểm hỏa hoạn Atena, số tiền bảo hiểm đều được tăng gấp đôi. Không ngờ khách hàng đã kéo đến ồ ạt. vốn dĩ công ty bảo hiểm Atena trong mắt mọi người đã là một công ty có uy tín nhất rồi. Điểm này lại càng khiến công ty ông được hoan nghênh hơn các công ty bảo hiểm lớn khác công ty bảo hiểm hỏa hoạn Etna từ đó mà ăn nên làm ra nhiều năm sau Jeff Morgan đã thống trị tài chính ngân hàng Foco của Mỹ còn ông Morgan không đồng xu dính túi đã làm sống lại công ty bảo hiểm hỏa hoạn Etna năm nào chính là ông nội của ông là người sáng lập ra gia tộc Morgan triệu phú của Mỹ làm nên tên tuổi của gia tộc Morgan là uy tín còn có gì quý hơn sự tín nhiệm của mọi người dành cho bạn có bao nhiêu người tin tưởng bạn thì bạn sẽ có được bấy nhiêu cơ hội thành công thành công lớn hay nhỏ có thể đồng đo được còn uy tín và cơ hội là vô giá cơ hội có thể đến với từng người nhưng hoàn toàn không phải ai cũng nắm bắt được một người không có khả năng khống chế quá trình biến chuyển của xã hội thì chỉ có thể dựa vào sự an bài của số phận và mãi mãi không bao giờ có thể thật sự nắm bắt được cơ hội đối với cơ hội khả năng khống chế khác nhau thì kết quả cũng khác nhau Người thành công đâu phải khi bắt đầu đã có đủ điều kiện tốt nhất, nhưng họ luôn không ngừng làm tốt nhất, cuối cùng người ta không theo kịp và phải ngước đầu nhìn lại. 8. Cơ hội luôn nhắm đến những người đã có sự chuẩn bị đầy đủ Ông đã nắm được từng thông tin của cuộc sống, bắt đầu từ việc bán trục phích cho đến dây chuyền siêu thị lớn nhất Hồ Nam, từ một thôn nhỏ hẻo lánh vùng núi bước lên vũ đài thành công. Phương Điền Từ người bán trục phích bình thủy tạo lập được doanh nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Năm một Phương chín trăm sáu mươi tám, Vương Điền được sinh ra tại một miền núi hẻo lánh tỉnh Hồ Nam. Dòng họ nhà ông làm nông dân nên cuộc sống rất gian khổ. Để thoát khỏi những ngày tháng phải bán lương cho đất, bán mặt cho trời, từ bé Vương Điền đã rất chăm học. Tháng chín năm một Phương chín trăm tám mươi bảy, Vương Điền không phụ lòng mong mỏi của người thân đã thi đỗ vào trường đại học thương mại thành phố Tương Đàm. Lúc đó các sinh viên của trường Phần lớn đều là các cậu ấm cô chiêu được gia đình tài trợ, riêng Phương Điền lại không thích tiêu tiền của bố mẹ. Một hôm Phương Điền đi mua sách, nghe ông chủ cửa hàng và một khách hàng tranh chấp về việc không có trục phích. Chàng thanh niên Phương Điền thông minh đã suy nghĩ, có thể kiếm tiền từ việc bán trục phích. Phương Điền đã bắt đầu chiến lược công thành quy mô nhỏ. Trong 2 năm, hầu như anh đã lũng đoạn việc kinh doanh trục phích ở cấp các trường đại học ở Thương Đàm ngày 10 tháng 8 năm 1989, sau khi tốt nghiệp, Phương Điền đã đến làm việc ở công ty thực phẩm đặc biệt Nam Bắc. nửa năm sau, chàng thanh niên trẻ đã từ một anh tạp vụ lên làm nhân viên mua hàng, phụ trách công việc mua thực phẩm cho công ty. Năm 1992, Phương Điền được tăng chức làm trưởng ban nghiệp vụ. nhờ sự nỗ lực hết mình, Phương Điền đã đưa dầu, luông chui, lông ngư, cà phê mắc khuy chim sẻ từ xí nghiệp Chung vốn vào hồ Nam. Tháng ba năm 1994, Phương Điền xin nghỉ việc, quyết định tiếp tục công việc bán lẻ thực phẩm. Ông đã vay 50.000 ngàn nhân dân tệ để thành lập công ty thực phẩm Pupu Cao, Sang Than, Bộ Bộ Cao Tương Đàm. Lúc đó số tiền Phương Điền có chỉ có thể mua vào nửa xe dầu thực vật thôi. Muốn thay đổi chỉ có thể là làm sản phẩm mới. Chọn mãi cuối cùng Phương Điền quyết định bán mì ăn liền. Qua một chuỗi dài đàm phán, Phương Điền được quyền bán mì ăn liền của tập đoàn Thung Y thống nhất của đài loan tại tương đàm mì ăn liền thung y sau khi được đưa đến tương đàm bán đất dạy không đầy nửa năm sau ông đã xây dựng được một mạng lưới phân phối hàng khoảng tám trăm cửa hàng nhận được sự ủng hộ của nhiều người công ty pupu cao ngày càng nổi tiếng để được quyền nhập cá trinh lung kim long bán phương điền tốn hết bao công sức bởi nguồn vốn kim tốn nghỉ đi nghỉ lại phương điền cuối cùng cũng tìm ra cách hay là hợp tác với một doanh nghiệp khác tương trợ lẫn nhau Thế là Vương Điền lại nhanh chóng có được quyền bán cá riêng luôn. Cuối năm 1995, Vương Điền phát hiện ra một thông tin phát triển hệ thống siêu thị dây chuyền là hướng phát triển của ngành bán lẻ Trung Quốc. Cảm nhận được siêu thị dây chuyền chính là mục tiêu phát triển và quan niệm kinh doanh của công ty mình. Ông quyết định xây dựng siêu thị ở Tương Đàm. Sau đó Vương Điền tiến hành ngay việc điều tra nghiên cứu thị trường, chọn khu trung tâm làm siêu thị. Đêm trước ngày siêu thị, Gia Phong cao. Giải phóng bộ bồ cao chính thức khai trương, Phương Điền không sao ngủ được. Ông cứ lo lắng không biết việc kinh doanh có thành công không, điều khiến Phương Điền vui mừng là lúc khai trương khách hàng đã kêu đến ồ ạt. Hệ thống siêu thị Pupu Cao kinh doanh rất phát đạt, khiến cho các thương gia khác đã nhìn thấy được cơ hội kinh doanh. Từ đó lại dấy lên một luồng cạnh tranh thương nghiệp mới. Để tránh sự tranh xấu, Phương Điền quyết định tìm sự phát triển ở trung tâm thành phố nhỏ khi thời cơ chín muồi mới tiến quân một lần nữa vào những thành phố lớn tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với hình thức mua hàng tồn kho làm giá thành giảm thấp quảng trường bán hàng của mua cao với giá thấp đã khai trương phương điền lại lập một kỳ tích nữa về ngành thương mại tương đàm phương điền đã phát triển công ty thành một trong những siêu thị dây chuyền lớn nhất tỉnh hồ nam các siêu thị con được phân bố khắp nơi trên toàn tỉnh ngày hai mươi lăm tháng ba năm hai nghìn lẻ một trong cuộc họp tuyên bố các doanh nghiệp dây chuyền trung quốc được tổ chức ở Bắc Kinh, Pupu Cao đã trở thành doanh nghiệp cao nhất của tỉnh Hồ Nam, đồng thời còn vinh dự nhận được danh hiệu đơn vị tín dụng cấp 3A của Ngân hàng Hồ Nam trao tặng. Về sự nghiệp, Phương Điền là người không bao giờ biết thỏa mãn. Ông có ước mơ kinh doanh của riêng mình. Đến năm 2005, Pupu Cao phải trở thành trung tâm của từng đàm có 80 chi nhánh, 110 cửa hàng dây chuyền, doanh thu của năm phải đạt 5 tỷ nhân dân tệ. Vương Điền hy vọng có thể biến bu bu cao thành quơ mắt. Người Tây Phương có một câu ngạn ngữ, thần may mắn sẽ không đến thăm bạn lần hai, chẳng ai có thể gặp được cơ hội tốt lần hai. Một khi đã có được thì phải nắm chắc. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Ngay bây giờ sẽ là chương 2 với nhan đề, nhiệt khuyết là bệ phóng để thoát khỏi nghèo khó. Nhiệt khuyết là nhiệt tình để làm một việc gì bầu nhiệt quyết là ngọn lửa có thể thắp sáng cuộc đời của con người làm cho người ta phấn đấu hết mình trong lịch sử nhân loại những nhân vật siêu việt đều là những người so sụp nhiệt quyết Một Nhiệt, nhiệt quyết là liều thuốc đánh, đánh, trường đánh, sinh đánh, bất lão. Lão, lão, lão, lão, lão điều gì đã khiến bạn có được một quyết định cứng rắn ở tuổi thiếu niên, điều gì khiến bạn quên ăn mất ngủ và điều gì luôn kêu gọi bạn hướng vào tương lai đó chính là bầu nhiệt quyết sâu sục trong người bạn. Một trong những đặc trưng của sự già nua là sự nguội lạnh ý chí. Mặc dù thời gian qua đi không chờ đợi một ai, nhưng chỉ cần luôn làm việc với niềm khao khát và với tinh thần cầu tiến thì con người ta sẽ mãi mãi không già. Kẻ đáng thương nhất trên thế giới này chính là những kẻ không có sự cầu tiến. Một khi lòng nhiệt huyết đã chết thì động lực lớn nhất thúc đẩy người ta hành động cũng sẽ mất luôn. Có người cho rằng, đến một lứa tuổi nhất định nào đó, Thể lực và tinh thần chắc chắn sẽ giảm, và ngọn lửa nhiệt quyết cũng sẽ tắt liệm. Ý kiến này không chỉ sai lầm mà còn rất có hại. Thực ra ở mọi lứa tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình, cũng như thực hiện những việc mà mình vốn cho là không thể làm nổi. Nếu đã không còn bầu nhiệt quyết, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa, mục tiêu của đời người cũng dần mất đi, con người lúc đó không còn gọi là sống nữa mà chỉ là sinh tồn. Hai, Bầu nhiệt quyết là tấm vé vào cổng sự nghiệp. Ông từng là một người học Anh văn vô cùng tâm tương. Thời đại học đã ti trượt môn Anh văn nhiều lần. Ông quyết tâm thay đổi bằng cách học tập điên cuồng mấy tháng liên tục. Việc này không chỉ thay đổi được số phận của ông mà còn làm dấy lên một phong trào học Anh văn trồng độ ở Trung Quốc. Lý Dương từ học sinh kém môn Anh văn đến người lập ra phương pháp học Anh văn hiệu quả nhất. Đối với tình hình người Trung Quốc học ngoại ngữ, Lý Dương nói, Có vài trăm triệu người Trung Quốc đã từng, hoặc đang học ngoại ngữ, nhưng những người thật sự có thể giao tiếp bằng thứ ngoại ngữ ấy là rất ít. Đây là một sự lãng phí rất lớn. Sở dĩ, Lý Dương có thể đánh thức nhiều người đã mất lòng tin với việc học Anh văn, vì anh đã từng là một người học môn Anh văn rất tầm thường. Năm thứ nhất, thứ hai, thời đại học anh đã từng liên tiếp thi trượt môn Anh văn. Mùa đông năm 1987 Anh chàng Lý Dương năm thứ hai trường đại học Lan Châu đã quyết tâm thay đổi số phận môn anh văn của mình bằng cách bắt đầu chiến dịch tấn công tòa thành Anh ngữ với trạng thái tâm lý, đau lâu dài chi bằng đau ngắn. Bốn tháng giao mùa đông xuân của năm 1987 và năm 1988, Lý Dương đã tiến hành một giai đoạn khổ luyện môn anh văn. Anh bắt tay vào việc học từ, tiến hành học thuộc lòng hết và tự thuộc lại, từ đàm thoại, trong túi áo lúc nào cũng đầy những mảnh giấy ghi những câu tiếng anh lý dương gọi phương pháp này là huấn luyện cơ khoan họng và tự cải tạo môi trường ngôn ngữ nếu ta không nói thì làm sao có thể gọi là ngôn ngữ chứ có một số người mỹ không biết chữ chỉ biết vài ngàn từ đơn và vài trăm câu là có thể giao tiếp được bình thường nếu không biết viết không biết đọc nhưng biết nghe biết nói bạn vẫn có một cảm giác sở hữu thật đối với anh ngữ trung quốc có rất nhiều người có vốn vài ngàn từ đơn đọc hiểu hàng chục ngàn câu thế nhưng lại chẳng nói được vì lẽ đó lý dương đã đưa ra khẩu hiệu để nói được một câu tiếng anh hoàn chỉnh và trôi chảy phải quyết tâm nghe một trăm lần qua băng bền chí lặp lại một trăm lần quyết tâm hét như điên lại một trăm lần chỉ có một câu nhưng tôi đã thật sự sở hữu nó bốn tháng rồng học tập điên cuồng chàng sinh viên lý dương vốn rất nhút nhát ấy đã trang bị cho mình được khả năng tiếng anh của một nhà diễn thuyết môn anh văn mà lý dương chán ngán đã trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của ông trong kỳ thi viết cấp sáu toàn quốc, Lý Dương đã hoàn thành bài thi trong vòng năm mươi phút và giành được giải nhì toàn trường. Tiếp theo là giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh toàn trường. Mỗi ngành nghề và phương pháp đều bao hàm rất nhiều nội dung phong phú. Nếu chúng ta đào mười cái giếng cạn, thì thật không bằng đào một cái giếng sâu. Cho dù phương pháp có hay thế nào, nếu không kết hợp với nhiệt tình, thì cũng chỉ là ngắm trăng trong nước thôi. Nhà ngôn ngữ học Mỹ đã chứng minh rằng. Thời gian rảnh của một người trong một năm có thể học được một cung ngữ mới. Kỳ thực, anh ngữ đâu có đáng sợ, sở diễn nhiều người chỉ nhìn đã sợ, một là vì phương pháp chưa đúng, hai là vấn đề tâm lý, đặc biệt là vốn tích lũy cơ bản chưa được hoàn thành từ trước. Trong vài trăm lần diễn thuyết, Lý Dương đã thu hút được hơn 50.000 lượt người nghe, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Lý Dương không chỉ truyền bá phương pháp học tập hiệu quả, hơn nữa còn truyền bá tinh thần tích cực đi lên và cơ dậy tiềm năng trong họ. Điều sau ấy càng khiến người ta say mê, nó giải thoát được rất nhiều, gông cùm, tính cách ở nhiều người. Thở niên thiếu, đi Dương rất sợ bị lạc hậu. Ông sống hướng nội và đầy tự ti. Vì sợ phải thuật lại nội dung phim cho bố nghe, cậu bé thà không xem phim. Đi Dương cho rằng, người không muốn bỏ mất niềm vui nhỏ thì chẳng thể nào có được niềm vui lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ tầm thường. Để luyện kỹ năng nghe... Lý Dương đã làm hỏng đến ba cái máy cassette. Để qua được cửa ải từ đơn, Lý Dương đã đánh cá với đám bạn học, thuộc một quyển từ điển tiếng Anh. Để đấu tranh với sự mất tập trung, Lý Dương đã ép mình phải ngồi trên ghế suốt 9 giờ vào mỗi ngày Chủ nhật. Năm 1992, Lý Dương với trình độ anh văn xuất sắc, ông đã được điều đến Quảng Châu, làm ở đài anh ngữ lớn nhất của tỉnh Quảng Đông, làm phát thanh viên và người dẫn chính trong chương trình Talk Show của Đài Tiếng Nói Quảng Đông phát thanh viên chính của bản tin thời sự tiếng Anh của đài truyền hình Quảng Châu. Ở Quảng Châu, Lý Dương được mệnh danh là Máy Phiên Dịch vạn Năng, đã từng lập kỷ lục dịch bằng miệng hơn 8.000 từ một ngày. Đồng thời, Lý Dương còn là thành viên trẻ tuổi nhất trong số những thành viên trung niên ở Hiệp hội Phiên Dịch tỉnh Quảng Châu. Cuối năm 1993, khi Cố vấn của Bộ Ngoại giao của Nghị viện Mỹ Richard Bush đến diễn thuyết ở Quảng Châu, là phiên dịch viên được lãnh sự quán mời đặc biệt. Ngài Richard Bush đã khen ngợi Lý Dương rất nhiều. Khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Trao đến thăm Quảng Châu, Lý Dương là phiên dịch viên người Trung Quốc duy nhất trong tổ phiên dịch. Lý Dương đã hoàn thành việc phiên dịch trực tiếp của 27 vị phát ngôn viên trong hội nghị thông tấn di động quốc tế năm 1994 một cách thành công. Trong thời đại học, Lý Dương đã vận dụng phép đột phá ngôn ngữ, Tracy nghĩa là điên cuồng, rồi tự học tiếng Đức tiếng Nhật và tiếng Pháp. Lý Dương dùng cách này để dạy rất nhiều người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Quốc, hát nhạc Trung Quốc. Từ giữa những năm 1994, Lý Dương đã chủ động xin từ chức. Ông thuê một văn phòng làm việc ở một tòa cầu ốc Áo Bắc, thành lập văn phòng mở rộng khẩu ngữ tiếng Anh quốc tế Crazy. Lý Dương bắt đầu bước vào, thị trường học tập cực lớn. Ông muốn dùng cách thức sản nghiệp hóa để mở rộng thị trường. Ông và bốn thành viên khác ban ngày làm việc, ban đêm ngủ lại văn phòng. Lý Dương muốn giới thiệu đến mọi người phương pháp học tập quý báu của mình. Ông nói học tập là không bao giờ muộn. Lý Dương dẫn đoạn diễn giảng sau đây cho những ai luôn có khát vọng cầu tiến và trưởng thành. Rất nhiều người gọi vắng tắt, tài năng vượt qua khó khăn là tài năng thiên bẩm, đó là cái cớ tạo điều kiện cho sự lười biếng. Các bạn thân mến, thay vì ngưỡng mộ người khác, chỉ bằng mình hãy thử một lần nỗ lực xem sao. Nếu cảm thấy mình kém thông minh hơn mọi người thì bạn hãy tốn thêm chút thời gian nữa một câu tiếng anh chuẩn xác người ta đọc mười lần thì bạn đọc to lên năm mươi lần cứ nói cho đến khi nào thuộc như thế bạn chẳng phải đã có thể nói được tiếng anh rồi ư cho nên chớ bi quan càng không nên hoài nghi vào khả năng ghi nhớ và khả năng mô phỏng ngôn ngữ của mình kết quả của thành công chỉ là chóp của núi băng sự nỗ lực là phần nước bên dưới núi băng chiếm trên năm phần sáu thế nhưng lại lặng lẽ chảy trong biển cổ nếu chúng ta làm cái phần năm năm sáu đó Chẳng lẽ không được một phần sáu hay sao? Thành công lớn hay nhỏ của một người có tỷ lệ thuận với bầu nhiệt huyết trong lòng người đó. 3. Bầu nhiệt huyết có thể thiêu trụi cả thế giới Năm 11 tuổi ông đã mê mẩn máy vi tính, không ngờ có một ngày ông lại có một công ty phần mềm. Lúc 19 tuổi ông đã bắt đầu thiết kế phần mềm, cuối cùng thì hệ thống ứng dụng phần mềm Windows, nổi tiếng khắp thế giới. Ông trở thành người trẻ tuổi giàu nhất thế giới trong lịch sử nhân loại. Bill Gates từ sinh viên bỏ học nửa chừng đến người giàu nhất hành tinh. Bill Gates thích đọc các tác phẩm truyền ký, nhất là những truyền ký có liên quan đến các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các chính trị gia vĩ đại. Ông từng nói xem những quyển sách này có thể giúp trái tim ông tràn đầy nhiệt quyết, trẻ mãi không già. Bill Gates sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 trong một gia đình khá giả ở Seattle, Hoa Kỳ, cha ông là một luật sư có tiếng ở địa phương, mẹ là một bác sĩ, ông ngoại là phó tổng ngân hàng lớn thứ chín Hoa Kỳ. Bill Gates từ bé đã rất mê toán học, ông thường có những biểu hiện vượt trội về toán học so với các bạn đồng lứa. Năm mười một tuổi, Gates được vào học tại một trường tư thục nổi tiếng nhất Seattle, trường trung học Lakeside. Gates nhanh chóng vượt xa các bạn về mọi mặt bởi lòng nhiệt huyết tính cứng cỏi thái độ ứng xử hòa nhã và trí thông minh của mình lúc đó đang là cái thời máy tính nóng nhất trường trung học blackside đã tốn một số tiền lớn để mua máy tính về cho học sinh tìm hiểu và học tập và thế là chàng trai bill gates đã bị máy tính hớp hồn ngay một người khác cũng yêu thích máy tính như gates đó là anh chàng paul allen hầu trên gates hai lớp sở thích chung ấy đã kết nối hai người bạn này với nhau Cả hai thường xuyên hoạch định kế hoạch cho ước mơ của mình. Tổ biên chế trình tự mà họ thành lập đã nhanh chóng kiếm được nghiệp vụ đầu tiên, làm bản trình tự lương cho một khách hàng. Giai đoạn này Bill Gates đã cho thấy tài thiết kế lập trình thiên phú và tài vận dụng kinh doanh của mình. Năm 1973, Bill Gates thi đổ vào trường đại học Harvard. Ông học chuyên ngành luật. Đối với ông, việc vào học luật ở trường Harvard chẳng qua là muốn làm theo ý nguyện của cha. Trên thực tế ở ngôi trường đại học lừng danh thế giới này, Bill Gates vẫn tính xem làm thế nào để phát huy sở trường, đồng thời thực hiện ước mơ xây dựng vương quốc phần mềm của mình. Tháng 1 năm 1975, người bạn thân Paul Allen đã mang đến quyển tạp chí Điện tử học đại chúng, trên đó có đăng tin bị xuất hiện của chiếc máy vi tính đầu tiên của doanh nghiệp hàng đầu thế giới và cho biết máy vi tính này vẫn chưa mở được lập trình phần mềm thạch thạo. Thông tin này làm cho họ nảy ra hứng thú lâu dài. Cuối cùng họ cũng thuyết phục được người phát minh ra chiếc máy vi tính ấy, Ed Roberts, và xin được làm lập trình của máy vi tính để cải biên trình tự ngôn ngữ của chiếc máy tính cỡ lớn Paces. Lúc đó, thành trình tự có thể dùng cho máy vi tính. Trong tám tuần liền sau đó, Case và Paul đã làm việc suốt từ sáng đến tối ở ký túc xá trường Harvard và trung tâm máy tính Aiken. Họ đã khắc phục mọi khó khăn. Sau khi trải qua nhiều thí nghiệm mẫu, cuối cùng thì trình tự ngôn ngữ Passage của họ cũng được khai sinh. Lúc này Bill Gates đã nhảy bén ý thức được là máy vi tính chắc chắn sẽ có một tương lai rộng lớn trên thị trường. Ngành máy tính thế giới rồi sẽ bước vào một vùng trời bao la hơn và ông đã đầu tư vào ngành máy tính với tất cả bầu nhiệt quyết và lòng say mê. Tháng 6 năm 1975, Bill Gates, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, quyết định thôi học ở trường đại học Harvard. Cùng người bạn thân Paul Allen, lập công ty riêng ở Ampoquiqui tại bang Mexico, công ty Microsoft. Cái tên này cũng là cái tên viết tắt của công ty phần mềm và máy vi tính. Cuối tháng 7, Gates và Paul cùng Robust thỏa thuận sau một hiệp nghị về quyền sử dụng lập trình có liên quan đến BASIC. Bản hiệp nghị có thời hạn 10 năm này sẽ cho phép công ty hệ thống DOSA được sử dụng ngôn ngữ BASIC trên phạm vi toàn cầu. Microsoft đã kiếm được một trăm tám mươi đô la mỹ và có được sự mở đầu thắng lợi lúc này microsoft dù vẫn chưa hình thành một luồng kia lớn nhưng gates và người bạn đã có được chút tiếng tăm trong thế giới máy tính lúc này microsoft lại nhận được hai cuộc giao dịch rất béo bở công ty điện ký thông dụng nổi tiếng và công ty nec quyết định sử dụng paxis hai cuộc làm ăn này đã mang đến cho microsoft phần lợi nhuận hậu hĩ điều quan trọng hơn là microsoft từ đó vang danh khắp nơi. Sự phát triển của công ty Microsoft thực sự bắt đầu là từ cuộc cách mạng PC của VoIP đầu thập niên năm tám mươi. Năm một nghìn chín trăm tám mươi, Microsoft và IBM đã ký bản hiệp nghị cho phép sử dụng hệ điều hành máy tính cá nhân. căn cứ vào lần thỏa thuận này, Microsoft có được quyền sở hữu hệ thống này. cứ mọi cái máy tính của IBM được cài đặt phần mềm thì phải trả cho Microsoft tiền bản quyền. Kết quả của sự liên minh này là hai công ty cùng làm nên của cách mạng lông trời lở đất trên toàn bộ ngành công nghiệp PC. Quy mô công ty Microsoft nhanh chóng được mở rộng, số công nhân viên của công ty từ con số 15 năm 1978 đến năm 1981 đã lên đến 125 người, doanh thu bán hàng từ 840.000 đô la Mỹ năm 1980 đã lên đến 16 triệu đô la Mỹ vào năm 1981. Mùa xuân năm 1982. Hệ điều hành PCM 16-bit của giáo sư Kildan được tung ra thị trường. Mặc dù giá của hệ điều hành này khá cao, nhưng đối với MS-DOS vẫn có sự đe dọa rất lớn. Gates đã triển khai thế công ngay, ông đã phái các trợ thủ đắc lực của công ty mình đi tứ phía, xuất kích bốn phương, thuyết phục rất nhiều doanh nhân sử dụng hệ điều hành của Microsoft. Gates đã đàm mưu túc trí, kéo léo dẫn dắt đối thủ, đồng thời hiểu biết sâu thị trường. Do vậy, đối thủ của ông vẫn chưa chiếm được ưu thế gì Qua sự nỗ lực không mệt mỏi, Microsoft đã giành được thắng lợi cuối cùng Nửa năm sau khi máy tính cá nhân IBM ra đời Microsoft đã chính thức trở thành công ty dẫn đầu về phần mềm máy tính cá nhân MSDOS Trở thành mục tiêu duy nhất của ngành công nghiệp này Theo sự thắng lợi của máy tính cá nhân IBM Microsoft cũng từng bước đi lên Máy tính của IBM cung công đủ cầu, đơn đặt hàng đến như mưa đến tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ibm tổng cộng bán được mười ba nghìn năm trăm ba mươi ba máy tính cá nhân thu nhập đạt bốn mươi ba triệu đô la mỹ lập được thành tích huy hoàng là người cung ứng của phần mềm pc công ty microsoft cũng có được sự phát triển khiến người ta phải kinh ngạc bill gates và các trợ thủ của ông hoàn toàn không vì vậy mà chìm trong men say họ đang tích cực nắm chắc phiên bản nâng cấp MS-DOS. tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phiên bản nâng cấp của MS-DOS là DOS.1 chính thức được hoàn thành, được mang ra bán công khai. dung lượng của phiên bản mới này đã tăng lên đến 320 KB, lớn gấp đôi dung lượng ban đầu. sự thành công của phiên bản mới này làm cho Microsoft bước lên một nấc thang cao hơn. lúc này chàng Bill Gates mới 26 tuổi đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp phần mềm máy tính, sản phẩm đứng đầu trên thị trường lúc bấy giờ là QuarkStar. Để có thể đánh bại sản phẩm phần mềm QuarkStar, Microsoft đã nhiều lần điều tra thị trường, thu thập các yêu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm Quark mới của Microsoft sử dụng con trỏ chuột làm công cụ điều hành, có thể vận dụng nhiều loại kiểu chữ, có thể mở ra nhiều cửa sổ. Đây đều là những chức năng của QuarkStar không có. Mùa xuân năm 1983, Microsoft đã tuyên bố đưa ra phần mềm xử lý Quark của mình trên chiến lược bán hàng. Microsoft thông qua tạp chí, PC Word, Tiến Tâm, một lần nữa cử luôn, 450.000 phần mềm phiên diễn thị quật. Phương án bán hàng này sau đó trở thành thủ pháp bán hàng điển hình của giới máy tính. Đến năm 1986, thị quật của Microsoft đã leo lên vị trí thứ 5, chiếm 11% doanh thu trong thị trường xử lý quật. Dĩ nhiên, quá trình phát triển của Microsoft cũng không suôn sẻ gì. Ở từng chỗ ngoặt của ngành công nghiệp phần mềm, Gates và công ty ông lãnh đạo, thường phải đối mặt với sự thử thách nghiệt ngã nhưng lần nào cũng bản lĩnh vượt qua được năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn máy tính Macintosh của công ty máy tính apple ra trình làng nó là chiếc máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành có giao diện đồ họa mô phỏng theo một hình ảnh quen thuộc là bàn làm việc desktop nó đã thu hút được sự chú ý của giới công nghiệp tháng mười một năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm microsoft đã tung ra hiệu điều hành cực giống với máy tính mac của apple nhưng xét về tiêu chuẩn lúc đó, sản phẩm này xem ra rất thô sơ, tốc độ lại chậm. qua năm năm không ngừng cải tiến, đến năm một nghìn chín trăm chín mươi, Microsoft cho ra đời hệ điều hành Windows ba và đã đạt được thành công. sản phẩm này rất phổ cập, hầu như thị trường của hệ điều hành Apple đã biến mất. đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai, số lượng bán ra đạt đến mười triệu bộ. sau đó năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, Microsoft đã tung ra hệ điều hành máy tính Windows NT được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho người kinh doanh. Tháng 8 năm 1995, sự ra đời của Windows 95 càng là đỉnh cao của ngành công nghiệp phần mềm máy tính của Microsoft. Đến năm 1996 thì Windows CE ra đời. Đây là hệ điều hành thiết kế cho các thiết bị tính toán đặc biệt như máy tính sách tay, điện thoại và các thiết bị gia dụng khác. Sự ra đời của Windows 2000 Vào tháng 2 năm 2000 đã thực sự tạo nên chuỗi sản phẩm quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Microsoft. Cuối thập niên 70, những kẻ thai hoang về phần mềm máy tính, phần lớn đều rút chân ra khỏi ngành máy tính cạnh tranh khốc liệt này. Gates nói, từ rất sớm đã có rất nhiều người làm ra các phần mềm rất tốt, nhưng họ không có đủ nhiệt huyết hay chi hướng để sáng lập ra công ty của riêng mình. Còn công ty Microsoft thì hoàn toàn là nhờ vào việc khai thác phần mềm máy tính mà phát triển lớn mạnh. Vài năm sau khi bước vào thập niên 90, công ty Microsoft đã chiếm được phần lớn thị trường về việc khai thác và phục vụ các phần mềm máy tính cá nhân. Ngày nay, 2 phần 3 thu nhập của Microsoft là từ việc bán phần mềm ứng dụng, lợi nhuận, thu nhập và giá cổ phiếu của công ty hầu như tăng gấp ba. Công ty Microsoft đã có được một thành tựu to lớn chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hầu như đã thống trị cả lĩnh vực thị trường máy tính cá nhân tất cả là nhờ công của Bill Gates tháng mười năm hai nghìn lẻ ba ông đã được The Forbes bầu chọn là người giàu nhất thế giới với tài sản bốn mươi bảy tỷ đô la Mỹ ông trở thành người giàu nhất thế giới trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại có sự nghiệp vĩ đại nào mà không phải thành công do dòng nhiệt quyết một người đầy nhiệt quyết cho dù thành công hay thất bại đều làm việc với một niềm hứng khởi và sự nhiệt tình bốn bầu nhiệt quyết chính là động lực của cuộc đời một giảng viên anh văn không tiếng tăm nhưng đại nhiệt quyết đã xây dựng bộ trường dạy anh ngữ trong sóng gió gian nan không ngờ cuối cùng lại trở thành người đứng đầu của tập đoàn giáo dục nổi danh nhất trung quốc du mẫn hồng từ giảng viên môn anh văn đến người sáng lập tập đoàn giáo dục nổi danh nhất trung quốc xin tung phan tân đông phương du mẫn hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh giang tô thuở còn đi học ông từng tham gia vào cuộc cách mạng văn hóa lớn và bị buộc thôi học dù mẫn hồng đã tự học ở nhà năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám dù mẫn hồng thi trực đại học hai lần liên tiếp cánh cửa đại học đã không trọng mở nhưng ông vẫn không nản lòng hết lần này đến lần khác tự tin đi thi năm một chín trăm tám mươi ông đã vào trượt khoa anh của trường đại học bắc kinh sau khi tốt nghiệp Dương Mẫn Hồng dạy ở trường đại học Bắc Kinh. Trong 7 năm ấy, Dương Mẫn Hồng lặng lẽ công chúc tiếng tâm. Song phía sau sự thầm lặng ấy là một trái tim thôi thúc không yên. Ông chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Dương Mẫn Hồng tham gia thi G.E.R. TOEFL. Nhưng các trường đại học nước ngoài không thu nhận. Ông lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cuối năm 1991, Dương Mẫn Hồng dạy thêm các trường bồi dưỡng Anh ngữ. Ông dốc hết sức để kiếm tiền và trong thời gian ngắn ông đã phát hiện những người lập ra các trường này đều vì tiền chứ không chú trọng chất lượng giảng dạy nên ông đã có ý nghĩ mở trường riêng năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông đến bộ giáo dục xin giấy phép bộ giáo dục cho phép với điều kiện trong nửa năm nếu làm không tốt thì phải đóng cửa mùa đông năm ấy du mẫn hồng đã tự đến từng con đường lớn nhỏ và từng khuôn viên trường đại học để dán những tấm áp phích viết bằng bút lông gian nan không hề làm cho du mẫn hồng rút lui Trái lại còn khơi dậy ý chí vươn lên của ông, ban đầu quy mô của trường rất nhỏ, chỉ một phòng học, đợt thứ nhất chỉ có 13 học viên, trải qua nhiều lần vật lộn với khó khăn, Dương Mẫn Hồng đã trở thành một hiệu trưởng tốt. Cuối năm 1994, trường đã có 2.000 học viên, đến năm 1994 thì số học viên đã tăng lên con số 15.000. Quyển từ ngữ chọn lọc, GRE, đã được các sinh viên đại học được gọi là Hồng Bảo Thư quyển sách quý để thi môn tiếng anh chuẩn bị du học hầu như sinh viên nào cũng có một quyển lớp thấp phô lớp gre lớp luyện thi anh văn cấp bốn sáu của du mẫn hồng đã nổi tiếng khắp nơi sau đó du mẫn hồng đến mỹ canada du thuyết và đã gặt khái được thành công to lớn từ tiểu bình vương cường bao Phạm nhất đỗ tử hoa hà khánh quyền hồ mẫn quang những trí thức hoa kiều đều lần lượt về nước tân phương đông đã nhanh chóng tập trung những người giỏi giang này lại bắt đầu cho thời kỳ hoàng Kim thứ hai sự gia nhập của những người này đã giúp cho tân phương đông mở các nghiệp vụ tư vấn xuất ngoại luyện cổ ngữ bồi dưỡng anh văn đại học và thế là tân đông phương tên trường do du mẫn hồng sáng lập đã đi từ đào tạo anh ngữ xuất ngoại mở rộng sang nhiều loại hình phục vụ giáo dục khác năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tân đông phương đã đầu tư hơn mười triệu để xây dựng một ngôi trường đầy đủ thiết bị khang trang ở bắc kinh thay ngén từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chỉ đến năm hai nghìn ông đã biến Tân Đông Phương thành một ngôi trường danh tiếng năm hai nghìn Vu Mẫn Hồng cùng các thành viên trong ban lãnh đạo trường thông qua vay tín dụng đã thu gom được năm mươi triệu tập trung thành lập doanh nghiệp người Đông Phương sở hữu các tài nguyên công nghiệp ngoài trường Tân Đông Phương năm lòng nhiệt huyết có, có thể giúp chúng ta làm được những việc phi phạm, phạm. năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy một anh chàng chỉ mới tốt nghiệp trung học đã cùng người anh trai mang theo ba nhân dân tệ trời bỏ quê nhà đi buôn ba khắp nơi anh đã bán đủ loại mặt hàng từ đồng hồ điện tử bật lửa rồi đến đồ điện bất động sản đó là cả một chặng đường gian truân nhưng vẫn đi đến thành công huỳnh quang dụ từ tiểu thương đến chủ tịch tập đoàn pan rôn bàn nhuận muốn mua đồ điện hãy đến quốc mỹ là một câu quảng cáo ai cũng ưa thích nhưng mười năm trước Đồ điện quốc Mỹ của Huỳnh Quang Dụ vẫn chỉ là một tiệm nhỏ ở Bắc Kinh. Năm 1987, Huỳnh Quang Dụ chỉ mới tốt nghiệp trung học, đã cùng người anh trai mang theo 3.000 tệ, rồi bỏ quê sáng đầu tỉnh Quảng Đông, bùng bà khắp nơi. Hai anh em đã đến nội mông bán đồng hồ điện tử, bật lửa máy, quật mình và những máy điện tử nhỏ khác. Và không lâu sau họ phát hiện ra việc bán hàng ở đây là không thể phát triển, nên cả hai quyết định đến Bắc Kinh tìm cơ hội. Đầu năm 1987, họ đã hợp tác với công ty phục trang khu Sùng Văn, Bắc Kinh, mở một cửa hàng phục trang nhưng việc kinh doanh không tốt. Bốn tháng sau, Huỳnh Quang Dũ quyết định đổi sang kinh doanh đồ điện. Vốn trong tay không đủ, Huỳnh Quang Dũ có ý định đến vay ngân hàng. Nhưng lúc đó ngân hàng rất ít cho ai vay tín dụng, vì số tiền vay 30.000, ông đã chạy suốt 3 tháng trời, ngày nào cũng về với nhân viên ngân hàng, cứ kiên trì như vậy. Nửa năm sau cuối cùng cũng có được khoản tiền vay đó, và thế là đầu điện quốc Mỹ đã được khai sinh. Năm đó, việc kinh doanh cửa hàng nhỏ ấy chẳng phải là chuyện dễ. Các công ty quốc doanh xung quanh có tiếng tăm thương hiệu tốt, vị trí tốt, vì vậy đã thu hút khách hàng. Huỳnh Quang Dụ đặng đi đến quảng cáo. Lúc đó, tờ báo bán chạy nhất Bắc Kinh là tờ báo đêm Bắc Kinh. Nhưng một trang quảng cáo trong tờ báo này là 10.000 nhân dân tệ. Huỳnh Quang Dụ không trả nổi. Tuy nhiên ông phát hiện thấy rảnh giữa của tờ báo Tim Bắc Kinh có thể đăng quảng cáo được, hơn nữa cũng chỉ tốn một nghìn là được. Thế là ông quyết định đăng ở đường giữa đó. Ban đầu thì hiệu quả chỉ bình thường, sao nhiều ngành đầu điện cũng làm như vậy, hiệu quả quảng cáo ngày càng tốt hơn. Kinh doanh đầu điện, phương pháp quản lý của Huỳnh Quang Dụ cũng khác với người khác. Ông dẹp hết các ghế dài trong quầy, tất cả nhân viên bán hàng đều phải đứng phục vụ, thực hiện kiểu trả lương theo sản phẩm trong việc bán hàng. Làm nhiều từ được nhiều. Để giành thắng lợi trong sự cạnh tranh khốc liệt, Huỳnh Quang Dù quyết định áp dụng phương pháp bán hàng bình giá, tức là giá mua vào bao nhiêu thì trên cơ bản giá bán ra bấy nhiêu. Đồng thời để các công nhân viên làm tốt hai điều sau. Một là nghỉ ngơi tốt, hai là nhập các phụ kiện và linh kiện đồ điện nhiều hơn. Sau khi tin quảng cáo bình giá được tung ra, các nhân viên mới hiểu việc ông Bảo nghỉ ngơi cho tốt là rất quan trọng. Bởi vì kể từ hôm ấy trở đi, họ phải bận suốt từ lúc mở cửa. Đến nỗi không thể không thuê thêm người làm bán thời gian Điểm thứ hai cũng là một điểm nhìn xa trong rộng Bởi vì việc bán đồ điện không kiếm được lời Nhờ vào việc bán bình ác quy, anten, headphone, băng đĩa Và những vụ kiện nhỏ khác Lợi nhuận của các mặt hàng nhỏ này đều khá cao Các nhân viên bán hàng ban đầu không thích ứng nổi Đứng đến sưng cả chân Nhưng chỉ hơn một tháng Phần đông các nhân viên đều vui vẻ bởi nhân viên nào làm tốt sẽ được nhận 200 nhân dân tệ tương đương với thu nhập của 4 tháng trước đây. Doanh thu của quốc Mỹ cũng tăng từ mấy trăm nhân dân tệ, lên con số 10.000 nhân dân tệ. Năm 1988, đồ điện quốc Mỹ đã mở thêm 2 chi nhánh ở khu Tuyên Vũ và Tây Thành. Tháng 12 cùng năm, cả nước xuất hiện phong trào, dành mua hàng, tất cả các đồ điện mà quốc Mỹ lưu giữ sẵn đều bán hết sạch, lợi nhuận đến mấy triệu nhân dân tệ. Kể từ năm đó quốc Mỹ bắt đầu mở rộng. Từ một cửa hàng nhỏ bên đường đã phát triển thành cửa hàng chuyên bán đồ điện nổi tiếng trong thương trường Bắc Kinh. Năm 1993, các chi nhánh của quốc Mỹ đã lên đến con số 78. Theo quy mô kinh doanh không ngừng được mở rộng, lượng hàng bán ra của đồ điện quốc Mỹ ngày càng lớn, lượng hàng nhập vào cũng tăng lên gấp bội. Huỳnh Quang dụ ý thức sự lỗi thời và hiệu quả thấp của kiểu mua bán trước đây. Các nhà cung cấp hàng, bốc từng lớp vỏ, lớp vỏ nào cũng cộng thêm một lớp bán lẻ. Một miếng thịt nấu trong một nồi canh, các cấp kinh doanh chia nhau ăn, chẳng ai được ăn no, ai cũng có phát triển lớn mạnh. Huỳnh Quang Dụ quyết tâm tìm một mô thức mua bán mới, dẹp các tay trung gian, trực tiếp hợp tác với các nhà sản xuất, nắm quyền chủ động kinh doanh thị trường trong tay. Sau khi đã suy tính thận trọng và kiểm chứng đàng hoàng, ông quyết định bày tỏ thành ý hợp tác của mình với nhà sản xuất bằng lời hứa về số lượng hàng bán ra. Quốc Mỹ đã đi đến thỏa thuận với nhiều nhà sản xuất, ông được mua với giá ưu đãi Quốc Mỹ đảm trách việc, sẽ bán được số lượng hàng lớn. Cứ như vậy, quốc Mỹ mua hàng vào ngày càng nhiều, giá lại thấp, nên giá bán ra cũng ngày càng rẻ, Khách hàng đến mua ngày càng đông. Giá thành của các mặt hàng quốc Mỹ bán ra rẻ hơn các hàng khác 7-8%, ưu thế giá cả này đã giúp quốc Mỹ bán ngày bụt nhiều và nhanh. Năm 2003, quốc Mỹ có 150 cửa hàng chi nhánh trên toàn quốc. Huỳnh Quang Dụ đã xây dựng quốc Mỹ thành một đế quốc thương mại, sau đó ông lại nhắm đến. Ngành khai thác bất động sản. Năm 1996, công ty nhà đất quốc Mỹ đã được thành lập. Một năm sau đó, công ty đổi tên thành Bàn Nhuận. Huỳnh Quang Dụ xem vùng Tây Nam Bắc Kinh là lô cốt đầu mà đoàn quân bất động sản của ông tiến vào. Hạng mục nhà đất đầu tiên chính là gia viên Bàn Nhuận. Hạng mục này có tổng cộng 300.000 m2, tổng đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ, là khu vực cư trú có quy mô lớn nhất của Nhị Hoàng, Tây Nam, Kinh Thành. Trong phòng hội nghị bàn nhuận có một bản đồ kết cấu tổ chức đầu tư bàn nhuận, cho thấy bất động sản sẽ là phương hướng đầu tư tích cực kể từ nay về sau. Trong bản đồ ngoại quốc, địa sản bàn nhuận theo sau. Thứ tự tiếp theo là cơ cấu công ty xây dựng và công ty vật tư. Huỳnh quan dụ gọi đây là ý tưởng đầu tư tương đồng, tương trợ, tương bổ. Có người từng hỏi bí quyết làm giàu, ông nói, chỉ khi nào bạn không ngừng làm hết sức, những việc mà người ta không nghĩ đến thì mới có thể phát tài được. Sáu, bầu nhiệt quyết là ngọn lửa ấm áp trong mùa đông giá rét. Ông đã từng nhiều lần bị thương do tai nạn lao động, chết đi sống lại để thoát khỏi sự ràng buộc của số phận, ông quyết định kinh doanh. Tức liều tranh một nát bên đường đã bắt đầu cho cuộc đời lập nghiệp gian truân của ông. Từ kiến hoa, từ công nhân mỏ than đến chủ tịch tập đoàn Long Xin, Long Hâm. Nếu bạn có bầu nhiệt quyết trong việc lập nghiệp, thì thất bại hay trắc trở đều chỉ là tạm thời. Nếu bạn thiếu nhiệt tình thì thất bại và trắc trở sẽ thường xuyên và thành công, chỉ có thể là ảo tưởng. Từ Kiến Hoa sinh năm 1965, tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khổ ấy đã phải đi làm công nhân điện tại một mỏ than ở Lương Sơn, ngay sau khi tốt nghiệp trung học năm 1979. Trong công việc, đã từng nhiều lần bị thương vì tai nạn lao động, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó do công việc quá nguy hiểm nên Từ Kiến Hoa quyết định ra làm kinh doanh. Chàng trai trẻ đã bắt đầu đời lập nghiệp, gian truân từ căn nhà tranh rách nát bên đường. Năm 1986, Từ Kiến Hoa và vài người bạn học hùng phốn được ngàn nhân dân tệ. Mở một xưởng khăn giấy trong căn nhà nhỏ bên đường lộ. Do các máy móc mua được đều đã già nua, nguyên liệu bột giấy không tốt nên giấy làm ra không trắng. Không lâu sau, xưởng khăn giấy phải đóng cửa lần đầu lập nghiệp của Từ Kiến Hoa đã thất bại. Năm 1988, ông lại cùng hợp tác với mấy người bạn học mở một xưởng kéo sợi, do Từ Kiến Hoa cũng như các bạn ông đều không trong nghề, không am hiểu về quá trình sản xuất, không tìm hiểu thị trường, nên kết quả là xưởng kéo sợi cũng sụp đổ không lâu sau đó. Tiếp theo Từ Kiến Hoa là mở một xưởng dự chế khung và lại một lần nữa thất bại năm một nghìn chín trăm chín mươi hai từ kiến hoa mua bán nguyên liệu kim loại đã kiếm được thùng vàng đầu đời hoàn thành bước tích đụy vốn ban đầu trong những ngày đầu lập nghiệp ông đã trải qua nhiều thử thách thăng trầm cũng đã chết đi sống lại nhiều lần song tất cả mọi hoạn nạn đều không đánh gục từ kiến hoa ông tin rằng chỉ khi mình không sợ gian khổ khó khăn thì sống muộn gì cũng sẽ thành công năm một nghìn chín trăm chín mươi ba từ kiến hoa đã nắm bắt cơ hội trong thị trường xe máy ông cơm hết số vốn mấy trăm nghìn nhân dân tệ tích lũy bấy lâu nay đầu tư vào ngành sản xuất động cơ xe máy đây là một ngành nghề yêu cầu kỹ thuật khá cao tính mạo hiểm rất lớn xí nghiệp bắt đầu phát triển mạnh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm ông thành lập công ty chế tạo máy bơm xăng long xin trùng khánh hùng vốn với mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu xây dựng một tập đoàn doanh nghiệp đầu tiên ở trùng khánh công ty trách nhiệm hữu hạng công nghiệp long xin trùng khánh Công ty của từ Kiến Hoa đã giành được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Ông trở thành đại biểu doanh nghiệp kỳ xuất của thành phố Trùng Khánh. Lung Sin hiện nay vẫn đang chú trọng vào việc khai thác sản xuất xe máy và khai thác thị trường, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á. Năm 2001, dĩ riêng ở thị trường Đông Nam Á đã có thu nhập 50 triệu đô la Mỹ. Trái tim nóng lên thì băng tuyết cũng tan chảy. Trong tay người đàn ông biết nhìn xa trông rộng, từ Kiến Hoa đã có thêm một lá bài chiến lược. Lung xin Trùng Khánh đã hợp tác với công ty chế tạo ô tô Sanlu, Sơn Lộc Tứ Xuyên. Là đầu tàu của tập đoàn Lung xin, chủ tịch từ Kiến Hoa có cân bắt chiến lược. Và ký phách của một nhà doanh nghiệp, ông đã xác định ý tưởng kinh doanh và tôn trị của mình là phát triển thương hiệu hóa bằng cách lấy thị trường làm hướng đạo. Lấy việc khai thác làm hạt nhân, lấy chất lượng để sinh tồn, lấy nhân tài làm hậu thuẫn, lấy việc quản lý làm hiệu ích. Năm 2001, ông được bình chọn là nhà doanh nghiệp thanh niên xuất sắc của tỉnh Tư Xuyên. Năm 2002, ông được thành phố Trung Khánh bình chọn và trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp giỏi nhất thành phố. Bầu nhiệt quyết là ngọn đuốc. Trong trời đông lạnh giá, nó có thể làm băng tan chảy. 7. Bầu nhiệt quyết có thể xua tan bóng tối của cuộc đời Cách viết của chữ xăm, sân, trừng chỉ có một cách, đó là sự cấu thành từ ba chữ mộc. Ông đã bắt tay vào bằng từng cây nhỏ như vậy, khởi đầu cho chặn đường lập nghiệp gian lao của mình. Tàu Tân Khang từ thợ mộc đến chủ tịch tập đoàn Xin Cao Trào, Tân Cao Trào. Tàu Tân Khang sinh năm 1953 tại Phùng Hiền, Thượng Hải. Ông từng làm thợ mộc, từng đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Ông đã ngoan cường phá vỡ thể chế kinh tế cổ hủ khép kín, đi theo hướng thị trường lúc đầu ông đến từng nhà cần sửa chữa đầu mộc cũ kiểu dáng mới nên có thể để lại đến mấy đời song số tiền mồ hôi nước mắt đến tay ông quá ít ỏi cứ như vậy khổ sở chịu đựng tào tân khang đã tích lũy được mười ngàn nhân dân tệ năm một chín trăm bảy mươi ba trung quốc còn đang chìm trong sự rối ren của cuộc cách mạng văn hóa các khẩu hiệu chính trị sôi sục điên cuồng và những dòng chữ kê xôn xao trên báo chí cứ xuất hiện liên tục đã đưa đất nước trung quốc nghèo nàn Đến bên bờ vực khủng hoảng kinh tế Chính vào năm đó Anh chàng Tàu Tân Khang 20 tuổi Đã mở sưởng đóng vật dụng gia đình Thai Cheo, Thái Kiều Ở quê hương Phong Hiền Thành phố Thượng Hải Với số vốn 10.000 nhân dân tệ Phong Hiền là vùng đất bị Cắt cái đuôi chủ nghĩa tư bản Ác liệt nhất của Thượng Hải Vậy mà Tàu Tân Khang lại mang cái mũ đỏ Của tập thể lặng lặng bước vào thị trường xưởng sản xuất có hơn mười công nhân ấy phần lớn là anh em thợ mộc đến làm giúp tay nghề rất khá việc khó khăn duy nhất chính là khâu tìm vật liệu lúc đó gỗ là thứ hàng bị thống nhất thu mua và bán ra tàu thân khang nhờ vào sự linh lợi của mình đã cơm được một số phiếu mua đồng hồ đeo tay máy bay và xe đạp sau đó dùng những món đồ này đem đến gian tay đòi lấy gỗ rồi vận chuyển gỗ về xưởng cái xưởng bé tí như một chiếc thuyền con trôi dập dềnh trên biển lớn Dưới sự lèo lái của Tàu Tân Khang, nó đã đứng vững trong suốt mười mấy năm sóng gió. Trong khi phần nhiều người dân Trung Quốc vẫn còn đang ngái ngủ trong cái nồi kinh tế bao cấp, thì Tàu Tân Khang đã có được nền tảng kinh tế nhờ thức với thị trường. Chữ Mộc viết to thấy được đường đời của Tàu Tân Cang. Năm 1986, việc cải cách thể chế kinh tế thành thị diễn ra mạnh mẽ. Lúc này Tàu Tân Khang cảm nhận được đây chính là thời điểm để khẳng định mình. Nghĩ đến vùng Đông Bắc, khu có rừng trạm bao phủ diện tích lớn nhất tài nguyên cổ phong phú lại có khu vực bị đóng cửa chặt nhất trong thời kỳ bao cấp ông tạm thời từ biệt thượng hải để đến đó qua nhiều cuộc thỏa thuận ông đã bao thầu được mười hai tuyến đường gỗ phán từ tám cục lâm nghiệp ở khu cát lâm Hắc long giang một mình đơn thương độc mã xông pha nơi đất khách để làm được điều này quả thật cần có một kỷ lực và lòng can đảm đáng khâm phục nơi đây là vùng đất lạnh lẽo gió thổi mạnh và luôn có thú dữ lúc lạnh nhất nhiệt độ đến hơn âm bốn mươi độ tám cục lâm nghiệp rải rác trong vùng lâm hại tuyết nguyên rộng lớn cũng như tám quân cờ cách xa muốn dụng đến quân cờ nào cũng cần phải có rất nhiều thời gian và công sức tàu tân khang đã phải chịu cảnh tắc nghẽn khi tuyết đóng quá dày đi xe ngựa đội mũi che mặt bằng lông thú đầu mùa đông năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở núi đại tuyết một chàng trai người miền đông bắc đã cho ông biết ở khu núi ngốc Mau nhi có một khu rừng tùng Loại Đông Bắc trọng đến 5.000 mét, do lâm cục cần trả tiền cho công nhân ăn Tết cuối năm nên đã đồng ý bán lại với giá cực thấp. Tàu Tân Cang vội chạy về, phát một túi tiền lớn, hồi năm đó ở miền Đông Bắc vẫn chưa biết dùng thẻ tín dụng. Ông thuê xe từ Bắc Kinh chạy vào núi. Thế là tại chốn rừng sâu núi hiểm ấy, một cuộc mua bán đã được thỏa thuận đâu vào đấy. nhưng tuyết đã lắp mất đường núi, 5.000 mét gỗ này không chở ra được, chiếc xe bị kẹt ở con đường lớn những con người miền đông bắc khiêu khách đã giữ tàu tân thang lại nhưng ông một mực đòi về với một bao đầy thực phẩm trên vai trong cả chín ngày trời ông mới đi hết con đường dài hai trăm sáu mươi km đó mùa thu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đại hội đảng lần thứ mười bốn đã được tổ chức ông chú ý đến từng xí nghiệp tư nhân mà đảng đã đề ra tiếp theo ông được biết thông tin từ thượng hải số phận cùng khổ của những xí nghiệp tư nhân sẽ bắt đầu xoay chuyển ông chuẩn bị quay trở về quê hương ngay lúc đó những người bạn vùng đông bắc rất tiếc cho tàu tân khang ông đã bỏ tâm huyết trồng trả tám năm trời đã tích lũy được công ít vốn nhưng chỉ trong một đêm và đột ngột vứt bỏ như vậy há chẳng phải là ông đã vứt bỏ thùng vàng hay sao năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tàu tân khang rời đông bắc về thượng hải mang số tiền khổng lồ kiếm được thành lập tập đoàn tân cao trào quyết định hạ trại ở mảnh đất phổ đông Nông bức lúc này Ông chủ Tàu không còn phải đội mũ đỏ nữa, Xí nghiệp tư nhân đã được kinh doanh đường đường chính chính. Tàu Tân Khang vẫn luôn nhập lòng tìm kiếm thị trường mới. Cái thế giới thương phẩm nhộn nhịp ồn ào ở Thượng Hải đã không làm ông chết mê. Ông có những phân tích sáng suốt và logic về thị trường. Ông quyết định chuyển hướng phát triển sản xuất chế biến gỗ. Kể từ năm 1995 trở đi, tập đoàn Tân Cao Trào năm nào cũng có một hàng mục lớn. Theo sự phát triển công ngừng của thị trường trong nước, xí nghiệp của ông đã đi vào một quỹ đạo tuần hoàn rất tốt đó là đầu tư sản xuất tích lũy tái đầu tư tái sản xuất tái tích lũy ông chủ tàu có tính có mới nới cũ trong công việc hai mươi đứa con của tân cao trào chẳng đứa nào thiếu chữ tân mới nào là tân mỹ tân gia tân phúc tân việt tân cẩm tân doanh tân hòa tinh thần làm việc của tân cao trào là phải tự cường không nguôi cố hết sức mình dốc sức bị nước vượt qua chính mình trong đó thì vượt qua chính mình đang thể hiện được sức sống mới mẻ của xí nghiệp. Mấy năm gần đây, diện tích rừng Trung Quốc đang bị thu hẹp dần. Rất nhiều khu rừng gỗ nổi tiếng bị chặt đốn bừa bãi trong khoảng thời gian dài. Thực tế là không còn cây to để đốn nữa. Dần dần, hàng trăm cột máy cỡ lớn của xí nghiệp Tân Cao Trào cũng sắp phải ngừng hoạt động. Về vấn đề này, Tàu Tân Khang đã sớm có bước chuẩn bị. Tập đoàn Tân Cao Trào của ông đã cùng Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh hợp tác cải thác thành công khu rừng dương Tốc Sinh, Tân Cao Trào số 1, đồng thời mỗi năm đầu tư vào sáu mươi triệu nhân dân tệ để trồng mở rộng một trăm hectare đất trừng dương sinh trưởng tốc độ theo kế hoạch đến năm hai nghìn lẻ năm sẽ tích lũy được sáu trăm hectare đất trồng rừng và bảo trì lâu dài thành quy mô rừng gỗ hình thành khu đất riêng của nhà họ tàu việc làm này không những giúp chiến lược làm xanh đô thị của thượng hải tăng hiệu suất thêm năm phần trăm mà còn mỗi năm sẽ có một trăm hectare gỗ chặt đốn rồi trồng mới lại Điều này giúp tân cao trào có thể an tâm sản xuất chế biến vì họ có thể trồng cây. Vậy là sự nghiệp đi từ cây mộc thành rừng của tàu Tân Khang đã có thể sống mãi. Hiện nay tân cao trào có 20 xí nghiệp, trong đó có 2 ở Mỹ, Canada, bốn cái liên doanh trong và ngoài nước, ba khách sạn và nhà hàng cao cấp. Có 10.000 công nhân viên, tổng diện tích chiếm 800 hectare, trong đó có 7 nhà máy sản xuất gỗ chiếm 700 hectare có ba xí nghiệp sản xuất gỗ chính có tổng giá trị bán hàng trên một tỷ nhà xưởng tiêu chuẩn Mỹ có diện tích hai trăm tám mươi mét vuông có tổng cộng năm mươi ba công xưởng sáu mươi chín đường sản xuất gỗ thuộc các công ty gỗ con của tổng công ty sản phẩm chính gồm phán gắn liền các loại bàn trang điểm có bề mặt gỗ quý và rất nhiều hàng gỗ cao cấp sản phẩm được bán trên khắp cả nước với một trăm điểm bán trong hai mươi lăm tỉnh thành ở tàu Tân Khang Bầu nhiệt quyết lập nghiệp và sự dũng cảm khiến người khác phải khâm phục Ông yêu sự nghiệp hết lòng Để đạt được mục đích này Ông đã hy sinh tất cả những thứ khác Quý vị thính giả thân mến Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong Câu chuyện về cuộc đời của Tào Tân Khang Cũng đã kết thúc lại chương 2 của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận Của tác giả Vương Quân Vân Vừa rồi là chương 2 của quyển sách này Cái bây giờ hãy cùng thừa duyên đến với Chương 3 Lòng tin chiếc cầu duy nhất để vượt qua số phận Ai cũng phải trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, những ai cũng có lòng tin sẽ không gánh phát nổi cuộc sống. Lòng tin có thể phát huy năng lượng lớn nhất của con người, có thể hấp dẫn tiền bạc, thành công, niềm vui và sức khỏe. Một, lòng, lòng tin có thể có giúp thể chúng ta vượt qua dòng sông băng giá của cuộc đời. Hãy tin vào chính mình. Cố gắng biến những ước mơ của bản thân thành sự thật. Có tự tin mới có thể tràn đầy năng lượng, sống tràn đầy nhiệt huyết. Những con tuần lọc, sinh sống ở gần Bắc Cực mỗi năm phải đi xuyên mấy trăm dặm để tìm nơi bình yên mà sống Khi mùa đông đến Bắc Cực băng tuyết phủ khắp nơi chúng phải vượt qua dòng sông băng rộng khoảng mấy trăm mét ở phía nam phải chịu đựng nguy cơ đói và rét Nhưng nếu dòng sông ấy không đúng một lớp băng dày thì chúng chẳng thể nào qua được Chúng phải đợi trong giá rét để dòng sông đóng băng thật dày Trong lúc chờ đợi các con tuần lọc đã dựa vào nhau nắp trong cỏ khô hay những khe núi, nhưng luôn có một số bị chết cống ở bên bờ phía bắc của dòng sông. Chỉ có những con may mắn mới vượt qua được dòng sông lạnh cống đó đến được nơi trú đông ở bờ nam. Khi mùa xuân đến, bờ bắc đầy đâm tròi nảy lọc xanh, chúng lại trở về với chúng cũ. Bọn thu dữ, cũng lũ lượt kéo về phương nam. Đây là một sự trở về đầy đau thương của bầy tuần lọc. Dòng sông băng này, đã trở thành bàn đạp tránh nạn duy nhất của những con tuần lọc. Không vượt qua được dòng sông băng, chúng sẽ bị bọn thú dữ kia ăn thịt. sông dòng sông băng, vừa giải đông, chúng chỉ còn cách đạp lên những tấm băng trôi to tướng, thuận theo dòng nước mà về nhà. Có những con chết vì buốt giá, có những con chết vì bị trượt chân, rơi xuống dòng nước lạnh. Cảnh tượng thật thảm khốc. Đối diện với cảnh sinh tồn khốc liệt, những con tuần lọc phải đứng thật vững trong gió rét. Cách tìm đường sống này, ngoan cường biết bao. Trong dòng sông dài của đời người, chúng ta có lúc cũng sẽ gặp phải cảnh sống chết, kề cận như vậy. Lúc đó bạn có dũng cảm và tự tin như những con tuần lọc kia không? Có dám đối mặt với hiện thực như những con tuần lọc ấy không? Có dám khiêu chiến với mọi bức hạnh gian trưng của cuộc đời không? Hãy tin vào chính bạn, mặc dù con đường trước mắt, đầy chông gai, nhưng nó có thể chính là con đường đưa bạn đi xuyên qua dòng sông băng đến với thành công. Hãy dũng cảm thẳng bước với niềm hy vọng. Sức mạnh của lòng tin rất lớn, nó là cội nguồn sản sinh động lực của chúng ta, là sức mạnh vĩ đại, thay đổi cuộc đời chúng ta. Có lòng tin, chúng ta mới có thể nắm được vận mệnh của mình. hai Tin vào chính mình, ắt sẽ có ngày thành công. Trước tuổi 20, ông chưa từng được mang giày. Ông đã từng làm nghề gõ đầu trẻ, từng làm ruộng. Ông nói, thành công của ông và gia tộc là một kỳ tích. Ông không ngừng tiến về phía trước, chính là nhờ phấn đấu không mệt mỏi, cho dù có ngày bỗng nhiên tay trắng, ông cũng không sợ, bởi ông còn có thể làm nông. Lưu Vĩnh Hảo, từ một nông dân trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Lưu Vĩnh Hảo sinh năm 1951, ở huyện Tân Tân, tỉnh Thứ Xuyên. Lúc nhỏ, gia đình rất nghèo, đến nổi trước năm 20 tuổi, ông chưa từng mang giày bao giờ. Năm 1988. Nhờ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật nên thị trường giống tốt của anh em nhà họ Lưu đã vượt khỏi quy mô trung huyện Một lần, Lưu Vĩnh Hảo đi công tác đến Quảng Châu, tình cờ gặp những người nông dân Quảng Đông đang xếp hàng dài để mua thức ăn gia súc hạt của Thái Lan. Điều này làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông liền nghiên cứu thực tế về ngành thức ăn gia súc. Anh em nhà họ Lưu sau khi nghiên cứu thận trọng đã quyết định bỏ nghề nuôi chim cúc mà chuyển sang sản xuất thức ăn gia súc. Anh em nhà họ Lưu gom hết vốn liếng để đầu tư vào ngành mới này. Họ đã mời hơn 30 chuyên gia về dinh dưỡng cho động vật nuôi nổi tiếng để nghiên cứu. Tháng Tư năm 1989, sản phẩm thức ăn gia súc hiệu Si Quan Hy vọng đã ra đời. Chỉ bộ toán đã qua mặt tập đoàn Trân Ta Chính Đại và lũng đoạn cả thị trường Trung Quốc. Năm 1993, công ty tập đoàn Hy vọng được thành lập. Lưu Vĩnh Ngôn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Lưu Vĩnh Thành. Làm tổng quản lý hành chính Lưu Vĩnh Mỹ làm tổng giám đốc, Lưu Vĩnh Hảo làm người đại diện về mặt pháp luật. Sự khai sinh của tập đoàn Hy vọng đã mang đến sức sống vô hạn cho sự nghiệp của anh em nhà họ Lưu. Năm 1993, họ đã dẫn dắt công ty trở thành một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước. Lưu Vĩnh Hảo nhận chức tổng giám đốc, bắt đầu hợp tác với những doanh nghiệp lớn mạnh. Dần dần tập đoàn Hy vọng đã vượt ra khỏi thứ xuyên, lần lượt hợp tác với các nhà doanh nghiệp vốn nước ngoài Doanh nghiệp nhà nước ở thượng hải, giang tây, ân huy, phần nam, nội mông. Tháng ba năm một ngàn chín trăm chín mươi ba, Lưu Vĩnh Hảo được bầu làm ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc lần thứ tám. Cũng năm ấy, ông đã được chọn làm phó chủ tịch liên đoàn công thương nghiệp toàn quốc. Năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy, đất đai của thành đô vừa mới hoàn thành bước tích lũy khai thác đầu tiên. Chính lúc ấy, Lưu Vĩnh Hảo có ý tưởng bước vào ngành kinh doanh nhà đất ở thời điểm cao trào mọi người cho rằng đây là lúc tốt nhất nhưng chúng tôi lại không làm dĩ nhiên không kiếm tiền cũng không nằm lì đó chúng tôi đã nắm bắt thờ cơ bám vào cốc lúa nhưng chúng tôi đã men theo đường cong mà lên khi người khác cảm thấy ngành buôn bán bất động sản khó xơi thì lưu vĩnh hảo lại ý thức được sự tồn tại của cơ hội ông cho rằng ngành bất động sản đang ở vào giai đoạn từng bước đi lên trong những ngày tháng thai nghén ý tưởng kinh doanh bất động sản phần lớn chỉ là chờ đợi và luyện binh công ty bất động sản xin xi quang tân hy vọng đã được thành lập chính vào lúc này lưu vĩnh hảo đã đưa việc kinh doanh bất động sản của tân hy vọng vào quy mô lớn cẩm quan tân thành chính là tác phẩm đầu tay của tân hy vọng vừa ra đời chỉ trong ba ngày bán đầu tiên đã thu được một trăm bốn mươi triệu nhân dân tệ lập nên kỳ tích trong ngành bất động sản của thành đô Tháng 11 năm 2000, Ngân hàng Dân Sinh ra đời, anh em nhà Lưu đã lần lượt lấy danh nghĩa công ty cổ phần nông nghiệp Tân Hy vọng Thứ Xuyên và công ty cổ phần Phương Nam Thứ Xuyên để sở hữu số cổ phần trị giá 203 triệu của Ngân hàng Dân Sinh, chiếm 12% tổng cổ phần ngân hàng. Năm 2000, The Forbes của Mỹ đã thẩm định tài sản của hai anh em Lưu Vĩnh Hảo và Lưu Vĩnh Hành là một tỷ đô la Mỹ, đứng thứ nhì trong top 50 người giàu nhất phản cỏ người. Lưu Vĩnh Hảo thẳng thắn nói, lúc còn nhỏ nhà tôi rất nghèo, trước năm 20 tuổi chưa từng mang giày bao giờ. Năm 1982, tôi là một giáo viên rất bình thường, không dám ảo tưởng về việc kiếm tiền nhiều. Ban đầu muốn trở thành vạn phú, bởi lúc đó vạn phú là đã cửa lắm rồi. Kết quả là trải qua một thời gian phấn đấu, tôi đã đạt được mục đích này. Sau đó là triệu, rồi trục triệu, trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, đều từng bước thực hiện được. Bây giờ đối với tôi, việc có thêm một trăm triệu hoặc mấy trăm đồng chẳng khác gì nhau, bởi vì sau khi đã thỏa mãn với cuộc sống của mình, tiền không còn là mục tiêu cuối cùng phải đuổi theo nữa. Cũng như bây giờ, chỉ một năm thì số tiền lời tôi được chia ở ngân hàng dân sinh đã là mấy chục triệu rồi, cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn không kinh doanh, công ty khác cũng có thể sống rất thoải mái. Nhưng khi một người nào đó xem việc kiếm tiền là mục tiêu duy nhất thì đó là điều thật đáng buồn. Trong giai đoạn cách mạng văn hóa, tôi đã phải chịu khổ rất nhiều, nhưng khi hồi tưởng lại chặng đường gian khổ ấy, tôi thấy đó chính là nền tảng vững chắc cho một đời người. Tôi đã từng làm giáo viên, từng làm ruộng, khi đã từng trải qua những kinh nghiệm đó, tôi nghĩ cho dù có một ngày nào đó tôi bỏng mất hết tiền của tôi thì cũng không sợ. Thì tôi vẫn có thể làm nông dân, vẫn có thể từng bước làm lại. Có thể tuổi tôi lớn rồi, nhưng tôi làm việc vẫn còn cần mẫn lắm. Giữ nhà cửa cũng rất tốt. Quét nhà cũng sạch sẽ, ông chủ có lẽ sẽ trả tôi chút lương cao hơn. Công việc thường ngày của tôi bận rộn đến nổi, không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng tôi dậy khá sớm, suy nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ làm những việc gì. Khi nghĩ đến điều quan trọng thì lấy bút ghi lại. Người trong công ty bảo tôi là ăn không quan tâm ngon hay dở, đi thì đi nhanh, vừa lên xe là ngủ liền. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề trạng thái tâm lý của các nhà doanh nghiệp. Chuyện làm ăn có thể có quy mô lớn hay không đều nhờ vào trạng thái tâm lý đó. Làm việc một cách thành thật, quan minh, lỗi lạc. Bữa tối tôi thường ngủ muộn, thường đọc một số báo chí trong và ngoài nước. Tôi có một tổ thư ký, họ chuyên giúp tôi thu thập mọi thông tin. Đối với một doanh nghiệp có quy mô thì việc theo sát bước phát triển của xã hội là rất quan trọng. Muốn đứng ở vị trí cao thì phải kịp thời phát hiện ra vấn đề xuất hiện trong xã hội. Các bạn đừng hỏi tôi về vấn đề hàng hiệu hay các ngôi sao điện ảnh. Tôi không có hứng thú về mặt này. Nếu muốn thành công trước tiên cần phải có niềm tin và hy vọng, làm kế hoạch, dốc toàn tâm toàn sức trong công việc, khắc phục mọi khó khăn. Cô Lê từng nói, sở dĩ người vĩ đại, vĩ đại là bởi vì họ quyết tâm lập nên sự nghiệp vĩ đại. Hãy thấp lên niềm tin, đó là bước đầu tiên để vượt qua nghịch cảnh, đó là hạt nhân năng lượng tinh thần cho cuộc hành trình dài của đời người. ba Niềm tin là mình là có thể phải thì, phải thì chẳng có việc là gì là không thể. Niềm tin là vũ khí tốt nhất để đối phó với thất bại. Một người có niềm tin thì thất bại chẳng bao giờ có thể hạ gục được anh ta. Anh ta sẽ luôn dũng cảm tiến về phía trước. cho dù cái đang chờ phía trước lại là một bạn về băng gất vết. Ngô Chí Kiếm Từ một anh lính cảnh vệ đến chủ tịch tập đoàn, Trân Khoa. Ngô Chí Kiếm sinh năm 1960, trong một gia đình trí thức ở thường đức tỉnh hồ nam ông gia nhập quân ngũ trở thành lính cảnh vệ của tư lệnh phân khu giải ngũ về quê ông làm công an ưu điểm của ông là giỏi về công việc văn thư do đó ông được sắp xếp vào văn phòng làm công tác tuyên truyền tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm ngồi chia kiếm nộp đơn xin từ chức để làm kinh doanh đầu tiên ông hợp tác với bạn nuôi gà việc nghề này vốn ít chu chuyển lại nhanh lông gà trứng gà và thịt gà đều bán đa tiền Nhờ nắm bắt thông tin mau lẹ, ông đã nhanh chóng chọn mua giống gà, chọn địa điểm và trại gà đã ra đời. Thế nhưng, đời lại lắm phong ba. Một trận dịch bệnh da cầm đã làm cho 2.000 con gà của ông chỉ một đêm chết sạch, tất cả phúng liếng xem như đổ sông đổ biển. Không bao lâu sau, Ngô Chí Kiếm cùng hợp tác với huyện mở một trang trại gà, kết quả là đối phương đã rút chân ra nửa trường nên thất bại. Tiếp theo, Ngô Chí Kiếm lại lập phân xưởng chế tấm đan xi măng nhưng do chất lượng không tốt bán không được nên lại bị thất bại sau nhiều lần suy nghĩ ngô chí kiếm quyết định mở một quán bar gom gấp vốn chọn địa điểm làm thủ tục hành động nhanh hiệu suất cao và thế là một quán bar đã được thành lập một cách mau chóng việc kinh doanh của quán bar rất thuận lợi vốn đầu tư đã được thu về dần đang lúc ngô chí kiếm và bạn đồng hành của ông thưởng thức niềm vui của chiến công đầu thì rắc rối là ập đến Đầu tiên là việc kiểm tra hàng ngày của các cơ quan chức năng, sau đó là sự quay trối của bọn xã hội đen, và cứ như vậy, quán bar của ông đành phải đóng cửa. Sau đó Ngô chi kiếm lại mở xưởng điện, xưởng gia công thực phẩm, nhưng đều liên tục thất bại. Cùng đường bi lối, Ngô chi kiếm tự giam mình trong nhà, cả ngày suy nghĩ tìm lối đi. Cuối cùng ông đã quyết định cùng bảy người bạn tri ân năm xưa vay mượn gom góp được 800 nhân dân tệ, làm vốn đến bùng đất tiên phong trong công việc cải cách thẩm quyến đây là một nơi hoàn toàn xa lạ thuê một căn nhà rộng mười sáu mét tiền chỉ chi ra mà không thua vào số tiền tám trăm nhân dân tệ chẳng mấy hôm đã sạch sành xanh tám người đành phải vừa tìm cơ hội vừa tìm việc làm lặt vặt sống qua ngày một hôm ngô chí kiếm phát hiện ra một tờ thông báo cửa hàng hoa lạc thẩm quyến mời thầu thì ra cửa hàng ấy việc kinh doanh thất bại nợ chồng nợ chất đành dùng cách khoán lại để cứu vãn tình thế Ngô Chi kiếm cho rằng đây là một cơ hội ngàn vàng, thế là ông trực tiếp đến cửa hàng yêu cầu được thầu lại, nhưng điều kiện thầu là mỗi tháng phải nộp 4.000 nhân dân tệ, lúc ký hợp đồng phải trả trước một tháng phí thầu, một năm phải trả 80.000 cho ngân hàng. Trong khi đó, Ngô Chi kiếm và các bạn ông không có xu nào, ông và các bạn ngày nào cũng đến cửa hàng này nỉ, mong điều kiện có thể giảm nhẹ hơn. Người có tâm thì trời không phụ, một tháng sau cửa hàng chấp thuận khoán lại kinh doanh trước, nợ phía sau. Ngô Chi Kiếm đã cùng bạn của ông ra sức làm suốt ngày đêm để cửa hàng trở nên mới mẻ hơn. Việc kinh doanh cũng dần dần khám khá. Ba tháng sau, Ngô Chi Kiếm đã trả trước thời hạn số tiền tám mươi ngàn cửa hàng nợ ngân hàng. Nửa năm sau, chỉ tính tiền lời thu vào đã đạt một trăm bảy mươi ngàn nhân dân tệ. Sau khi thí nghiệm nhỏ đã thành công, Ngô Chi Kiếm bắt đầu kinh doanh tủ lạnh với quy mô lớn. Giữa năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu, cửa hàng Hoa Đông đã bán được một bảy trăm cái tủ lạnh. Tháng 10 năm 1986, Ngô Chí Kiếm và công ty chính vật tư Thường Đức liên doanh với nhau thành lập công ty Mậu dịch Chính Hoa, thành phố Thẩm Huyến. Ngô Chí Kiếm được bầu làm tổng giám đốc, rất nhanh chóng doanh thu của công ty đã đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ, quy ra là 400.000 Mỹ. Doanh lợi công ty đạt hơn 900.000 nhân dân tệ. Sau khi thực lực kinh tế của công ty Mậu dịch Chính Hoa đạt đến một mức độ nhất định, Ngô Chí Kiếm đã nhắm đến việc mở rộng thị trường hơn. Năm 1987, Ngô Chí Kiếm đã bỏ ra 3 triệu nhân dân tệ, mua lại một văn phòng làm việc trên tầng 3 của tòa nhà mậu dịch quốc tế, có tính thương nghiệp nhất thẩm quyến, thiết kế thành tổng bộ của công ty mậu dịch Chính Hoa. Kể từ năm 1993, Tập đoàn Chính Hoa đã lần lượt xây dựng ở 8 thành phố công nghiệp với công nghệ khoa học kỹ thuật cao cấp, Trong đó, thành phố công nghiệp đầu tiên được xây dựng năm 1993 đã tốn số vốn 130 triệu nhân dân tệ. Năm 1992, Tập đoàn Chính Hoa đã xây dựng thành phố công nghiệp thứ năm 6 với số vốn lần lượt là 250 triệu và 400 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Chính Hoa lại đầu tư 100 triệu nhân dân tệ để có quảng trường chiếm 15 hectare, khu công trình nước chảy thượng Đức Hồ Nam và một khách sạn năm sao 28 tầng đầu tư hai trăm triệu nhân dân tệ để xây dựng trang trại nuôi một trăm ngàn con lợn đầu tư bảy trăm triệu nhân dân tệ xây dựng một nơi sản xuất sợi vi sinh siêu vi cùng lúc đó ngồi chi kiếm đã lần lượt đến mỹ hồng kông thái lan singapore australia và nhiều nước khác để lập nhiều chi nhánh tập đoàn chính hoa từ chỗ thuê một ngôi nhà rộng mười sáu m với tám người tám trăm đồng nhân dân tệ nay đã có một nghìn năm trăm công nhân viên cố định Tài sản gần 5 tỷ nhân dân tệ, lợi tức hàng năm đạt 350 triệu nhân dân tệ, tạo nên một doanh nghiệp lớn theo kiểu tập đoàn hóa, quốc tế hóa. Lòng tin là động lực bất tử của cuộc sống con người, nó có thể giúp bạn chiến thắng mọi khó khăn gian khổ. Bạn tin là mình sẽ trở thành người như thế nào và nỗ lực thực hiện điều đó, thì bạn sẽ trở thành con người như thế. 4. Lòng tin là bí quyết đầu tiên của thành công Ông đã lập ra chiến lược. Nguyệt quý, mỹ nhân hay còn gọi là chiến lược hoa hồng nở gây nên nhiều sự phản đối Nhưng ông là một người đàn ông không bao giờ nản chí Nếu ông là một người bình thường Thì khi bị dư luận đả kích đến đầy thương tích, Chắc chắn ông sẽ bị sốc và sụp đổ Thế nhưng ông lại cứ bình thản như không có chuyện gì Vẫn miệt mài với giấc mơ của mình John Tavishan Druckerfeller Từ một kế toán đến ông vua dầu hỏa John Tavishan Druckerfeller Sinh ngày 8 tháng 7 năm 1939 trong một nông trại ở vùng ngoại ô New York, Mỹ. Ông chỉ học đến lớp 8 và cũng chỉ học ở trường thương mại sơ cấp 3 tháng để biết thêm về kế toán và nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, ông đến một hãng buôn làm kế toán, lương mỗi tuần là 4 đô la Mỹ. Nhờ vào trí thông minh, tính cần mẫn và tháo vát, John Davison Rockefeller hoàn thành công việc rất xuất sắc. Một lần nọ, ông đã tự ý mua vào hàng tiểu mạch và dâm bông ngon với giá trẻ, sau đó bán ra giá cao, lần đó hãng buôn thu được lợi nhuận lớn. Ba năm sau, lương hàng năm của ông đạt đến 600 đô la Mỹ. Thế nhưng ông cho rằng, cái giá của mình phải hơn thế nhiều, nên yêu cầu được tăng lên 800 đô la Mỹ. Ông chủ không đồng ý, vì thế ông quyết định rời khỏi công ty. John Tavishan Rockefeller cùng người bạn, người Anh, Black, chung vốn mở một công ty môi giới ngũ cốc và cỏ chăn nuôi. Công ty mua bán, Black, Trucker công ty khai trương không bao lâu sau, ông đã căn cứ vào nhiều tình hình mà phán đoán là châu Âu sắp xuất hiện một nạn đói lớn. Nhắm vào điểm này, ông mạnh dạn thu mua, tích trữ lương thực và thực phẩm chế biến. Quả nhiên, nạn đói đã xảy ra và thế là công ty ông ăn nên làm ra. Năm đầu tiên lợi nhuận là 4.000 đô la Mỹ, năm thứ hai tăng lên là 17.000 đô la Mỹ trong giai đoạn chiến tranh Nam Bắc. Các đơn đặt hàng muối ăn và các thực phẩm cung cấp cho quân đội đến tới thấp, công ty đã thực sự phát tài. Sau khi dầu hỏa được khai thác không lâu, John Taffison Rockefeller với con mắt nhạy bén đã phát hiện ngành này rất có tương lai. Năm 26 tuổi, ông đã mua lại toàn quyền sản xuất dầu lửa, đổi tên là công ty Rockefeller, Adel, và bắt đầu cây dựng sự nghiệp mới trong lĩnh vực dầu hỏa. Năm 1863, Cleveland đã trở thành một thành phố dầu họa mới xuất hiện. Tuy giá dầu rất thấp, nhưng đó là sản phẩm dầu thô, điều này dẫn ông đến suy nghĩ. Ngành dầu mỏ đi tới chỗ huy hoàng khi phát triển ở giai đoạn lọc dầu. Ai khống chế được sưởng lọc dầu thì người đó có thể quyết định giá cả bán sĩ cho các nhà máy. Và John Jefferson Rockefeller đã đầu tư số vốn khổng lồ vào ngành lọc dầu. Công ty của ông đã chiếm lĩnh Cleveland, sản lượng hàng ngày nhiều hơn gấp đôi đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tổng thu nhập năm 1865 đạt 1 triệu đô la Mỹ, năm kế tiếp lại tăng lên 2 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm của ông đa dạng, từ dầu đốt đến dầu xăng, sự nghiệp của ông bắt đầu phất lên như diều cặp gió. Năm 1870, John Jefferson Rockefeller chính thức thành lập công ty cổ phần, gọi là công ty dầu mỏ tiêu chuẩn. Đây chính là công ty dầu hỏa Standard, thuộc bang Ohio lẫy lừng trong lịch sử công nghiệp thế giới với vai trò người sáng lập công ty, chủ tịch John Trevison Rockefeller nhận được một phần tư cổ phiếu của công ty. Lúc đó ông chỉ mới 30 tuổi. Công ty dầu hỏa tiêu chuẩn dưới sự lãnh đạo của John Trevison Rockefeller bắt đầu thực hiện chiến lược nuốt chửng các nhà máy dầu đã suy sụp ở Cleveland. Ông nói tôi phải xưng bá ở Cleveland, mua lại Pittsburgh, không chế miền đông. Lúc đó Cleveland và Pittsburgh chiếm một nửa ngành dầu hỏa trên toàn nước Mỹ, một nửa còn lại là ở thành phố New York, miền Đông và vùng ngoại ô Philadelphia. Đến năm 1877, công ty dầu hỏa tiêu chuẩn đã càn quét mọi đối thủ cạnh tranh ở Pittsburgh và Philadelphia, chỉ còn một vài nhà máy lọc dầu còn độc lập ở New York là còn ngoan cường phản kháng. Phần lớn các cơ chế xuất dầu của Mỹ đâu đâu cũng có cờ của Standard Oil. Đến năm 1888 Toàn bộ lượng dầu lửa cả nước sản xuất thì có 95% là do công ty này tinh luyện. Để làm được điều này, John Traverson Rockefeller đã khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác bằng ý chí mạnh mẽ và cánh tay thép. Ông đã chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác, tạo lập đế quốc dầu hỏa khổng lồ, thống lĩnh thế giới. Gia tộc Rockefeller ngày nay đã truyền đến đời thứ tư, trước mắt thì vẫn kiểm soát 50% Quyền chi phối bốn công ty dầu hỏa lớn là Exxon, Mobile, California, Standard và nhiều công ty khác. Nhưng điểm nhắm đã chuyển hướng sang ngân hàng. Dòng họ nhà Rockefeller không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng đến nền chính trị nước Mỹ. Lịch trình chinh chiến của Rockefeller không khỏi khiến người ta phải kính nể. Thập niên 80 của thế kỷ 19, các đồng sự của công ty dầu hỏa đã phát sinh tranh chấp trong vấn đề thu mua dầu thô của mỏ dầu Lima dầu thô ở đó dù rất nhiều nhưng hàm lượng lưu hình cao lúc đó vẫn chưa có cách lọc dầu hữu hiệu cho nên giá dầu thô cực thấp chỉ có năm xu một thùng trong hội đồng quản trị nhiều người phản đối mua loại dầu thô này nhưng john Jefferson rockefeller lại chủ trương không những muốn mua loại dầu thô này mà còn muốn mua cả cái mỏ dầu ấy ông tin rằng sẽ có ngày người ta tìm ra phương pháp lọc bỏ lưu hình hữu hiệu qua nhiều cuộc tranh luận nảy lửa mọi người đã đồng ý với chủ trương của ông ông đã mời một chuyên gia hóa học lọc dầu đến từ đức để giải quyết vấn đề này giá dầu từ một đồng năm xu lên đến một đô la một thùng họ đã xây dựng nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại đây doanh thu đã tăng lên mấy trăm triệu mọi người trong hội đồng quản trị đều thừa nhận john nhìn xa trông rộng hơn tất cả chúng tôi thậm chí anh còn có thể nhìn thấy điểm ngoặt john trevê Rockefeller cho rằng tất cả mọi việc đều nhất thiết phải đạt đến tiêu chuẩn của nó Chỉ có tiêu chuẩn mới có thể lấy được niềm tin nơi người khác. Công ty dầu hỏa của ông lấy tên là Standards, tiêu chuẩn với hàm ý là vậy. Ngay từ buổi sơ khai lập nghiệp, ông đã xem việc sản xuất ra sản phẩm tốt nhất, làm chính sách cơ bản của công ty cho đến khi Standard đi khắp toàn cầu thì chính sách ấy vẫn được giữ nguyên. Trên con đường thành công của ông, những thử thách lớn nhỏ không dưới trăm lần, thế nhưng ông không lần nào gặp phải vấn đề vì chất lượng sản phẩm kém. John Tavishan, Rockefeller có được thành công to lớn không chỉ nhờ vào lòng can đảm và năng lực cá nhân mà còn nhờ vào thuật dụng người, tức là ông đã biến sức mạnh một cá nhân thành sức mạnh tập thể. Ông luôn thu hút và thâu nhận người tài giỏi nhất vào lúc thích hợp nhất, cơ hội thích hợp nhất, năm 1863 khi quyết định lập nhà máy lọc dầu. Ông đã thu hút được Black, nhà máy hóa học chuyên về công nghệ lọc dầu, xa nhiên từ Anh ngữ cuộc đáp ổng đồng thời phụ trách quản lý về mặt kỹ thuật lọc dầu năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy việc liên minh của người bạn thân nhà doanh nghiệp henry và việc gia nhập của nhiều nhân tài ưu tú sau này đã giúp sự nghiệp của joint television Rockefeller phát triển tốc độ hơn chiếm được ưu thế trong sự cạnh tranh kịch liệt của thị trường trong và ngoài nước quỹ Rockefeller và hiệp hội quan hệ ngoại giao cfr đã tập trung hàng ngàn nhân tài ưu tú Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng mà Standard vẫn phổ <cười> hữu. John Jefferson Rockefeller còn xem thông tin là sinh mạng trong cạnh tranh thị trường. Sở dĩ ông có thể hạ cục các đối thủ hết lần này đến lần khác, chính là nhờ nắm bắt được thông tin. Trong sự cạnh tranh ở thị trường quốc tế, ông được sự giúp đỡ của các nhà ngoại giao, được mệnh danh là đại sứ dưới lòng đất trong lĩnh vực dầu quốc tế. Khi sa hoàng Alexander II quyết định khai thác mỏ dầu Paco-Caucasus, thì lãnh sự Compass của Mỹ đóng ở Baku đã báo tin vị sa hoàng phản người bí mật đến Badi thăm Nam Tước Rostra, cây đinh tài chính ngân hàng, và được sự kiến thiết ủng hộ của ông ta sẽ dự định trục xuất dầu Mỹ ra khỏi thị trường quốc tế. Tin này đã giúp ông kịp thời áp dụng đối sách tương ứng, đảm bảo tỷ lệ chiếm hụt của Standard. Trong thị trường dầu, điều đặc biệt phải nhắc đến là một quy quyết thành công mà Rockefeller sáng tạo ra nhiều ý kiến khen chê khác nhau, chiến lược. Nguyệt Quý Mỹ Nhân Chiến lược Nguyệt Quý Mỹ Nhân hay còn gọi là Hoa Hồng Nở cũng chính là chiến lược kinh doanh lũng đoạn của Rockefeller. Có một đoạn diễn văn khi ông diễn thuyết ở trường đại học Brown sau này, được xem là câu danh ngôn với hàm nghĩa sâu sắc. Khi đóa hồng sắp nở, nếu cắt đi các cành lá xung quanh, thì lúc nở đóa hồng sẽ đẹp hơn. Ông cho rằng thời đại của các xí nghiệp nhỏ đã qua, thay vào đó phải là những tập đoàn đại quy mô. John television Rockefeller Đã hoàn thành sự lũng đoạn thị trường giàu trên toàn nước Mỹ và đến toàn thế giới bằng chính chiến lược ấy, các đối thủ cạnh tranh đã bị chết ngợp dưới sức đàn áp của ông, không thỏa hiệp với ông, đối thủ không bị ép buộc phải bán cổ phiếu, thì cũng bị phá sản. Sức mạnh của lòng tin rất vĩ đại, có một số việc trong thì có vẻ không thể nhưng lại trở thành có thể, rất nhiều người có những sự nghiệp vĩ đại đều nhờ vào sự tự tin mà hoàn thành. Năm. Cuộc đời của một người sẽ giống nhận định của bản thân họ. Ông lập nghiệp ở Trung Quốc, không cần vay tín dụng, không cần hùng vốn mà quay sang Mỹ tìm nguồn vốn rủi ro. Ông đã thiết kế cho mình một con đường duy nhất, một đêm thành công hoặc cũng có thể không bao giờ trở lại được nữa. Trương Triều Dương, từ du học sinh ở Mỹ đến chủ tịch công ty Soho. Trương Triều Dương sinh năm 1964 tại Tây An. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi vào trường đại học Thanh Hoa, khoa vật lý năm 1986, sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã nhận được học bổng lý chính đạo rồi đi du học ở Mỹ. năm 1993, Trương Triều Dương đã nhận bằng tiến sĩ ở học viện công nghệ kỹ thuật Massachusetts, đồng thời phụ trách liên lạc giữa học viện công nghệ kỹ thuật Massachusetts với Trung Quốc và khu vực châu Á Thái Bình Dương. năm 1995, ông về nước đảm nhận vai trò đại diện đứng đầu Internet Securities ở Trung Quốc. năm 1996, Dưới sự ủng hộ của giáo sư Nicholas Nedro Ponte, chủ nhiệm phòng thực nghiệm môi giới Học viện Công nghệ Kỹ thuật Massachusetts và nguồn vốn trữ trò của Mỹ, ông đã lập công ty ITC. Sự phát triển tốc độ của mạng Internet đã vượt xa khả năng tiên đoán của con người. Nó luôn phá vỡ mọi lời dự đoán. Trương Triều Dương chỉ có thể dự đoán trong mọi 6 tháng, không làm những quy hoạch quá lâu dài, bởi vì ông chẳng thể nào tiên đoán được sự biến hóa của Internet sau ba hay năm năm trương triều dương đã lập nghiệp ở trung quốc không vay tín dụng ngân hàng dĩ nhiên là muốn cũng không được không hùng vốn mà là quay sang mỹ tìm nguồn vốn đủ cho. ông thiết kế cho mình một con đường duy nhất có thể thành công trong một đêm hoặc chẳng còn đường để quay lại ông đã lần lượt thuyết phục giáo sư edward robert của mit và học trò của ông grant bearder cùng với người thầy chỉ đường nicolas de ponti trước sau khuy động được 225 triệu đô la Mỹ bỏ vào công ty ITC của ông. Tiếp theo đó, Trương Triều Dương với tư cách là tiến sĩ du học từ Massachusetts đã thuyết phục được cơ quan viễn thông quốc gia hợp tác với mình cùng khai thác mạng lưới công thương nghiệp Trung Quốc. Tháng một năm 1997, mạng công thương nghiệp Trung Quốc ITC lần đầu được trình làng, chỉ một bước đã trở thành bộ phận quan trọng cấu thành thông tin trên mạng Trung Quốc. Cũng năm ấy, ICP của Trung Quốc đã tìm được bước phát triển lâu dài, kỹ thuật và quy trình thương nghiệp thành thục của Massachusetts đã giúp cho ITC đạt tốc độ phát triển nhanh nhất với mức đầu tư rất nhỏ. Tháng 2 năm 1998, Trương Triều Dương đã đăng quảng cáo ra khỏi cửa, dùng bản đồ lên mạng tìm Soho. Song Trương Triều Dương lúc này lại đăng lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế, thế là ông bắt đầu huy động vốn lần hai. Sự đầu tư mạo hiểm đã tạo áp lực cho Trương Triều Dương nhưng đồng thời cũng tạo được lòng tin là mình sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Có người cho rằng Soho là công ty khoa học kỹ thuật cao đầu tiên được lập ra theo cơ chế đầu tư mạo hiểm. Có nghĩa là người khác đưa tiền cho bạn nhưng không phải cho bạn vay mà là đổi lấy cổ phần của bạn. Công ty thành công thì số cổ phần đó, người đó nắm giữ sẽ rất có giá trị. Nhưng nếu công ty thất bại thì người đó đành phải chấp nhận chứ không đòi tiền lại. Phương thức này rất tích hợp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao với khả năng thất bại của lĩnh vực này rất lớn, nhưng một khi thành công thì sự đền đáp cũng đặc biệt cao. Trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật khoa học cao, việc vay tín dụng để phát triển là một việc làm nguy hiểm, bởi vì chuyện không trả tiền lại được là chuyện rất thường tinh. Lấy tiền, đổi lấy cổ phần là một cách làm hợp lý nhất. Đây chính là cách đầu tư mạo hiểm mà người ta thường nói. Sau khi kiếm được nguồn vốn đầu tư rủi ro và cuối năm 1996, ông đã bắt đầu thuyết phục người đầu tư lập ra kế hoạch thương mại, thiết kế kết cấu vốn cổ phần, thực hiện mục tiêu mang tính giai đoạn, sau đó phát triển thương hiệu, phát triển sản phẩm, phát triển thu nhập, phát triển kế hoạch thương mại. Nếu bảo số vốn vận động được lần một là sự giao chiến giữa người và người thì lúc vận động vốn lần hai, ngoài cuộc giao chiến giữa người và người còn phải chuẩn bị rất nhiều văn kiện và kế hoạch thương mại tháng 4 năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập đoàn dữ liệu quốc tế idj và tập đoàn công ty harrison công ty intel liên nghiệp với công ty bất động sản hằng long hồng kông cùng bỏ số vốn trụ ro hai triệu đô la mỹ đầu tư vào sohu việc này chứng tỏ cuộc vận động vốn lần hai của công ty sohu đã rất thành công sohu đã nhờ vào sự kinh doanh vững chắc đã thu hút được sự gia nhập ns của hai triệu lượt người kiếm được một triệu đô la mỹ từ thu nhập quảng cáo Ông vừa dựa vào thị trường, vừa tích cực triển khai cuộc quy động vốn tiếp theo. Khi các nguồn vốn đủ cho hiện có, đến thời hạn rút ra, thị trường Triều Dương lại phải đối mặt với áp lực, nâm nớp lo sợ một lần nữa. Bây giờ ông đã suy tính xa hơn, đến thị trường Nasdaq Mỹ để mua bán. Để đứng vững trong sự cạnh tranh trước mắt, Trương Triều Dương đã đối mặt với hết áp lực này đến áp lực khác bằng trí tuệ và sự mạnh mẽ của một thương nhân. Ban đầu đối với việc sáng lập Soho, Khó khăn lớn nhất là sự phục vụ của ISP trong nước không theo kịp. Luôn có những việc mà ở Mỹ chỉ cần điện thoại đã có thể giải quyết êm xuôi, nhưng ở Trung Quốc bạn phải tốn nhiều thời gian mà cũng chưa giải quyết được. Internet ở Mỹ muốn sinh tồn phải cạnh tranh, Internet ở Trung Quốc cũng vậy. Đứng trước một Trung Quốc đang hướng đến toàn cầu hóa, sự cạnh tranh mà Trương Triều Dương phải đối mặt là cấp đôi. Trước có hộ cặn lối, sao có sới dữ đuổi theo, vậy mà công ty Soho của Trương Triều Dương đã lập được thành tích xuất sắc và từng được The Times của Mỹ bình chọn là một trong 50 vị anh hùng danh số. Trương Triều Dương trở thành người Trung Quốc đầu tiên lọt vào bảng top 50 của Forbes. Không hổ danh là một đại diện của ngành IT Trung Quốc trong thời đại mới. Trương Triều Dương cho rằng Internet là một cuộc cách mạng, ý nghĩa của nó thậm chí còn vượt qua cuộc cách mạng công nghiệp của vài thế kỷ trước. Theo bước đi của thời gian trên Internet sẽ xuất hiện nhiều thương vụ điện tử quy mô lớn, các hoạt động kinh tế buôn màu, buôn sắc rồi sẽ được khai triển dần trên Internet, đồng thời sẽ kích thích vị sản sinh ra ngành công nghiệp mới. Trương Triều Dương là một trong những người khai thác thị trường Internet sớm nhất Trung Quốc, không có con đường sẵn để đi, không có mô thức có sẵn để làm theo, khó khăn và thất bại là thông thường, nếu không có lòng tin kiên trì thì không thể kiên trì đến cùng được. Sáu, có lòng tin thì mới có thể đối diện với những gian khó của cuộc đời. Lưu Diên Lâm từ thợ nông ngói đến người làm công nổi tiếng nhất Trung Quốc. Lưu Diên Lâm sinh năm 1964 trong một gia đình làm nông nghèo khổ tại thị trấn Hằng Thăng, huyện Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1978, vì không đóng đủ số học phí hai đồng, Lưu Diên Lâm không được cho vào trường. Người cha không còn cách nào khác đành đưa đứa con đáng thương ấy Đến ở phía Dượng ở Hà Nam để kiếm sống. Ông Dượng sống ở trong một lò nung ngói ở huyện Đặng Hồ Nam, đã tìm cho đứa trẻ 14 tuổi này một công việc sống qua ngày. Lưu Diên Lâm cắn trăng làm những công việc nặng nhọc của người lớn. Sau một năm cực nhọc, chủ lò đã trả cho cậu bé 70 đồng. Qua hết năm, cậu bé 15 tuổi Lưu Diên Lâm là một lần nữa từ Việt Gia đến Hồ Nam làm công. Lần này cậu bé còn dẫn thêm một đồ đệ lớn hơn mình năm sáu tuổi. Ai mà biết được là cái lò ngói ấy đã đổi chủ thế là hai thầy trò đành nhịn đói nhịn khát mà đi các thôn lân cận tìm việc cuối cùng cũng có một lò nung ngói sắp khai trương chịu nhận hai thầy trò vào làm khi đã có ít tiền lưu diên lâm đến phúc châu và làm cu li ở công trường một lần lưu diên lâm từ phúc châu về nhà ăn tết cùng người dưỡng rủ nhau buôn bán lợn con và thịt lợn kết quả lưu diên lâm phải thức khuya dậy sớm làm quần quật mà chẳng giàu được trái lại còn bị lộ vốn phải mắc nợ Lưu Diên Lâm đã trốn trộm một cái cây trong nhà, mang đi bán với giá 9 đồng hai hào. Ông đã đi bộ hơn 100 dặm trên con đường đất ở nông thôn, đến trạm xe lửa, mua một cái tàu với giá 5 xu, bắt đầu chuyến đi đến Quảng Châu. Ngày thứ ba, thấy một lò gạch ở vùng ngoại ô Quảng Châu đang cận thợ. Ông chẳng nề hạ điều kiện gì mà làm ngay. Ngay từ số tiền công đầu tiên ở lò gạch, Lưu Diên Lâm đã nhìn ăn nhìn mặc, gửi cho gia đình, Chưa đến một năm nợ đã được trả hết sau đó không lâu ông được một người bạn giới thiệu đến lò gạch ở huyện hải phong phụ trách quản lý kỹ thuật sản xuất làm được hai năm đã trở thành người thạo nghề điều hay nhất cho ông chính là ở hải Phong ông đã thật sự thấy được cách làm ăn linh hoạt của những ông chủ một người làm công mà không mơ ước làm ông chủ thì không thể là người làm công có tương lai ông mang số tiền khổng lồ năm đồng mà mình dành dụm được đến trấn đạm thủy của huyện huệ dương nhờ cái lưỡi không xương ông đã thuyết phục được Hai người đồng hương và một người bản địa cùng hợp tác, mua lại lò gạch cũ. Lưu Diên Lâm làm người đại diện trên pháp luật. Sau khi mua lại lò gạch, đều chờ đợi Lưu Diên Lâm không phải là sự thuận buồm xuôi gió. Gạch không bán chạy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã chồng chất nợ nần. Người cùng hùng vốn muốn rút lui, ngày nào cũng cãi vã, cuối cùng phải ra tòa. Kết quả là công xưởng và nợ nần được quy cho Lưu Diên Lâm. Nợ của ba người kia, Lưu Diên Lâm phải trả hết trong vòng một năm ba cổ đông kia lại đi làm thuê lưu dương lâm đành cố gồng cái gánh nặng ấy chẳng ai ngờ rằng cái lò gạch ấy lại trở thành tấm bàn đạp đầu tiên giúp lưu diên lâm phát tài sau khi lưu diên lâm một mình kinh doanh ngành kiến trúc của đạm thủy đã nóng lên qua nửa năm tổng thu nhập cuối năm đã đạt hơn một trăm nhân dân tệ sau đó giá gạch ngày càng lên đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy một ngày lò gạch của ông thu được cả chục nghìn nhân dân tệ lúc này anh trai của lưu diên lâm cũng đã đến họ lại xây dựng một lò gạch nữa cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi tám lời được hơn hai triệu nhân dân tệ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi tám lưu diên lâm quyết định dốc hết số tiền hai triệu mua mấy trăm hectare đất ông có quan hệ khá tốt với người bản địa nên làm việc rất hiệu quả mấy trăm mẫu đất đều nằm trên mặt tiền đường lớn gần ngã tư ở những vùng giao thông chính về cơ bản đều được mọi người gọi là vùng đất bàn Chỉ nửa năm sau, ngành đất đai của đạm thủy bắt đầu nóng, giá đất nhanh lên, mỗi mét vuông giá 2.000 nhân dân tệ, còn vùng đất vàng thì mỗi mét vuông là 10.000 nhân dân tệ. Thế nhưng, rất rõ ràng ông đã làm một cuộc quy hoạch đất, bình sở hữu, sau khi đã sắp xếp vài chỗ để sử dụng, phần còn lại mang bán hết. Năm 1990, Lưu Dương Lâm đăng ký thành lập công ty Tran Quay, Xuân Huệ. Năm 1992, công ty có tên là Công ty Phát triển Xuyên Huệ. Hạng mục kinh doanh liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, sửa chữa xe ô tô, kinh doanh khách sạn, khai thác các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Chỉ mới, 28 tuổi, Lưu Diên Lâm đã bước vào danh sách những nhà triệu phú, trở thành một doanh nhân lớn. Người thành công và kẻ thất bại có sự khác nhau rất lớn. Người thành công thì tích cực chủ động, ung dung, tự tại, còn kẻ thất bại thì bi quan thất vọng, tiêu cực, chán nản, đối mặt với cuộc đời luôn thăng trầm bằng một trạng thái tâm lý lạc quan. Thoán đạt thì cuộc đời mới có thể huy hoàng, thuận lợi. 7. Những người thành công đều là người tin vào bản thân. Bắt đầu với 3.000 nhân dân tệ. Điều không thể ngờ là chỉ trong 6 năm, ông đã nhanh chóng xây dựng một tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh ở vùng biên giới khu vực Tây Bắc, đồng thời trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất vùng. Tôn Quảng Tính, từ kinh doanh cá thể đến chủ tịch tập đoàn Quảng hội. Năm 58 tuổi, ông gia nhập quân ngũ, đi bộ đội 9 năm. Vào giữa thập niên 80, Tôn Quảng Tính nhận chức chỉ đạo viên ở một cơ quan sửa chữa, chuyên phụ trách kinh doanh sản xuất. Ông mang 7-8 chiếc xe chạy từ Âu Lỗ Mục Tề đến Làng Châu, chở theo Nhâm Thổi và các mặt hàng Phật Tư khác. Đi về một chuyến 8-9 ngày, chỉ trong nửa năm ông đã kiếm được 5 trăm nghìn nhân dân tệ cho đơn vị. Sự kiện này đã thực sự làm lay động Tôn Quảng Tính, vì thế là ông yêu cầu được chuyển ngành nhưng không được phê chuẩn một lần nữa ông yêu cầu được phục viên trải qua nhiều trắc trở chàng sĩ quan trẻ tuổi cuối cùng cũng được phê chuẩn phục viên vào tháng 3 năm 1989 và được lĩnh 3.200 nhân dân tệ phí phục viên ông đã dùng số tiền đó cùng mấy người bạn bộ đội đã giải ngũ gom góp thêm được 30.000 nhân dân tệ lập một công ty ở thành phố ô lỗ một tề lấy tên là Con Khuê, Quảng Ngội với ý nghĩa là quản nạp bách gia chi tài, quản giao thiên hạ bằng hữu. Từ đó Tôn Quảng Tính đã bắt đầu căng bờm cho con tàu sinh mạng ông trong biển kinh doanh. Lúc này, các tin quảng cáo trên báo ở Tân Cương của các nhà máy cơ giới công trình tứ xuyên, xưởng máy ở đất Thanh Hải đã thu hút ông. Sau khi tìm hiểu, ông biết hai nhà máy này đều có số lượng bán ra ở Tân Cương rất thấp. Tôn Quảng Tính đã tự đến yêu cầu được làm đại lý bán hàng. Nhưng người đại diện của nhà máy ở Tân Cương lại cho rằng ông là hồ kinh doanh có thể, không tin cậy được. Cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận, Tôn quản Tính chỉ giúp nhà máy này bán hàng. Cứ mỗi cái máy bán được ông sẽ được nhận 2% tiền hoa hồng. Nhờ vào nền tảng chuyên về máy móc, đáng học và tài năng ăn nói, khi là giảng viên quân sự hơn một năm, ông đã bắt đầu cuộc hành trình chinh chiến. Ông đã đến trong bão cát, đi trong mưa gió, cuộc hành trình hơn 100.000 dặm sụt mười mấy kg đi hỏng đến mấy đôi giày, thế nhưng ông lại thuyết phục khách hàng đặt mua 103 cái máy ủi đất. Còn số này là tổng số lượng bán được trong 10 năm của hai nhà máy này ở Tân Cương. Năng lực của Tôn Quảng Tính đã làm cho phía nhà máy phải kinh ngạc, họ không những trả liền cho Tôn Quảng Tính hơn 600.000 nhân dân tệ như thỏa thuận mà còn mời ông làm tổng đại lý bán hàng ở Tân Cương, đồng thời đưa cho ông số tiền vốn của 5 cái máy. Điều này có nghĩa là trong tay Tôn Quảng Tính đã sở hữu hơn 2 triệu nhân dân tệ vốn lưu động. Tôn Quảng Tính giành thắng lợi trong trận chiến đầu trên chiến trường bán hàng nhưng không chìm đắm trong thành công tạm thời đó. Ông lại hoạch định chiến lược phát triển kinh tế với tư thế của một quân nhân. Đầu tiên ông nắm lấy thời cơ có lợi, tiến công phần ngành kinh doanh nhà hàng và dịch vụ giải trí. Cuối mùa thu năm 1989, một nhà hàng chuyên kinh doanh các món quảng đông ở ô Lỗ Mục Thề do việc kinh doanh ế ẩm. Ông chủ nhà hàng đã bỏ trốn vì nợ, Tôn quảng tính đã ý thức được đây sẽ là một nơi khởi bước cho quảng hội. Ông mua lại nhà hàng với giá 670.000 nhân dân tệ, đồng thời mời năm vị đầu bếp từ Quảng Châu làm và trả lương cao, Vận chuyển hải sản tươi ngon bằng máy bay từ Quảng Châu đến. Người Tân Cương đã ăn quen thịt cừu, thịt bò khi nhìn thấy những con cua sống, những con trắng sống hay thơm tươi, họ đều tránh xa, chẳng ai muốn tốn tiền nhiều cho bữa ăn đó nhà hàng quảng đông chỉ kinh doanh được bốn tháng đã lỗ một trăm bảy mươi nhân dân tệ chẳng còn cách nào khác tôn quản tính đành đích thân làm giám đốc điều hành trực tiếp đồng thời áp dụng kiểu tuyên truyền mạnh in một lượng lớn ứng phẩm tuyên truyền thuê người đưa đến từng công ty từng cơ quan một thời gian sau nhà hàng quảng đông đã có cách ra vào nhộn nhịp không đến nửa năm số nợ sáu trăm bảy mươi nhân dân tệ đã được trả sạch tiếp theo công ty quảng hội lại liên tục đầu tư vào việc thành lập tám thực thể khá đẳng cấp trong ngành giải trí và ẩm thực đó là công viên disney cô phố ẩm thực hồng kông khách sạn dương quang cô giải trí khải hoàng môn ông đã đưa trình độ giải trí ở ô lỗ mục tề lên một bước mới giành được thắng lợi toàn diện trong chiến dịch đầu tiên vén trọng bức mạnh phát triển kinh tế cho công ty quảng hội khi đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh của nhà hàng quảng đông tôn Quảng tính đã âm thầm quan sát và phân tích các thực khách đến nhà hàng Dần dần ông phát hiện Thực cách chính của nhà hàng Thường là những người làm trong ngành dầu khí Điều này đã khơi dậy tính tò mò ở ông Sau khi điều tra ông biết Ngành khai thác dầu khí ở Tân Cương Mỗi năm đều có những cuộc mua bán Lên đến mấy tỷ Do đó đã kéo đến nhiều vị khách thương nhân Trong và ngoài nước Tôn Quảng tính nghĩ Nhà ở ven Sông thì được hưởng ánh trăng Ông đã tận dụng điều kiện thuận lợi trong công tác Để hàng huyên với những vị khách thương nhân Dầu khí này còn thường xuyên đích thân ghi hóa đơn cho họ dân gia họ đã trở thành bạn cuối cùng những thương nhân này khuyên tôn quản tính nên kinh doanh dầu đồng thời chủ động mở đường sẵn cho ông tìm người đại lý cuộc mua bán đầu tiên là nhập khẩu một lô phụ tùng để khoan giếng dầu sau khi nhận đơn tôn quản tính một mình đến Bắc Kinh chỉ với 3 tháng mà ông đã kiếm 230.000 nhân dân tệ sau bước thử nghiệm thành công tôn quản tính nhanh chóng xác định phương hướng cho chiến dịch kinh tế thứ 2 nỗ lực gian chân vào cái vòng mua bán lớn của quốc tế. Cùng lúc này, ông cũng đã thành lập công ty phát triển mậu dịch, xuất nhập khẩu và chủ động liên kết với hai công ty lớn có quyền xuất nhập khẩu trong nước, công ty khai thác dầu công nghệ cao lục địa Trung Quốc và công ty xuất nhập khẩu điện tử Trung Quốc, trở thành công ty chi nhánh của hai công ty lớn này ở Tân Cương. Năm 1990-1991, công ty ở vào giai đoạn bước đầu phát triển. Đến năm 1992 thì phát triển mạnh chỉ tính bộ dịch xuất nhập khẩu đã hơn 87 triệu đô la Mỹ chiếm một phần sáu doanh thu bộ dịch xuất nhập khẩu của Tân Cương tương đương tổng giá trị thu nhập của 13 công ty con kinh doanh trong cả năm ở Tân Cương trong hai năm doanh thu việc mua bán dầu của công ty Quảng Hội đã đạt được một tỷ đặt nền móng kinh tế hùng hậu cho bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp đầu thập niên 90 công ty Quảng Hội đã mạnh dạng đầu tư vào ngành đất đai triển khai chiến dịch kinh tế lần ba Họ đã dùng quy mô và tốc độ siêu cường, dùng biện pháp thông hành hải ngoại, thực hiện biện pháp bán trả góp cửa hàng kinh doanh trọng 50.000 m2 ở năm tỉnh Tây Bắc. Ngày nay, công ty quảng hội đã trở thành một ông lớn trong ngành mua bán đất ở Tân Cương. Khi mọi người vẫn còn ngỡ ngàng với chiến dịch mua bán đất, kinh thiên động địa của công ty quảng hội thì họ lại điều chỉnh trọng điểm phát triển chiến lược kinh doanh, bắt tay vào xây dựng một trung tâm gia công đá hoa cương lớn nhất châu Á. Đá hoa cương đã có lịch sử hơn 200 năm trên thế giới, nhưng đến hôm nay vẫn là thứ vật liệu, trang trí tốt nhất trong ngành kiến trúc, hơn nữa thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Thế nhưng nguồn tài nguyên lại đang khô cạn dần, đặc biệt trữ lượng đá hoa cương ở Tân Cương thì vô cùng phong phú, chiếm một 6 sáu trữ lượng trên cả nước. Năm 1994, Quảng hội liên tục đầu tư 430 triệu vào ngành kinh doanh đá, đã đưa vào năm đường sản xuất với trình độ tiên tiến quốc tế lần lượt khai thác được hơn hai mươi loại mặt hàng đá với đặc điểm nhỏ hạt, cường độ cao hoa văn tinh tế trong đó thì mười ba loại mặt hàng tân cương đỏ thiên sơn thúy tuyết sơn thanh tử vân tinh được mệnh danh là hòn ngọc viễn tây với khả năng xâm nhập thị trường cực mạnh quảng ngội đã xây dựng được quảng trường dương quang bắc kinh cao ốc Khôn hoa thượng hải ngân hàng hoa kỳ quảng châu hơn ba mươi công trình mẫu với tổng số trên năm m mét vuông Trở thành thương hiệu đá duy nhất được Hội Kiến trúc Bình chọn là sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của ngành kiến trúc Trung Quốc. Đời người như một vở kịch, bạn muốn thế nào thì cứ diễn thế ấy. Cho nên muốn làm một người thành công, tinh thần của bạn nhất thiết phải luôn bình tĩnh và mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chương 3 của quyển sách, cơ hội thay đổi số phận của tác giả Phương Quân Vân. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 4 được mang từ đây. Mục tiêu chính xác, quyết định cuộc đời bạn. Một người đã có mục tiêu xác định thì cũng sẽ sẵn sinh ra động lực tiến về phía trước, bởi vì mục tiêu không chỉ là phương hướng phấn đấu mà hơn thế nữa nó còn là một động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Người thành công chắc chắn là một người có mục tiêu to lớn. Một, tất cả các vị nhân đều là những nhà mơ tưởng. Một thầy giáo ra một đề văn cho đám học trò tiểu học như sau, ước nguyện của tôi. Một học trò tiểu học hí hoái viết ngay ước mơ của mình trên vỡ. Tôi hy vọng sau này có thể sở hữu một trang viên hơn 10 hectare. Trên mảnh đất trồng lớn đó sẽ trồng đồng cỏ xanh bước. Trong khu vườn sẽ có vô số những ngôi nhà gỗ, có một làng nướng và một khách sạn để nghỉ mát. Ngoài ra còn có các du khách đến tham quan thưởng ngoạn, có nơi cho họ nghỉ ngơi. Bài văn của đứa bé đã bị thầy giáo bắt phải làm lại. Đứa học trò ấy đọc rất kỹ nội dung mình đã viết, hoàn toàn không có lỗi sai. Bèn hỏi thầy, Thầy giáo bảo nó, tôi bảo mấy em viết ước nguyện của mình, chứ đâu phải những ước mơ không tưởng như vậy. Đứa bé căn cứ theo lý mà cãi lại, nhưng thưa thầy, đây quả thật là ước nguyện của em mà. Thầy giáo kiên quyết, không, cái đó không thể trở thành hiện thực được, đó là không tưởng, tôi bảo em phải về viết lại. Đứa bé vẫn không chịu thua, em rất rõ thưa thầy, đây mới là ước mơ của em. Thầy giáo lắc đầu, nếu em không viết lại, tôi sẽ cho em điểm dưới trung bình. Đứa học trò nhỏ ấy quyết không viết và cầm bài văn chỉ được điểm e to tướng. 30 năm sau, người thầy giáo ấy đưa một đám học trò khác đến một resort có phong cảnh đẹp và thảm cỏ xanh tươi mát, nơi nghỉ chân thoải mái và mùi thịt nướng thơm ngát. Đó chính là trang viên của người học trò đạt điểm e ngày nào. Ở đời, vấn đề quan trọng không ở chỗ hiện tại bạn sống ở đâu mà là ở chỗ bạn chuẩn bị sẽ đi về đâu. Người sống không có mục tiêu, chỉ có thể quanh quẩn mãi trên đường đời. Khi đã có mục tiêu, người ta biến ước mơ thành hiện thực như một kỳ tích. Những người thành công đều là những người có chỉ hướng to lớn. 2. Không có kim chỉ nam thì không thể thoát ra khỏi sa mạc. Stalin, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới. Tuổi thơ của Stalin rất bi thảm. Cha của ông nghiện cờ bạc, mẹ là một kẻ nát trụ. Cha thua bạc thì lại đánh đập vợ con. Mẹ uống say rồi cũng lấy Stalin ra hành hạ. Ông đã lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực, chuyện chảy máu mũi sưng mặt, trầy da sách thịt là chuyện cơm bữa. Học đến cấp 3 thì Stalin phải thôi học đi làm những việc lạc vặt để kiếm sống. Đến năm 20 tuổi, một chuyện tình cờ Stalin khiến ông tỉnh ngộ và quyết tâm đi tìm con đường khác với cha mẹ mình. Và chàng trai trẻ đó đã nghĩ đến chuyện làm diễn viên bởi vì làm diễn viên không cần văn bằng, càng không cần vốn, mà một khi thành công thì có thể được cả danh lẫn lợi. Ông nghĩ đây chính là cơ hội duy nhất cho cuộc đời mình, tuyệt đối không được bỏ qua, nhất định phải thành công. Và thế là chàng thanh niên nghèo ấy đã đến Hollywood, tìm diễn viên, tìm đạo diễn, tìm nhà chế tác phim, tìm tất cả những người có thể giúp anh làm diễn viên. Anh đến khắp nơi fan này, hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn làm diễn viên, tôi nhất định sẽ thành công. Rất hiển nhiên, chàng thanh niên ấy đã bị từ chối hết lần này đến lần khác, thế nhưng chàng trai ấy không hề nản chí. Bởi vì anh biết, thất bại chắc chắn có nguyên nhân. Cứ mỗi lần bị từ chối, Stalin lại bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và rút kinh nghiệm. Ông kiên quyết phải đạt được thành công, quyết không thay đổi, sau đó lại đi tìm cơ hội cho mình. Một ngày nọ, sau 1.300 lần bị từ chối, một đạo diễn đã từng từ chối Stalin 20 lần nói với anh. Tôi không biết cậu có thể diễn tốt hay không, nhưng tôi đã cảm động trước tính kiên trì của cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Trước tiên chỉ đóng một tập, cho cậu làm diễn viên chính, xem hiệu quả ra sao rồi mới tiếp. Stalin đã chuẩn bị suốt 3 năm trời, cuối cùng đã có thể bắt tay thử việc. Stalin nghĩ cơ hội đến với mình không dễ, nên dồn hết tâm trí trong công việc. Tập đầu của vở kịch truyền hình đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất nước Mỹ, và ông đã thành công. Napoleon đã nói, nghĩ được hay là thông minh, lập kế hoạch hay là càng thông minh, nhưng làm được tốt là thông minh nhất và hay nhất. Có những kẻ suốt ngày chẳng biết làm gì, đó là bởi vì họ sống mà không có mục tiêu, nếu như đã xác định được mục tiêu của đời mình, người ta sẽ cảm thấy có rất nhiều nhiệm vụ, mà muốn đạt đến mục tiêu trước tiên phải hoàn thành những nhiệm vụ này. Đời người bằng một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ còn nửa gan. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ đó, bạn vừa phải làm việc, vừa phải nuôi gia đình, còn phải dạy con, phải đối nhân xử thế, mệt mỏi có chồng chất. Thời gian dành cho sự nghiệp quá thực không nhiều Làm thế nào để có thể đột phá trong khoảng thời gian giới hạn đó Điều này cần nỗ lực nhắm vào mục tiêu Có như vậy thì bạn mới đạt đến đích cuối cùng Thành công trong sự nghiệp Một người sống không có mục tiêu Giống như một chiếc tàu không bường Cứ mãi trôi dạt không bờ bến Muốn có sự nghiệp cần phải xác định mục tiêu nhất định cho riêng mình Khi đã có mục tiêu thì cơ hội sẽ đến ngay với bạn 3. Sự nghiệp bắt đầu từ lúc xác định được mục tiêu Ông đã nắm được mạch đập lên xuống của nền kinh tế Từ một ông chủ tiệm tạp hóa bé nhỏ Một bước trở thành ông vua trong ngành cao ốc công nghiệp thế giới Quách Đắc Thắng Từ chủ tiệm tạp hóa trở thành ông vua kinh doanh cao ốc thế giới Quách Đắc Thắng, người Sơn Trung, tỉnh Quảng Đông Sinh năm 1911 Sau khi tốt nghiệp tiểu học Cậu bé Quách Đắc Thắng đã giúp gia công việc buôn bán Nhờ vậy sau này ông là một người buôn bán lão luyện, am hiểu con đường kinh doanh. Do khả năng kinh doanh nhạy bén sáng suốt mà công ty mua bán bất động sản tân hồng cơ của Quách Đắc Thắng vừa bước ra thị trường năm 1972 đã ghi danh với số vốn 300 triệu đô la Hồng Kông. Đến năm 1990 thì giá trị trên thị trường đã hơn 22 tỷ đô la Hồng Kông, tăng hơn 70 lần. Chỉ tính thu nhập của ông từ năm 1974 đến năm 1990 đã tăng gấp 42 lần, lợi nhuận đạt 2.465 tỷ đô la Hồng Kông, bình quân mỗi năm tăng hơn 26%, nằm trong danh sách top của thị trường bất động sản Hồng Kông. Khi quân Nhật xâm nhập vào Quảng Đông, ông đã theo gia đình đến Macau lánh nạn. Sau chiến tranh di cư đến Hồng Kông, nơi đây là vùng đất kinh doanh, là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Quách đắc thắng ở đây như cá gặp nước. Đầu tiên, ông mở một tiệm tạp hóa, ông biết kinh doanh, thái độ chăm sóc khách hàng tốt, do đó tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng việc buôn bán rất nhộn nhịp, ngày nào cũng đông khách, thu nhập tăng dần. Năm 1952, ông biến cửa hàng tạp hóa đó thành công ty, trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu, mua bán sĩ hàng của nước ngoài là chính. Lúc đó, ngành may mặc của Hồng Kông đang phát triển, nhu cầu về mặt hàng dây kéo tăng lên, Ông đã quả đoán giành quyền đại diện bán hàng duy nhất cho nhãn hiệu dây kéo IKK của Nhật Bản tại Hồng Kông. Ông lợi dụng mạng lưới bán lẻ có sẵn ở vùng Đông Nam Á của công ty xuất nhập khẩu để bán hàng dây kéo IKK. Mỗi năm, trên mặt hàng dây kéo IKK, doanh thu đã trên 10 triệu đô la Hồng Kông. Tiếp theo, ông lại giành được quyền đại diện cho sản phẩm của ni lông của nhà máy Nhật và sợi ni lông nhãn hiệu Lanzo của Đài Loan ở Hồng Kông dân thu cả năm cũng được 10 triệu đô la Hồng Kông. Tục ngữ Trung Quốc có câu là giao long thì phải xuống biển lớn, là mảnh hổ thì phải lên núi cao. Quách đắc thắng không an phận với việc kinh doanh, bán sĩ tạp hóa. Nhắm thấy thị trường mua bán đất là một mỏ vàng nên ông quyết định đào vàng. Năm 1958, sau khi đã tích trữ được một số vốn khả quan, ông đã liên hệ ngay với hai người bạn thân là Phùng Cảnh Hỷ và Lý Triệu Cơ. Ba người bắt tay vào lập công ty, trách nhiệm hữu hạn thương mại, Dung Si, Vĩnh ti, Quách Tắc Thắng làm giám đốc, ba người bắt đầu xâm nhập vào thị trường mua bán đất. Từ đó, họ đã đi bước đầu tiên lên đỉnh cao của sự phú quý. Hồng Kông, vùng đất trải qua thử thách với cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, muôn ngành đang chờ nảy lộc, ngành kiến trúc là nổi bật hàng đầu. Những tòa lâu cũ nát đang chờ dỡ ra, lúc này mà làm nghiệp vụ dỡ cũ xây mới thì đúng là thuận thiên ứng thời. Năm 1963, mỗi người của công ty Yongxi cùng đăng ký đầu tư 1 triệu đô la Hồng Kông để mở công ty mới, lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạng mua bán bất động sản Tân Hồng Cơ. Năm 1966, làn sóng cách mạng phan hoa lớn, đại lục lại tràn đến Hồng Kông, tạo thành cơn khủng hoảng lòng tin của người dân nơi đây. Thị trường bất động sản bị rơi vào ngàn trường xuống. Thế nhưng, nhờ có số tiền vốn lưu động do cách đắc thắng kinh doanh bách hóa, làm hậu thuẫn, quan trọng hơn là kế hoạch xây cao ốc của ông được ưu đãi của địa lợi hồng kông cộng thêm tác phong vững chắc để giúp ông đứng vững trong ngành bất động sản suốt ba năm đó sự nghiệp luôn phát triển ổn định tổng cộng xây dựng hơn hai mươi tòa cao ốc sau thời kỳ sa sút là thời kỳ hồi sinh rồi thời kỳ cao trào tiếp bước đến cho nên năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thị trường địa ốc đã xuất hiện cục diện cung không đủ cầu tân hồng cơ thừa cơ thu về số tiền lớn sau đó tiếp tục mua đất cất nhà Quách Đắc Thắng đã biết nắm bắt thời cơ, bán hết những căn địa ốc vừa xây xong, lợi nhuận vào chiêu nước. Công ty mua bán bất động sản Tân Hồng Cơ được thành lập chỉ 8 năm mà tổng trị giá bán địa ốc đã đạt được 665 triệu đô la Hồng Kông, trở thành bá chủ của ngành mua bán địa ốc công nghiệp Hồng Kông, cùng sánh ngang vai với ông vua kinh doanh địa ốc nhà ở Hoắc Anh Đông. Năm 1972, Phùng Cảnh Hỷ và Lý Triệu Cơ đã lập công ty riêng. Lúc này thị trường cổ phiếu đang rất sốt, chỉ số HSI tăng vọt. Quách đắc thắng không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Ông đổi tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạng phát triển bất động sản Tân Hồng Cơ, có số vốn đăng ký tăng thêm 300 triệu đô la Hồng Kông. Tháng 9, cùng năm, cổ phiếu của công ty Tân Hồng Cơ chính thức được tung ra thị trường. Quách đắc thắng mua bất động sản Tân Hồng Cơ trên thị trường, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Ban đầu kế hoạch của ông là muốn thông qua việc phát hành cổ phiếu để huy động số vốn 100 triệu. Nhưng không ngờ, do lời đồn về khả năng kinh doanh tốt của ông, các cổ dân đã nhiệt tình đầu tư 1 tỷ tiền mặt vào công ty này, giúp thực lực cạnh tranh của công ty ông nhanh chóng được tăng cường. Năm 1975, chỉ tính lợi nhuận thôi đã được hơn 70 triệu trăm ngàn. Năm 1976, tổng lợi nhuận đã tăng lên đến 90 triệu. Kể từ sau năm 1977, Ngành mua bán bất động sản của Hồng Kông lại một lần nữa bước vào thời kỳ hoàng kim, giá đất tăng vọt và số lợi nhuận quách đắc thắng thu vào cũng tăng lên gấp bội. Người đầu tư thông minh không chỉ chú trọng vào một ngành, quách đắc thắng thông hiểu điều này. Cho nên một mặt, ông liệu định sách lược thị trường mặt khác lại lên kế hoạch thực thi, nghiệp vụ cho thuê địa ốc. Từ một ông chủ cửa hàng tạp hóa thành ông vua ngành địa ốc công nghiệp thế giới, số tài sản mà ông có giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ước mơ rất quan trọng trong cuộc đời Có ước mơ thì mới có thể thực hiện ước mơ đó Lý tưởng có thể làm cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn Ước mơ làm cho đời người thêm nhiều màu sắc Ước mơ là mục tiêu và phương hướng để người ta nỗ lực Cho dù không thể thực hiện được thì cũng có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc Bốn. Mục tiêu là người dẫn đường Lúc nào ông cũng tràn đầy lòng tin Chưa từng nghi ngờ vào sự lựa chọn của mình Bắt đầu với 12 chiếc tàu Trở thành thương gia hạt đầu của quyền kiểm soát biển Hy Lạp Onassis Từ chủ tàu chở hàng đến vua tàu thuyền Hy Lạp Tin vào chính mình, dũng cảm, kiên trì đến cùng Thì tất cả những gì bạn muốn đều trở thành hiện thực Ông vua tàu thuyền Hy Lạp Onassis Sinh năm 1906 tại bờ biển Emya Phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ Năm 1922, cả nhà ông đến lãnh nạn ở Hy Lạp giai đoạn kinh tế hồi sinh sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất rất nhiều người không nắm được mạch đập của thị trường cố hết sức mở rộng tái sản xuất không lâu sau đã xuất hiện thị trường thẳng dư, vật giá bị sốt giá rất nhiều người muốn làm cho vốn của mình lưu động được đặc biệt là những người có vốn ít, đều ung ung bán hạ giá sản phẩm những người có vốn đều suy nghĩ sẽ mua hàng gì để tránh số tiền trong tay bị rớt giá trong thời kỳ này Những người biết kinh doanh lại nghiên cứu xem làm gì để có thể kiếm được nhiều tiền hơn Onassis chính là loại người muốn kiếm nhiều tiền hơn Cái mà ông mua là phương tiện chuyên chở trên biển Thứ hàng không tương lai nhất trong nền kinh tế khủng hoảng tàu chở hàng Ông đã phân tích một khi nền kinh tế thế giới phục hồi Thì ngành chuyên chở phải đi trước, số tiền đầu tư của ông sẽ tăng trưởng Với nhận thức này ông dồn hết tài sản để mua tàu Trong lúc đang khủng hoảng kinh tế, ngành đóng tàu chuyên chợ quốc danh của Canada hầu như phá sản gần hết, cuối cùng Odyssey không thể không bán gia nghiệp. Trong đó thật may mắn là có 6 chiếc tàu chở hàng, cái giá cũng 10 năm trước là 2 triệu đô la Mỹ, bây giờ mỗi chiếc chỉ còn 20.000 đô la Mỹ. Tin này truyền tới tay của Odyssey ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông suýt nữa là nhảy cẩn lên, vội vàng đến Canada để mua ngay 6 chiếc tàu ấy. Trong mấy năm sau đó, khủng hoảng kinh tế ngày càng trở nên ác liệt, lúc này nhiều người cho rằng Onassis đã là một chuyện ngu xuẩn, còn bây giờ thì họ cho rằng ông là một thằng khùng. Thế nhưng Onassis làm điểm cười suốt ngày, ông rất tự tin về quyết định của mình. Phần may của Onassis cuối cùng cũng đã đến, nhưng không phải vì nền kinh tế hồi phục mà là cuộc đại chiến lần thứ hai bùng nổ. Bất luận là chiến trường châu Âu hay chiến trường châu Á, khắp nơi đều cần đủ loại vật tư của Mỹ. Lúc này ai có khả năng chuyên chở hàng ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương thì người đó có thể kiếm được số tiền lớn. Trong một thời gian ngắn, sáu chiếc tàu của Onasi đã trở thành núi vàng. Khi cuộc chiến thế giới thứ hai kết thúc, Onasi đã là một trong những thương gia lớn có quyền kiểm soát biển Hy Lạp. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, nền kinh tế thế giới bắt đầu hồi sinh. Onasi đã dự đoán được sự phát triển của kinh tế chắc chắn sẽ kích thích giá vận chuyển dầu tăng vọt. Ông đầu tư số vốn khổng lồ đóng tàu chở dầu. Trước khi cuộc đại chiến thế giới lần hai xảy ra, tải trọng của tàu chở dầu là mười ngàn tấn. Đến năm một chín trăm sáu mươi thì đã phát triển đến một trăm ngàn tấn. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, Onasi đã có bốn mươi chiếc tàu chở dầu, trong đó có hai mươi chiếc tàu chở dầu siêu cấp với tải trọng hai trăm ngàn tấn. Từng chiếc tàu chở dầu lớn bé này cũng giống như những cỗ máy in ra tiền, nó đã mang đến cho Onasi một lượng tài sản khổng lồ. Năm 1975, Onassis đã qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Tài sản của ông đã lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông có một đội tàu tư nhân lớn nhất thế giới, đã lập đến mấy xưởng đóng tàu, mua lại một khu đảo trên hải đảo Ephesus. kim kinh doanh hơn 100 công ty, có văn phòng làm việc ở các thành phố lớn khắp thế giới, tài sản đất đai và mỏ chẳng ai kể hết được. Cựu Thủ tướng Anh, Churchill, là người bạn chí thân của Onassis. Onassis từng nói với George Steele: "Tôi là người lập cơ nghiệp qua sự phấn đấu gian khổ, không phải vì tôi có bản lĩnh gì kê gớm, mà là một tính tất yếu của lịch sử. Chúng ta có thể hiểu được lý lẽ này trong thực tiễn. Anh biết đó, mỗi khi gió thuận mưa hòa, chẳng lo bận gì, tiếp nhận sự bố thí của tự nhiên một cách bị động, con người đã đánh mất quyền chủ động, họ đã mất đi sức sống. Trái lại nếu chúng ta sinh tồn trong nghịch cảnh thì sẽ không ngừng nỗ lực." Qua phấn đấu không mệt mỏi, chúng ta sẽ không ngừng thích ứng với mọi hoàn cảnh, lúc đó sẽ chủ động thay đổi hoàn cảnh của mình. Nói thật lòng tôi chính là người muốn làm giàu từ nghèo khổ, tôi đã không ngừng tiến về phía trước trong gian khó. Tôi dám khẳng định rằng không ai có thể giành được thắng lợi một cách nhẹ nhàng cả. Điều đáng nói là lúc nào tôi cũng đầy lòng tin, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Một người chỉ khi đột phá được hạn chế của chính bản thân mình thì mới có thể trổ hết tài năng được. Đây chính là con đường sống trong cõi chết. George Steele đã rất tán thưởng, ông cho rằng đây là những lời vô cùng sâu sắc. Nếu bạn không biết mình phải đi về đâu thì bạn thường chẳng đi đến đâu cả. Muốn có được thành tựu nhất định, trước tiên phải phát hiện hoặc làm rõ mục tiêu chính của đời bạn là gì. Khi đã có mục tiêu và kế hoạch thì cũng có nghĩa là bạn đã có phương hướng. Hãy nhắm theo phương hướng đó mà nỗ lực, rồi so thành công, ắt sẽ đến với bạn. năm Cả đời luôn theo đuổi mục tiêu Ông là nhà đầu tư nổi tiếng nhất của nước Mỹ đương đại Ông là người Mỹ duy nhất trở thành triệu phủ nhờ đầu tư cổ phiếu Trong việc đầu tư ông theo đuổi mục tiêu thì ít nhưng cơ trọng nguyên tắc thì nhiều Trong cuộc đời ông chỉ có 12 mục tiêu đầu tư nhưng lại giúp ông có được vị trí như hiện nay Bốc Phi từ người môi giới cổ phiếu đến nhà đầu tư cổ phiếu nổi tiếng nhất nước Mỹ Tác gia Mark Wang đã từng nói Trong đời của mỗi con người nữ thần may mắn đều có đến gõ cửa thế nhưng nhiều người lại chạy đến nhà hàng xóm nên không nghe thấy trong cuộc hành trình của đời người chờ đợi phận may tình cờ thì chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ bất phi từ bé đã có ý thức kiếm tiền lúc ông mười một tuổi đã từng khuyên người chị gái mua ba cổ phiếu trị giá mỗi cổ phiếu là ba mươi tám đô la của công ty phục vụ trong thành phố không lâu sau cổ phiếu rớt giá còn hai mươi bảy đô la người chị lo lắng số tiền dành dụm của mình sẽ biến theo mây khói, nên ngày nào cũng gỡ trắc Buffy. Sau đó cổ phiếu tăng dần lên 40 đô la, Buffy nhanh chóng bán cổ phiếu của chị, trừ luôn tiền thủ tục này nọ là lời được 5 đô la. Thế nhưng cổ phiếu của công ty này tiếp theo đó lại tăng lên mỗi cổ phiếu là 200 đô la. Từ sự kiện này, Buffy đã rút ra hai nguyên tắc mà ông tuân thủ cả đời mình. Một là thiết lập mục tiêu nhất thiết phải thông qua sự suy tính tỉ mỉ nghiêm ngặt, hai là sau khi mục tiêu đã được thiết lập, tuyệt đối không được dễ dàng thay đổi hay bỏ cuộc nhất là mục tiêu chính bút phi chia kinh doanh ra thành hai loại lớn kinh doanh mặt hàng thông thường và kinh doanh mặt hàng đặc thù mặt hàng thường là chỉ những mặt hàng mà người tiêu dùng luôn có thể mua được mặt hàng đặc thù là loại sản phẩm độc quyền của một nhà sản xuất nào đó nước giải khát coca cola là một ví dụ điển hình và cái mà bút phi thích chính là kiểu kinh doanh hàng đặc thù này Năm 1989, ông đã bỏ ra một tỷ đô la Mỹ để mua 6,3% cổ phiếu của công ty Coca-Cola. Sau ba năm, đã tăng lên gấp bốn lần. Trong đầu tư, Buffett theo đuổi mục tiêu thì ít mà trọng ở nguyên tắc là nhiều. Ông cho rằng công ty đầu tư nhiều thì sự hiểu biết của người đầu tư đối với mỗi nhà doanh nghiệp sẽ khá ít, cho nên ông không chủ trương đầu tư quá phân tán. Trong bốn mươi năm đầu tư chỉ có mười hai mục tiêu, nhưng ông lại có thể có được vị trí như hiện nay. Trước khi Búc Phi xác định một mục tiêu mới, ông đều có sự suy tính rất kỹ lưỡng. Năm 1993, Búc Phi đã mua lại hàng một công ty vật dụng gia đình rất được khách ưa chuộng ở bang Nebraska. Người sáng lập công ty này là một người Nga như dân, chưa từng được học hành cơ bản. Khi Búc Phi gặp bà, bà đã hơn 90 tuổi nhưng ngày nào cũng đi làm với tinh thần hăng hái. Bà xông pha trong công ty bằng chiếc xe ba bánh dùng khi đánh góp. Búc Phi đã mua lại cửa hàng của bà với giá 60 triệu đô la Mỹ. Púc Phi không hề trả giá, mà cứ ngay tấm chi phiếu 60 triệu đô la Mỹ đưa cho bà. Bà lão hỏi ông: "Sao không mời luật sư hay kế toán?" Púc Phi nói: "Vì ông tin bà." Khi tính kỹ hàng tồn kho, bà mới phát hiện là công ty này phải đáng giá 85,6 triệu đô la Mỹ, nhưng đã nói rồi, bà không muốn hủy ước, chỉ có điều rất kinh ngạc, bởi vì lúc đó Púc Phi hầu như không hề suy nghĩ thêm gì. Thì ra ông đã sớm biết giá trị thật của công ty này. Một người đã có mục tiêu xác định thì cũng sẽ sẵn sinh ra động lực tiến về phía trước, bởi vì mục tiêu không chỉ là phương hướng vấn đấu, mà hơn thế nữa nó còn là một động lực thúc giục bạn. 6. Mục tiêu thích đáng sẽ dọn sẵn đường thành công Trong một đêm không ngủ, chính vào cái lúc mà ông thất vọng tột cùng thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột đã nhảy lên bản vẽ của mình hồi ở trong gara xe ở thành phố Kansas. Linh cảm đã lóe sáng trong đầu ông ngay vào cái đêm tăm tối đó. Của Disney, từ người vẽ tranh cho nhà thờ đến người sáng lập ra hãng phim hoạt hình của Disney, khu vui chơi của Disney. Đây là một họa sĩ trẻ đơn độc, ngoài lý tưởng ra ông chẳng có gì cả. Ông đã kiên quyết đến mua sinh ở thành phố Kansas vì lý tưởng của mình. Ban đầu ông đến sinh việc ở một tòa soạn báo, xung quanh bang biên tập là một môi trường nghệ thuật khá tốt, đây cũng chính là những gì ông cần. Thế nhưng, người biên tập chính sau khi đọc tác phẩm của ông liền lắc đầu cho rằng tác phẩm thiếu tính sáng tạo nên đã không nhận ông vào làm. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng và đau buồn, cũng như bao chàng trai trẻ ra đi tìm việc phương xa, ông cũng đã nếm mùi vị của sự thất bại. Sau đó ông cũng kiếm được một việc làm, tỉa tranh cho nhà thờ, nhưng tù lao rất thấp, ông không đủ khả năng thuê một phòng vẽ, đành mượn một cái gà ra xe đã bỏ phế, làm việc tạm thời ngày nào ông cũng làm việc cật lực đến đêm khuya trong cái gai tra đầy mùi dầu nhớt ấy. điều phiền nhất là cứ mỗi lần tắt đèn thì lại nghe thấy tiếng chuột kêu và tiếng chúng nhảy trên rèm nhà. để có đủ tinh thần cho buổi sáng ngày mai ông phải chịu đựng mà ngủ. cứ như vậy chuột và một gã hòa sĩ nghèo cùng chung sống hòa bình. dù sao thì như vậy cũng làm cho cái gai tra này sinh động hẳn lên. một hôm khi mệt mỏi ngẩng đầu lên ông hòa sĩ đã nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh bé nhỏ dưới ánh đèn hoàng hôn, đó là một chú chuột nhắt Nếu như là mấy năm trước ông sẽ nghĩ ra muôn nghìn cách để truy sát con chuột này, nhưng bây giờ ông không làm vậy, một con chuột chết chẳng lẽ lại thú vị hơn con chuột sống sao? Giang trương đã làm cho ông có được sự trung động thương cảm của một người làm nghệ thuật. Ông mỉm cười nhìn cái sinh linh bé nhỏ đáng yêu đó, nhưng nó lại lướt đi nhanh như một cái bóng bên ngoài gió rít lên từng hồi ông lắng nghe âm thanh của thiên nhiên cảm thấy mình bớt cô đơn hơn chú chuột nhắc đó quả nhiên cứ xuất hiện không chỉ trong đêm chú chuột làm rất nhiều động tác trên nền nhà biểu diễn đấu trò tạp kỹ đặc sắc còn ông là vị khán giả duy nhất và thưởng cho chú từng mẩu bánh nhỏ dần dần cả hai tín nhiệm lẫn nhau và đã có tình bạn thân thiết ban đầu chú chuột đứng cách ông khá xa dần dần xích lại gần hơn cuối cùng chú mạnh dạn leo lên bàn vẽ của ông và nhảy nhóc rất nhịp nhàng. Không lâu sau, chàng họa sĩ trẻ đã rời khỏi thành phố Kansas, được giới thiệu đến Hollywood để chỉ thác một bộ phim hoạt hình với nhân vật chính là động vật. Đây là một cơ hội hiếm có của ông, dường như ông đã thấy cánh cửa của ước mơ đang hé mở phía mình, nhưng thật không may, ông lại thất bại. Mấy đêm trằn trọc suy nghĩ không ngủ, ông đã nghi ngờ vào năng khiếu của mình, hoài nghi mình quá thật là không đáng bột xu, ông đang tìm lối thoát. Cuối cùng vào một đêm nọ, chính vào lúc tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột nhỏ nhảy nhót trên bản vẽ của mình hồi ở Tra thành phố Kansas. Linh cảm đã lóe sáng trong cái đêm tâm tối đó, ông phội ngồi dậy, kéo đèn, dựng giá vẽ, vẽ ngay hình dáng một chú chuột. Và thế là hình tượng vĩ đại nhất của phim hoặc hình chuột Mickey đã ra đời. Chàng họa sĩ trẻ ấy chính là một trong những nhân vật lừng danh nước Mỹ sau này của Disney, một nhân vật tài hoa xuất chúng. Ông là cha đẻ tra chú chuột Mickey từng làm mưa làm gió khắp hành tinh. Ai mà nghĩ là chú chuột nhỏ bé từng sống trong cái gara tra đầy mùi dầu nhất ấy lại là hình tượng của bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới. Chuột Mickey nhận được sự hoan nghênh và cũng làm cho cô Disney nổi danh khắp thế giới. Dĩ nhiên sau đó xảy ra rất nhiều biến cố nhưng hoàn toàn không làm cho kế hoạch chuột Mickey của Disney bị đình lại. Chỉ có điều Disney đang chờ cơ hội. Tháng năm năm 1928, lần đầu chuột Mickey được bí mật chiếu thử tại một đạp chiếu bóng ở Hollywood, phản ứng của khán giả rất tốt. Thế nhưng vì phí chế tác của bộ phim đến 2.500 đô la Mỹ, giá cả cao hơn của phim thông thường nên không có người đặt hàng. Ngày 18 tháng 11 năm 1928, tập phim thứ ba về chú chuột Mickey với tiêu đề Cano mang tên Quilly được trình chiếu đầu tiên ở kịch trường và rất được hoan nghênh. Ngay ngày hôm sau trên báo các nhà phê bình phim đã hết lời khen ngợi gọi nó là tác phẩm không chút sai sót. Sau đó các tập phim về chú chuột Mickey đã lần lượt phát hành. Năm 1932 bộ phim hoạt hình có màu đầu tiên của công ty Disney mang tên Hoa và cây đã ra mắt, cả cái được thành công lớn và đoạt luôn giải Oscar. Thành công của Hoa và cây không chỉ tiến một bước xác lập được địa vị của quê Disney trong lĩnh vực phim hoạt hình mà còn đem đến cho ông nguồn thu nhập lớn năm một nghìn chín trăm ba mươi ba disney lại thành công trong bộ phim hoạt hình có bầu ba chú heo con trong buổi trình chiếu đầu tiên tiếng vang chẳng thua kém gì chuỗi phim chuột mickey sau đó disney lại làm một số phim hoạt hình với đề tài chuột mickey và cộng thêm nhân vật vịt donald và chó pluto năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn disney đã du hành đến châu âu ông làm bộ phim hoạt hình dài làng bạch tuyết và bảy chú lùn lúc đó vẫn chưa có sự xuất hiện của phim hoạt hình dài do thời gian dài khoảng chín mươi phút rất nhiều người cho rằng disney mạo hiểm nhưng disney vẫn kiên trì đến cùng tháng mười hai năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy sau khi bộ phim đã hoàn thành quả nhiên là tiếng tăm vang dội bộ phim này được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ được chiếu trên khắp thế giới doanh thu cao gấp mười lần so với dự đoán của disney disney vốn đã có ốc tưởng tượng vô tận chính lúc ông sáng tạo ra các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như chuột Mickey, vịt donald ba chú heo con, nàng bạch tuyết và bảy chú lùng, ông đã bắt đầu thiết kế một khu vườn cổ tích. Trong trí tưởng tượng của Disney, đó là thế giới của trẻ thơ, không chỉ có những nhân vật, các kiến trúc và trừng cây trong hoạt hình và những câu chuyện cổ tích mà còn có đủ loại trò chơi mới lạ, thú vị. Nói tóm lại, đây là một khu vui chơi của trẻ thơ. Năm 1955, khu vườn đã được xây dựng và bắt đầu đưa vào hoạt động. Lúc đó, ông phát hiện khu vui chơi này hoàn toàn không phải thuộc về trẻ con, người lớn cũng có rất hứng thú. Nó đã trở thành điểm du lịch mang tính tiêu biểu của Los Angeles. Các du khách từ bờ biển phía Tây của Mỹ cũng đến đây vui chơi, nhờ vậy khu giải trí Disney đã thu lợi nhuận cực lớn. Sau đó, ông lại xây thêm một khu vui chơi quy mô hơn ở bang Florida, lấy tên là Thế giới Disney. Trong khu giải trí có cả nhà hàng và nhiều điểm vui chơi nữa. Nơi đây đã trở thành một khu nghỉ mát thú vị nhất nước Mỹ Disney là một người thích sự hoàn mỹ Để làm tốt một bộ phim Ông thường không kỳ kèo chuyện giá cả Với một người kinh doanh đây quả thực là một tính cách đáng quý Disney tin rằng bí mật của thành công là ở tình yêu công việc Ông nói công việc chính là khát vọng thật nhất của đời ông Năm 1964, Tổng thống Mỹ đã trao tặng Huân chương tự do cho Disney để tuyên dương nhà nghệ thuật đã mang đến niềm vui cho mọi người trên khắp thế giới. Tất cả mọi sức mạnh mà con người có được không gì bằng khả năng ước mơ. Người có ước mơ vĩ đại, cho dù có bị dồn vào đường cùng bí lối, cũng có thể gượng dậy bước đi tiếp. 7. Trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ trở thành thế đó? Đoàn Vân Tùng Từ nhân viên phục vụ khách sạn đến nhà triệu phú. Đoàn Vân Tùng sinh tháng 7 năm 1970 tại Bắc Kinh, cha mẹ ông đều là người dân lao động bình thường. Lúc bé Đoàn Vân Tùng rất nghịch ngợm, thích mặc quần ống loe, Ở trường cậy vào phủ lực, ông đã kết bằng nhóm nghiên cứu sinh và làm nhóm trưởng. Ngay từ bé, ông đã thích kinh doanh. Ngoài việc học ở trường, Đoàn Vân Tùng còn học các khóa đào tạo quản lý nhà hàng, khách sạn chuyên nghiệp. Nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp thì lại vì ẩu đả nên bị đuổi học. Cha mẹ ông rất thất vọng về ông. Năm 1988, đoàn phân tùng rời khỏi ghế nhà trường và bắt đầu lăn lộn với đời. Trong thời gian đó, ông từng bán cải, từng nướng thịt dê xin que, từng bày bán vỉa hè. Dần dần ông biết được những khó khăn của cuộc sống. Tháng 4 năm 1989, khách sạn Phương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh tuyển nhân viên, nơi đây dự định nhận 49 người nhưng có đến 1.200 người đến đăng ký. Đoàn phân tùng may mắn được tuyển vào vị trí. Tiếp viên khách sạn này, do thiếu nền tảng Anh ngữ, đoàn Vân Tùng đã có ngày sai sót trong buổi làm đầu tiên, bị giáng xuống làm nhân viên khuân phát hành lý. Mùa thu năm 1991, người giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành đến khách sạn Vương Phủ Tỉnh và đoàn Vân Tùng là người khuân hành lý cho ông. Khách sạn Vương Phủ Tỉnh còn đặc biệt tổ chức nghi thức chào đón Lý Gia Thành. Trước sự bao vây của nhiều người, Lý Gia Thành càng đi nhanh hơn, đoàn Vân Tùng hì hục với hành lý nặng trịch và được bo mấy đồng tiền là một nhân viên quân hành lý có cấp bậc thấp nhất lại được khuôn hành lý cho tầng thượng lưu cao bậc nhất. Đoàn Văn Tùng vừa tuổi thân nhưng nhiều hơn hết là sự khích lệ. Ông nói, cái khí chất và phong độ của những con người thành công ấy đã thu hút tôi rất mạnh, tôi thầm nhủ với mình là nhất định phải thành công. Sau đó Đoàn Văn Tùng và người đồng nghiệp khuôn hành lý cho đoàn khách du lịch lên sân thượng tận tầng 14 của khách sạn để hút thuốc. Phía dưới là con đường vương phủ tỉnh tấp nập người đi xe lại nhìn một lúc đoàn phân tùng đột nhiên chỉ xuống nói sau này ở đây sẽ có một chiếc xe ô tô của tôi sẽ có một tòa nhà của tôi anh không bệnh tâm thần đâu chứ người bạn làm chung với đoàn phân tùng giật mình nói tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi đoàn phân tùng được làm nhân viên bảo vệ và vị giám đốc ở khách sạn lân cận đã chấm đoàn phân tùng mời ông về làm trợ lý giám đốc lương tháng là tám trăm nhân dân tệ ông làm hoàn toàn không phải vì số lương tám trăm nhân dân tệ mà là vì muốn cho mình thêm một cơ hội. Chức trợ lý giám đốc chỉ làm được 5 tháng, sau đó đoàn phân tùng bị thất nghiệp, bởi vì sếp ông đã bán cái nhà hàng ấy cho người khác. Đoàn phân tùng biết rằng, chẳng ai không chốn để đi trên thế giới này. Mỗi cá nhân đều tìm ẩn một năng khiếu bẩm sinh. Loại năng khiếu này cũng giống như mỏ vàng, được chôn giấu trong cái sinh mạng rất bình thường của chúng ta. Những người chỉ biết ngưỡng mộ người khác mà cho rằng mình là kẻ bất tài thì sẽ chẳng bao giờ đào được cái mỏ vàng đó. Không lâu sau, đoàn Vân Tùng đã sang được một hiệu ăn đối diện khách sạn dân tộc ở Trường An. Hiệu ăn này đã quá cũ nát, ông phải phát động mọi người tiên nhặt các vật liệu xây dựng ở gần đó. Sau mười ngày chuẩn bị, họ đã làm lại nền, quét vôi tường, diện tích của hiệu ăn chỉ 35 mét vuông, Có năm cái bàn nhỏ, dù rất đơn sơ nhưng sạch gọn, đó là quán bánh chiêu dân phong. Đoàn Vân Tùng đã dựng nên sự nghiệp bằng số tiền 1.000 nhân dân tệ, tự làm nhân, tự gói bánh, khách đến ăn bánh ngày một nhiều hơn, lúc đông khách nhất, một ngày thu vào hơn 6.000 đồng nhân dân tệ. Để nâng cao tính tích cực trong công việc của nhân viên, Đoàn Vân Tùng mang số tiền thu vào mỗi thứ bảy, trực tiếp chia cho mọi người, vì vậy mọi người đều nhiệt tình trong công việc. Một năm trôi qua, Đoàn Vân Tùng kiếm được cho mình hơn 100.000 nhân dân tệ. Năm 1993, đoàn phân tùng thuê lại nhà trẻ phía sau quãng đường Tây Đơn làm quán ăn với giá 1 năm 130.000 nhân dân tệ. Tháng 4 năm 1993, quán ăn khai trương. Việc kinh doanh rất tốt, người đến ăn cơm phải xếp đến 3 hàng. Ngày nào cũng từ trưa đến tối khuya, khách đến liên tục, doanh thu một ngày trên 10.000 nhân dân tệ. Trong 3 năm, đoàn phân tùng đã kiếm được 10 triệu nhân dân tệ. Cuối năm 1994, đoàn phân tùng mở trà quán, địa điểm là Địa An Môn, tiệm lấy tên là Ngũ Phúc Trà Ngày Quán. Nhưng việc kinh doanh không thành công lắm, hoàn cảnh sống gian khổ là điều kiện rèn luyện ý chí cho con người. Ông tự nhủ chỉ cần qua được mùa đông thì phía trước sẽ là con đường lớn trải đầy hoa hồng. Thị trường trà đạo đến cuối năm 1997 mới bắt đầu khởi động, đoàn phân tùng đã đợi đến cái ngày này. Năm 2001, Đoàn Phân Tùng đã làm được mấy việc lớn, gây dựng được hội biểu diễn trà đạo đầu tiên, đào tạo các nhân viên trà đạo nữ, đưa ra việc bán sĩ trà và dụng cụ uống trà, cung cấp nhiều kiểu phục vụ trong quán trà đạo, lại xây dựng ngôi trường trà đạo đầu tiên ở Bắc Kinh. Đoàn Phân Tùng nói có lần ông đến khách sạn Vương Phủ Tỉnh làm việc, người đến quân hành lý cho ông là chính là người đồng nghiệp đã cười ông 10 năm trước. Đoàn phân tùng có thể từ một anh bảo vệ lên đến một ông chủ lớn với tài sản hàng triệu nhân dân tệ, không thể không nói là kỳ tích. Đoàn phân tùng đã gợi mở cho chúng ta, một con người muốn thành người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Phải coi chi hướng, lúc cần thiết còn cần phải can đảm nói với người khác về ý muốn đó, phải làm cho chí hướng này đâm chồi nảy lọc trong lòng, sau đó để nó đơm hoa kết trái quý thính giả thân mến vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương bốn quyển sách cơ hội thay đổi số phận của tác giả vương quân vân ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với chương năm của quyển sách này sự sáng tạo chìa khóa của thành công một phải tìm điểm đột phá mới mỗi người đều có khả năng trở thành người sáng tạo quan trọng là chúng ta có thể nắm được phương pháp tư duy sáng tạo và cách vận dụng ý tưởng sáng tạo đó hay không có một lần Đa truyền hình mời một bậc kỳ tài trong thế giới kinh doanh làm cách mời chính nói về con đường thành công của mình. Ông nói hay là để tôi ra một câu hỏi thử các bạn vậy. Ở một vùng đất nọ có một mỏ vàng thế là người ta ủng ủng kéo đến khai thác. Xong có một con sông ngăn giữa con đường chính phải đi. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Đi vòng dù có hơi tốn thời gian. Có người nói như vậy. Quyết lội sông qua. Nhưng ông chỉ cười đợi sau khi tiếng bàn tán của mọi người đã lắng xuống ông bắt đầu nói tại sao cứ phải đi qua đó đào vàng chứ tại sao không mua một chiếc thuyền mà thử phận kinh doanh cả hội trường ồ lên vì ngạc nhiên ông lại nói trong trường hợp đó cho dù bạn có chém khách qua sông đến nỗi chỉ còn cái quần để mặc họ cũng cam tâm tình nguyện mà bởi vì phía trước có mỏ vàng khả năng sáng tạo là khả năng sản sinh ra thứ mà trước đây chưa hề có thứ này có thể là một sản phẩm hay một quá trình Hoặc là một loại tư tưởng Nó đòi hỏi người ta phải không ngừng vượt chướng ngại vật Khả năng sáng tạo không hẳn là Tìm ra cái mới đối với thế giới này Mà phần nhiều là khai phá những thứ mới mẻ Đối với bản thân chúng ta Quá trình sáng tạo Luôn là một lịch trình gian nan Nó không chỉ cần mục tiêu rõ ràng Tinh thần vững vàng Mà còn cần đến khả năng tâm lý Chịu sự lạnh nhạt của người khác Pháp là quốc gia thiết kế thời trang vĩ đại nhất thế giới Pierre Cardin Người tự xưng là nhà mạo hiểm yêu thế giới tiếc tha nói, tôi đã bị người ta mắng quen rồi, cứ mỗi lần tôi làm ra cái gì đó mới mẻ là lại bị người ta phê bình, đã kích đến không còn mạnh giáp. Nhưng những người đã mắng tôi sau đó lại làm những thứ mà tôi đã làm. Sự sáng tạo nhất thiết cần đến sự mạnh dạng mạo hiểm, không sợ thất bại, muốn như vậy phải có một khát vọng thành công mạnh liệt, yêu nghề và thật sự tự tin vào bản thân. Sự sáng tạo cũng giống như trứng ếch bầy, trứng nở ra một ngàn con nồng nọc nhưng khả năng lớn lên chỉ có 1-2 con Khả năng sáng tạo là niềm hy vọng lớn nhất để thay đổi số phận 2. Phá vỡ kích thường quy mới có thể tìm thấy hy vọng Ông là một con người lạ lùng trong giới họa sĩ tiêu duy đặc biệt thoáng không ngừng đột phá bản thân ông đã lập kỳ tích ở Paris chỉ với 15 đồng bạc nó đã đưa ông lên đỉnh cao vinh quang Pablo Picasso từ một người lưu lạc ở Paris đến họa sĩ vĩ đại Picasso lăn lộn ở Paris, lúc đó chẳng tiến tâm tên tuổi gì. Ông rất nghèo, tranh của ông chẳng bán được bức nào cả, bởi vì các nơi bán tranh chỉ chịu mua tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Tháng ngày trôi qua, trong túi Picasso chỉ còn lại 15 đồng bạc. Trong tình hình này, hoặc là tiêu hết 15 đồng bạc đó rồi biến khỏi Paris hoặc là làm ăn mày. Picasso quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê vài sinh viên đại học, ngày nào cũng nhạo trong các cửa hàng tranh, Bà hỏi ông chủ, xin hỏi có tranh của Picasso không? Xin hỏi ở đâu có thể mua được tranh của Picasso? Xin hỏi họa sĩ Picasso đã đến Paris chưa? Trong thời gian chưa đến một tháng, các cửa hàng tranh lớn bé ở Paris đều biết đến họa sĩ Picasso. Đáng tiếc là rất nhiều người muốn mua tranh của Picasso, nhưng họ lại chẳng thể nào cung cấp. Thế là họ rất mong Picasso đến Paris. không lâu sau Picasso đã đến Paris, những người kinh doanh tranh đang đói hàng. Nên Picasso đã nhẹ nhàng bán hết các tác phẩm của mình, đồng thời ông cũng đã thành danh. Trong đời người không có khả năng sáng tạo ra điều mới mẻ thì không thể vượt qua chính mình được. Bạn không tìm tôi sự mới mẻ thì bạn sẽ bị đào thải. Nói một cách khác là bạn không tạo ra cơ hội thì có thể sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội. Trên thế giới này khắp nơi đều có những người nghèo đầy tài hoa, mặc dù tài hoa chiếm 90%. Thành công nhưng vì thiếu 10% khả năng sáng tạo nên những người đó không thể thành công. 3. Không tìm ra cái mới sẽ bị tụt hậu Bà là một người phụ nữ nhưng lại có khí chất của đàn ông. Trong tiền trường Nhật Bản với cả trường đối thủ mạnh, bà đã phát hiện ra một ngành nghề không gây được chú ý với người khác và bà đã làm nên chuyện với cái nghề mà người ta chẳng điếm sỉ ấy. Cuối cùng bà trở thành nữ hoàng của dịch vụ dọn nhà Nhật Bản. Đoạt Điền Thiên Đại nãi Từ người làm nghề vận tải bằng ô tô đến nhà sáng lập tổng công ty dọn nhà Atos Nghề dọn nhà có thể kiếm được nhiều tiền, điều này nghe có vẻ không thể tin nổi Vậy mà Nhật Bản lại có một công ty như thế, tên nó là tổng công ty dọn nhà Công ty này được sáng lập năm 1977 Chỉ trong thời gian 9 năm, doanh thu của năm đã tăng gấp 347 lần, đạt đến hơn 14 tỷ Yên Đồng thời từ một công ty nhỏ của khu vực đã phát triển thành một doanh nghiệp tầm cỡ, có mặt trên 40 thành phố trong cả nước với dạng công ty chi nhánh hoặc công ty liên doanh. Mỹ và một số nước Đông Nam Á còn tranh nhau mua lại bản quyền kỹ thuật dọn nhà của Atos. Tổng giám đốc của trung tâm dọn nhà Atos là bà Đoạt Điền Thiên Đại Nãi, cho thành công trong kinh doanh, bà đã trở thành ngôi sao sáng của ngành dịch vụ, được bình chọn là một trong những nữ doanh nghiệp năng động nhất Nhật Bản. Đoạt Điền Thiên Đại Nải sinh năm 1947, thời còn đi học bà đã có khí chất của con trai, từng là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo mà trước đây chỉ có nam tham gia. Từ bé bà đã thầm nghĩ, khi lớn lên phải tranh tài cao thấp với nam giới. Năm 1968, bà kết hôn với Đoạt Điền Thọ Nam, họ cùng làm nghề vận chuyển, ngày mà thời đó kiếm tiền khá dễ. Nhưng chẳng được bao lâu, năm 1973 đã xảy ra cuộc khủng hoảng dầu làm ngành vận tải từ thịnh thành suy. Để sinh tồn bà Đoạt Điền đã ngày đêm chạy trên những con đường lớn, bỏ công sức nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi nguy cơ phá sản. Chính lúc Đoạt Điền Thiên Đại nãi lo lắng cho cuộc sống về sau, thì một mẫu tin đăng trên báo đã gửi cho bà một ý tưởng mới. Vùng Kansai Nhật mỗi năm phải chi 40 tỷ Yên cho chi phí dọn nhà, trong đó thành phố Osaka đã chiếm 15 tỷ Yên. Đoạt Điền Thiên Đại Nải đã nảy ra ý tưởng tại sao không thử phận may với các nghề người ta không để mắt đến. Sau khi bà và chồng thương lượng, họ quyết định lập một công ty dọn nhà chuyên nghiệp. Thị trường dọn nhà dù khá lớn nhưng làm thế nào để thu hút hàng chục nghìn hộ gia đình ấy. Quảng cáo thì e là không đủ tiền. Nghĩ mãi cuối cùng bà quyết định tận dụng quyển sách niên giám điện thoại để tự quảng cáo miễn phí cho mình. Vì người muốn dọn nhà chắc chắn sẽ tìm số điện thoại của công ty vận chuyển trong sách niên giám điện thoại bà hiểu sách niên giám điện thoại của Nhật Bản là quyển sổ ghi theo danh mục ngành nghề. trong cùng một ngành thì tên các doanh nghiệp được xếp theo thứ tự chữ cái. cho nên bà đã đặt tên cho công ty là Trung tâm dọn nhà Atos để nó được đứng đầu trong danh sách. lúc ra sẽ dễ phát hiện ra. sau đó đoạt Điền Thiên Đại Hải lại đến cuộc điện thoại chọn một con số rất dễ nhớ. không một hai ba. sau khi công ty khai trương, quả thực việc làm ăn rất tốt. rất nhiều khách hàng gọi điện đặt trước. trước khi bắt tay vào kinh doanh đoạt Điền Thiên Đại Nãi đã tìm hiểu hết về kỹ thuật dọn nhà căn cứ theo nhu cầu của khách hàng bà đã tiến hành một cuộc cải cách mới trong kỹ thuật dọn nhà ngoài ra còn kèm theo các hạng mục dịch vụ khác Bà nắm được tâm lý của khách hàng sợ mất của và sợ bị tiết lộ về tài sản nên đã thiết kế loại xe chuyên dùng để dọn nhà mà khi bỏ các vật dụng vào loại xe này vừa an toàn lại không bị người đi đường nhìn thấy Biết, Là nhà ở của Nhật phần nhiều là nhà chung cư cao tầng nên Đoạt Điền Thiên Đại Nải lại thiết kế xe câu và thùng chuyên dùng để dọn nhà. Các những người sống ở chung cư dọn nhà chỉ cần xe câu đưa cái thùng ấy đến cửa sổ là đã có thể tiến hành dọn dẹp xong xuôi. Ngoài ra, trung tâm dọn nhà Atos của Đoạt Điền Thiên Đại Nải còn cung cấp hơn 300 hạng mục dịch vụ khác liên quan đến dọn nhà. Ví dụ, người Nhật có một thói quen truyền thống. Vì dọn nhà sẽ khó tránh khỏi làm phiền hàng xóm, nên mỗi lần dọn nhà đều phải tặng một chút quà bánh cho nhà hàng xóm để tỏ ý tạ lỗi. Thế nhưng, luôn vì bận biểu với chuyện dọn nhà nên họ đã quên mất thói quen này. Trung tâm dọn nhà Atos có thể thay mặt khách hàng làm việc đó. Nó còn cung cấp dịch vụ khử độc, quét dọn cho khách, thay mặt khách hàng đổi điện thoại, chuyển trường cho trẻ, đặt báo thuộc tục cách sổ. Còn cung cấp luôn dịch vụ thiết kế trang trí nội thức, mua vật dụng gia đình giùm khách xử lý những đồ đạc đã không dùng nữa, sửa chữa vật dụng gia đình hay cửa nẻo. Thành công của đoạt Điền Thiên Đại Nải đã thu hút rất nhiều người bước vào ngành dịch vụ dọn nhà, họ lần lượt làm theo cách của bà. Để có được vị trí ở phần đầu trong danh sách điện thoại, họ đã nghĩ mua nghìn cách đặt tên cho công ty. Để cạnh tranh lại, đoạt Điền Thiên Đại Nải mở ra một dịch vụ mới, được xem là việc kinh doanh chính của công ty, không sáng tạo thì sẽ bị tuột hậu. Bà thường nói với các nhân viên công ty mình như vậy, Đoạt Điền Thiên Đại Nải cho rằng, thời đại thông tin đã đến, phải tiên truyền bằng quảng cáo trên truyền hình, nhưng chi phí quảng cáo trên truyền hình rất đắt, 5 giây là đã 20 triệu Yên rồi, nếu không đạt được hiệu quả như dự kiến thì một khoản tiền lớn xem như đổ sông đổ biển. Đoạt Điền Thiên Đại Nải đã không tiết tiền để tự quảng cáo trên truyền hình và quả nhiên là hiệu quả cực tốt, danh tiếng của trung tâm dọn nhà Atos đã vang dội khắp nơi và doanh thu cứ tăng liên tục. Trước đây dọn nhà luôn là hành lý chưa đến, chủ nhà đến trước, việc dọn nhà luôn để lại những ký ức chán nản. Đoạt Điền Thiên Đại Nải quyết tâm biến nó thành một chuyến du lịch khó quên. Vì điều này, bà đã đặc biệt đến xưởng xe du lịch lớn nhất châu Âu, công ty quốc tế PAN của Đức để đặt làm một loại xe chuyên dùng để dọn nhà có tên gọi là Giấc Mơ Thế Kỷ 21. Loại xe này dài 12 m rộng 2,5 m cao 3,8 m phần đầu được chia thành hai tầng, Tầng dưới là buồng lái, tầng trên là một phòng khách sang trọng dành cho 6 người ngồi. Bên trong có kế salon, nồi em bé, TV, dàn âm thanh đứng, tủ lạnh, máy chơi game. Phần phía sau mới là khoang để hành lý. Tải trọng là 7 tấn. loại xe chuyên dùng này khi được quảng cáo trên truyền hình Nhật thì khách hàng muốn dọn nhà trên khắp nước Nhật đưa ung ung kéo đến công ty Atos. Nhất là những người hiếu kỳ, họ đã nhấn mạnh là phải được dọn nhà bằng xe giấc mơ thế kỷ 21 đoạt điền thiên đại nải sẽ coi trọng chất lượng phục vụ của công ty và xem đó là một trong những cách quan trọng nhất để chiến thắng đối thủ công ty này cứ sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ dọn nhà đều mời khách hàng điền vào giấy xác nhận hoàn thành phía sau tờ giấy đó là giấy yêu cầu bồi thường nếu nhân viên liên tục mười lần nộp giấy xác nhận hoàn thành thì đoạt điền thiên đại nải sẽ đích thân thưởng mười ngàn yên kích lệ nếu xảy ra chuyện bồi thường do sự cố hay bị khách hàng than phiền thì không những không được tiền thưởng mà còn bị trừ tiền lương. Phương pháp quản lý nghiêm túc này đã khiến các nhân viên của công ty kết nối chặt mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng phục vụ và lợi ích bản thân. Trung tâm dọn nhà Atos đã nhờ vào chất lượng phục vụ tốt và việc kinh doanh sáng tạo đã giành được phần lớn thị trường Nhật. Đoạt điền thiên đại nải và thành tích kinh doanh nổi bật của Trung tâm dọn nhà Atos đều chứng minh được rằng giỏi thu thập tin tức, từ đó tìm ra cơ hội kinh doanh, thì cho dù đó là ngành nghề, nhiều người không để băng tới thậm chí có những nghề bị nhiều người xem thường cũng có thể sáng tạo thành một doanh nghiệp kiệt xuất. 4. phía đông không sáng thì phía tây sáng. Levi Strauss từ chủ tiệm tạp hóa đến người sáng chế ra quần cao bồi. Năm 1850 có một loạt người đào vàng đến San Francisco, Mỹ. Lúc đó ở đây đã là một nơi đông đúc và nóng bức. Dân cư phần đông đều lam lũ, đầu bù tóc rối. Dù khác nhau về chủng tộc ngôn ngữ, nhưng trong đầu họ đều có cùng một ước mơ đẹp, đào vàng để đổi đời. Trong số những con người đó có một chàng thanh niên tên là Levis Stoltz, người Đức gốc do Thái, đã bỏ công việc văn phòng ngắn ngẩm của dòng họ mà theo hai người Anh vượt trùng dương đến mảnh đất vàng này. Hiện thực hoàn toàn không như những gì Levis Stoltz đã tưởng tượng. Những người đào vàng ở đây đông như kiến, đào vàng không phải là một việc làm dễ dàng. Ông là một người khá thực tế, ông nghĩ kinh doanh có lẽ còn dễ kiếm tiền hơn là đào vàng, và như vậy ông đã mở một gian tạp hóa nhỏ bán các vật dụng hàng ngày. Từ Đức đến Mỹ, tất cả đều vừa mới mẻ lại lạ lắm. Để mở được một cửa tiệm nhỏ tốt, ông phải học cách làm ăn của những người Mỹ kinh doanh ở đó, học ngôn ngữ của họ. Năng khiếu kinh doanh của người Do Thái cực tốt từ sau khi họ bị đuổi xa khỏi đất đai của họ, cư bạc khắp nơi trên thế giới nhiều năm. Chính nhờ vào đầu óc kinh doanh siêu cấp, họ mới có thể sinh tồn khắp mọi nơi trên thế giới. Chẳng mấy chốc, anh chàng Levis Jones đã trở thành một chủ kinh doanh nhỏ thực thụ. Một lần nọ, có một người thợ đào vàng nói với ông, vải bạc của anh rất thích hợp với chúng tôi, nếu anh dùng vải bạc làm thành quân thì càng thích hợp với những người thợ đào vàng. Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tâm, chỉ có một câu nói đó đã đánh thức ông, ông liền lấy ngay một miếng vải bạc đưa anh chàng thợ đào vàng đến rèm may đo. Đây chính là chiếc quần cao bồi đầu tiên trên thế giới. Anh thợ đào vàng này hỉ hửng mặc chiếc quần bò đi. Levi Strauss đã suy nghĩ kỹ, đổi nghệ làm quần bò ngay. Người ta có thành công nơi đất khách là vì biết nắm bắt nhiều thứ tình cờ, lập nên thành tựu đáng kinh ngạc. Levi Strauss là người vẽ đó. Chiếc quần bò ngắn vừa ra đời là được các anh thợ đào vàng hoan nghênh nhiệt liệt ngay. Đặc điểm của loại quần này là bền chắc. Chịu ma sắc tốt thoải mái, đơn đặt hàng đến liên tục, Levi-Stowe đã thành danh. Năm 1853, Levi-Stowe đã thành lập công ty quần vải bạc Levi. số lượng lớn, quần bò bán cho thợ đào vàng và những anh chàng cao bồi là chính. Yêu cầu của khách hàng cũng giống như ý chỉ của thượng đế, nếu không sẽ mất ưu thế thị trường, vốn mang tính đào thải khốc liệt. Levi-Stowe hiểu rõ điều này. Kể từ ngày đầu tiên quần bò ra mắt thị trường, Ông đã không ngừng suy nghĩ để cải tiến sản phẩm, mặc dù sản phẩm đang trong tình trạng cung không đủ cầu, nhưng ông vẫn không ngừng phát hiện ra vấn đề từ trong cuộc sống sản sinh ra nhiều ý tưởng mới hơn. Ông đích thân đến hiện trường đào vàng, quan sát kỹ đặc điểm của cuộc sống và công việc của các thợ mỏ, tìm cách làm cho sản phẩm của mình có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Để có thể giúp thợ mỏ tránh bị mũi đốt, côn trùng cắn, ông đã cải tiến quần ngắn thành quần dài. Để tiện cho những hàng mẫu của họ bỏ vào túi quần không bị trách, ông đã cải tiến đường may thành nút bằng kim loại để thợ mỏ tiện lợi đựng đồ, ông đã may thêm túi cho quần. Nhờ sự cải tiến và nâng cấp không ngừng mà quần bò của Levi Vistro ngày càng được các thợ mỏ hoàn nghênh hơn vì kinh doanh càng thêm thịnh vượng. Sau đó Levi Vistro phát hiện là vải Suke kê cột pháp, sản xuất cũng bền như vải bạc nhưng mềm mại hơn vải bạc, hơn nữa trong thẩm mỹ hơn thế là ông quyết định dùng loại chất liệu mới này để thay thế cho vải bạt. Không lâu sau ông lại cải tiến tăng việc may quần bò sát người hơn, giúp người mặc trông cao và thẳng người. Qua nhiều cải tiến liên tục, hình dáng đặc trưng của quần bò đã được hình thành. Cái tên quần Levi cũng dần dần được đổi thành cái tên đầy hấp dẫn và độc đáo: quần cao bồi. Levi vốn là một người trong những người đi đào vàng, nhưng thấy số người đi đào vàng quá nhiều. Trong sự cạnh tranh kịch điện như vậy, đương nhiên người thành công được chắc chắn sẽ rất ít. Ông bèn chuyển viện, kiếm tiền bằng cách nhắm vào đối tượng này phía đông không sáng thì phía tay sáng. Đào vàng công thành thì có thể chọn con đường, chia vàng. Cách làm này quả thật cao minh. Suy nghĩ khác lạ cũng giúp ta thành công. Lý Thư Phúc, từ người học việc chụp ảnh đến chế tạo xe ô tô Trung Quốc. Lý Thư Phúc sinh năm 1963 tại Đài Châu trong một gia đình nông dân ông chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã phải bỏ học nửa chừng để học việc ở hiệu ảnh được vài tháng lý thư phúc đã biết được kỹ thuật lấy cảnh rửa phóng to hơn nữa thủ pháp còn giỏi hơn người khác năm sau lý thư phúc đã vay của cha mình hai nhân dân tệ từ mở hiệu ảnh do chụp ảnh đặc sắc phù hợp với yêu cầu của phần đông đại chúng cho nên việc kinh doanh rất khá lý thư phúc cũng đã kiếm được số vốn đầu tiên cho mình năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xưởng tủ lạnh hoa bắc cực Của Lý Thư Phúc vừa ra đời đã thành công Doanh thu một năm đạt 4 đến 50 triệu Năm 1989 Giá trị sản lượng của xưởng tủ lạnh đã hơn trăm triệu Tủ lạnh đã đem đến cho Lý Thư Phúc nguồn lợi nhuận khổng lồ Năm 1990 Lý Thư Phúc thành lập xưởng vật liệu trang hoàng Chủ yếu sản xuất ván công magie, nhôm Giá trị sản lượng cả năm là 500 triệu Lợi nhuận hơn 50 triệu Có thể đó lúc này sự nghiệp của Lý Thư Phúc đã bắt đầu thăng hoa Chính lúc này, ngành bất động sản Hải Nam nóng lên đã gây chú ý cho Lý Thư Phúc. Nhưng lần đầu tư vào Hải Nam này, ông đã thất bại. Nhưng không hề chịu thua, ông nói. Đây chỉ là thất bại tạm thời, tôi sẽ còn phát triển dần, không sao cả. Năm 1994, Lý Thư Phúc đã nắm bắt được thị trường xe máy và tiến quân vào khai thác loại xe máy dạng bàn đạp của xưởng sản xuất xe nhà nước Hào Hoa và ông đã thành công. Năm 1997, có được khoản lợi nhuận hậu hỷ từ sưởng vật liệu trang hoàng và xe máy, Lý Thư Phúc quyết định bước vào lĩnh vực xe du lịch. Ý tưởng chế tạo xe du lịch Lý Thư Phúc vừa được đề xuất thì lập tức bị sự phản đối của tất cả những người bên cạnh ông. Cả những người anh em đã cùng ông sáng lập sự nghiệp cũng kiên quyết phản đối. Họ không thể nào chấp nhận đề nghị của Lý Thư Phúc. Thậm chí họ cho rằng Lý Thư Phúc thành công quá nên hóa đồ. Lý Thư Phúc có lý do của riêng mình. Ngành công nghiệp xe thế giới đã hình thành kỹ thuật rất cao, hoàn toàn có thể để chúng ta áp dụng. Chỉ cần có tiền thì có thể mua được kỹ thuật và các phụ tùng, thuê người thiết kế sản phẩm đẹp. Lý Thư Phúc đã vất cờ hiệu sản xuất xe máy, xây dựng khu công nghiệp xe hơi, Chili Hosheng. Nếu cuối cùng vẫn không xin được quyền sản xuất xe hơi thì số tiền đầu tư hàng trăm triệu coi như đổ sông đổ biển. Để có được quyền sản xuất xe du lịch, Lý Thư Phúc đã phải đi Bắc Kinh hết lần này đến lần khác. Ở thủ đô Bắc Kinh, ông đã kêu gọi khắp nơi nhưng vẫn không được phê chuẩn. Một cơ hội tình cờ nọ đã giúp Lý Thư Phúc sở hữu một xưởng xe du lịch cỡ nhỏ ở Tứ Xuyên thuộc Bộ Tư Pháp sắp phải đóng cửa. Cuối cùng Lý Thư Phúc cũng được quyền sản xuất xe hơi và xe du lịch. Cuối năm 1998, chiếc xe hơi đầu tiên của Lý Thư Phúc xuất xưởng, chiếc Trigling Horting. Lý Thư Phúc định giá thị trường cho chiếc Trigling Horting này là 47.900 nhân dân tệ. Chile Hotian Chi đã trở thành chiếc xe trẻ nhất trên thị trường xe hơi Trung Quốc. Năm 2000, Lý Tư Phúc lại đầu tư 700 triệu nữa để mua 1.000 hecta đất ở Bắc Luân Ninh Ba, xây dựng khu công nghiệp Chilemerry. Như vậy, là Chile của Lý Tư Phúc đã có được hai khu công nghiệp loại lớn. Hai nơi sản xuất lớn này đã bước đầu hình thành khả năng sản xuất 200.000 chiếc trong một năm. Ngay vào lúc Lý Thư Phúc cho rằng tương lai của Chile sẽ thành công thì nhà nước lại cải cách. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2001, chỉ có những doanh nghiệp và loại xe đã được công bố mới được phép sản xuất, và rõ ràng là sau này Chile sẽ không thể sản xuất xe nữa. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn thì biện pháp duy nhất chính là dành cho được tư cách sản xuất xe du lịch. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2001, trong danh sách công bố lần thứ 6, Lý Thư Phúc cuối cùng cũng nhìn thấy loại xe Chili 6360 của mình trên đó. Vốn luôn bị coi là đứa con hoang, Chili cuối cùng cũng có được danh phận cho riêng mình, trở thành một trong những nơi sản xuất xe hơi trọng điểm của Trung Quốc. Lý Thư Phúc, một nhà doanh nghiệp tư nhân huyền thoại, ông có thể từng bước biến những chuyện mà người ta cho là chuyện hoang đường thành hiện thực. Điểm mấu chốt là ông không những dám nghĩ mà còn dám làm, can đảm khắc phục mọi khó khăn, trở ngại nên ông đã thực hiện được ước mơ của mình. 6. Tư duy nghịch hướng là căn bản của sự sáng tạo <cười> Malcolm William Romarex Từ một người nghèo khổ đến tác gia danh tiếng của Anh Quốc Malcolm là một tác gia nổi tiếng của nước Anh, ông đã viết tiểu thuyết, công cùng, cùng chớm nhân gian và nhiều tiểu thuyết nổi tiếng khác. Các tiểu thuyết của ông có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, nhưng trước khi thành danh, cuộc sống của ông vô cùng gian nan. Một hôm, khi sắp lâm vào cảnh đường cùng, Mao Ham đã đến bộ phận quảng cáo của một tòa soạn. Ông lắp bắp nói với chủ nhiệm, Thưa ông, xin hãy giúp tôi, tôi muốn giới thiệu tiểu thuyết của mình. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ báo đăng tin quảng cáo giúp. Mong ông giúp cho. Xin hãy đăng tin trên các tờ báo lớn. Mỗi tờ báo lớn, chủ nhiệm bộ phận quảng cáo trốn mắt nhìn Mao Cam. Anh có tiền đăng quảng cáo không? Có, sau khi mẫu quảng cáo này được đăng, sách của tôi chắc chắn sẽ bắn sạch. Ông có chịu giúp tôi ứng trước không? Đến lúc đó tôi sẽ trả ông cấp đôi. Mau ham tự tin nói. Đối diện với hai người chủ nhiệm với vẻ mặt đầy bối rối, mau ham đã đưa cho ông những lời quảng cáo mà mình đã soạn sẵn. Chủ nhiệm xem nhanh qua, rồi ngay lập tức vỗ bàn. Ok, ý tưởng này rất tuyệt, tôi sẽ giúp cậu. Ngay ngày hôm sau các tờ báo lớn đều đăng một tin, tìm bạn bốn phương gây chú ý. Tôi thích âm nhạc và các trò chơi vận động là một triều phú trẻ tuổi có giáo dục, hy vọng có thể kết hôn được với một cô gái giống hoàn toàn với nữ nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của Mauham. Các độc giả nữ sau khi xem xong một quảng cáo liền bay đến các hiệu sách, giành nhau mua tiểu thuyết của Mauham Để so mình với nữ nhân vật chính trong truyện, còn các độc giả nam cũng không chịu bị lạc hậu, các chàng cũng tranh nhau mua, với mục đích là muốn nghiên cứu tâm lý phụ nữ. Sau đó là xem bệnh mà cho thuốc để tránh cho bạn gái của mình rơi vào vòng tay của gã triệu phú kia. Chỉ trong vòng mấy ngày, tỉ thuyết của Mâu Ham đã bán sạch, Mâu Ham trở nên nổi tiếng, cuộc sống cũng chuyển sang một trang mới. Khả năng sáng tạo là cơ sở để chinh phục thế giới, càng có khả năng sáng tạo thì quan điểm và ý tưởng của bạn sẽ càng nhiều và năng lực của bạn sẽ mạnh hơn, khả năng thành công cũng sẽ lớn hơn. Khả năng sáng tạo là vũ khí bí mật của người thành công, nó có thể mang đến lợi ích cực lớn và luôn có thể làm thay đổi số phận khi người ta không ngờ đến. 7. Tự mở lối đi riêng mà thành đại nghiệp Đàm Trọng Anh từ nhân viên bán hàng đến đại gia ngành thép. Đàm Trọng Anh là người Mỹ Cốc Hoa, ông là một đại gia trong ngành thép nước Mỹ, cũng là cao thủ giỏi thoát khỏi số phận khi sự nghiệp lâm vào cảnh khó khăn. Mỗi lần thành công của ông trong con mắt của người ngoài là một lần mạo hiểm, nhưng đối với bản thân ông thì lại là một cơ hội để phát triển. Năm 1954, Đàm Trọng Anh đến Chicago, là một nhân viên bán hàng của một công ty thép. Cuộc đời làm nhân viên bán hàng 10 năm đã tôi luyện Đàm Trọng Anh. Trước tiên là ông càng hiểu hơn về xã hội nước Mỹ, kế đến là ông nắm được tình hình ngành thép nước Mỹ. Sau năm 1964, sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm, ông đã lập một công ty thép của riêng mình. Trong 20 năm sau đó, Đàm Trọng Anh đã liên tục mua vào rất nhiều công ty thép phá sản, khiến cho số lượng doanh nghiệp của ông được mở rộng một cách nhanh chóng. Đến năm 1981, Đàm Trọng Anh đã có hơn 20 xí nghiệp lớn nhỏ ở Mỹ, trong đó phần lớn làm về ngành thép. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 80, ngành thép của Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng, sản lượng thép năm 1982 giảm 40% so với năm 1981 tổng số tiền thua lỗ của bảy công ty thép lớn của Mỹ chín tháng trong năm 1982 đã lên đến con số 1,2 tỷ đô la Mỹ cả năm khoảng 1,6 tỷ. Công ty thép đứng hàng thứ bảy của Mỹ do thua lỗ quá nặng năm 1982 không thể không tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn hai chi nhánh xưởng vào cuối năm đó, làm cho hàng chục ngàn công nhân bị thất nghiệp. Sườn thép Maroc đứng hàng thứ mười một trong danh sách xí nghiệp thép nước Mỹ. Sưởng này đã thua lỗ 100 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng khủng hoảng kinh tế lần này, đành tuyên bố đóng cửa vào tháng 7 năm 1982, và sẽ có hơn 4.000 công nhân phải đối mặt cảnh thất nghiệp. Chính vào lúc này Đam Trọng Anh tuyên bố sẽ mua lại sưởng thép ấy. Rất nhiều người Mỹ cảm thấy khó hiểu về người đàn ông Trung Quốc bí ẩn này. Trong mắt nhiều người, việc mua lại xí nghiệp này chẳng khác gì là quăng tiền xuống biển Thái Bình Dương. Kỳ thực. Lật lại những ghi chép về sự phát triển, Xí nghiệp thép của Đàm Trọng Anh thì chẳng khó nhìn thấy dùng ý của ông. Đàm Trọng Anh là một cao thủ mua các xí nghiệp phá sản, nhờ vậy, lượng xí nghiệp của ông được mở rộng. Cứ mỗi lần Đàm Trọng Anh mua một công ty hay xí nghiệp phá sản thì ngay lập tức như một bác sĩ đối với bệnh nhân, ông tổ chức hội chẩn, tiến hành chuẩn đoán và tìm ra nguyên nhân gây bệnh, sau đó là kê toa cho đúng, giúp công ty này chuyển nguy thành an trong kinh doanh, đợi đến khi xí nghiệp này kinh doanh thành công tất cả để đi vào quỹ đạo thì ông lại bán ra với giá cao sau đó ông lại tìm một bệnh nhân khác để đầu tư đàm trọng anh là một nhân tài biết vận dụng linh hoạt việc vay tín dụng kiểu mỹ để lập nghiệp vay tín dụng kiểu mỹ là vay thế chấp ông thường dùng xưởng a để thế chấp ngân hàng để thu mua xưởng b sau đó lại dùng xưởng b để thế chấp rồi mua xưởng dây ông đã mở rộng sự nghiệp của mình bằng cách kinh doanh liên hoàn như vậy khi đàm trọng anh đã mua lại xưởng thép maroc Vốn của ông vượt hơn con số 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành ông lớn trong ngành thép của Mỹ. Các phong kinh doanh táo bạo của Đàm Trọng Anh không những biểu hiện ở việc mua lại những xí nghiệp mà người ta chẳng cách nào kinh doanh được. Hơn nữa, ông còn không tiếc gì để làm sống lại những xí nghiệp đang thôi thóp và đa tay kịp thời với xí nghiệp đang thu lợi. Một người bạn của Đàm Trọng Anh đã hình dung một cách hình tượng về phương pháp kinh doanh của Đàm Trọng Anh như sau. Đàm Trọng Anh là một cao thủ thu mua công ty trong tang lễ và bán ra trong hôn lễ. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt nên tự mở lối đi riêng cho mình, Đam Trọng Anh đã căn cứ vào tình hình thực tế mà tận dụng kiểu vay tín dụng thế chấp của Mỹ, tự mở con đường riêng cho mình. Quý vị thính giả đang được theo dõi quyển sách với nhan đề Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Vừa rồi là chương 5, cái bây giờ tiếp nói sẽ là chương 6. Vượt qua nghịch cảnh mới đạt được thành công con đường thành công của nhiều người chắc chắn không hề suôn sẻ. trước lúc thành công chắc hẳn họ phải trải qua nhiều trắc trở, thậm chí phải chịu thất bại nhiều lần. một, không có chiếc tàu nào không mang thương tích. đường đời gặp ghen và hoàn cảnh gian khổ luôn có thể giúp một con người kiên cường thể hiện được hết giá trị của bản thân họ. hôm nọ, một luật sư đến tham quan tại một viện bảo tàng tàu thuyền quốc gia của anh để giải tỏa tâm trạng chán chường. ông vừa cải thua một phụ kiện thân chủ của ông cũng đã tự vẫn trước đó không lâu mặc dù đây không phải là lần thất bại đầu tiên cũng không phải lần đầu ông gặp vụ tự sát như vậy song cứ mỗi lần như thế ông lại có cảm giác tội lỗi ông không biết nên làm thế nào để an ủi những người gặp phải bất hạnh trong kinh doanh trong số đó có người bị lừa có người bị phạt cũng có người vì thua kiện phải chịu cảnh nợ nần chồng chất Khi ông nhìn thấy những chiếc tàu cũ trong Viện Bảo tàng Tàu Thuyền Quốc gia, đột nhiên ông bị thu hút bởi một chiếc có lịch sử rất siêu phạm. Chiếc tàu này vốn thuộc về công ty tàu thuyền Foller, Hà Lan, ra biển từ năm 1894. Đã từng gặp núi băng 138 lần trên Đại Tây Dương, 116 lần pha phải đá ngầm, 13 lần bị cháy, 207 lần bị gãy cột buồm vì những cơn bão hung dữ. song nó vẫn không hề chìm đắm. Công ty bảo hiểm Ploy Anh Quốc thấy con tàu có một chiến tích ngoài sức tưởng tượng nên đã hiến tặng con tàu đầy thương tích và bị biến dạng mua từ Hà Lan này cho quốc gia. Sau khi nhìn con tàu, vì luật sư nảy ra một suy nghĩ, tại sao không để cho những người đang buồn chán vì gặp khó khăn trong kinh doanh đến ngắm nó? Thế là ông đã ghi chép lại lịch sử của con tàu này, rồi treo hình và bản tóm tắt lịch sử con tàu ở văn phòng làm việc của mình. Cứ mỗi lần có người đến mời ông biện hộ, cho dù thắng hay thua, ông đều khuyên người đó quan sát con tàu, từ đó trong số những thân chủ của ông chẳng còn xảy ra chuyện tự sát nữa. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể tiếp tục sinh tồn trong khó khăn gian nguy, mới có thể có dũng khí gánh đón khó khăn, mới có nghị lực chiến thắng nghịch cảnh và giành được thành công. Hai khi cuộc đời chưa kết thúc thì chưa phải là thất bại vừa ra đời đã nghèo rất mồng tơi cả đời ông phải đối mặt với gian truân hai lần kinh doanh thất bại tám lần tranh cử tám lần thất cử nhưng đến năm năm mươi hai tuổi ông cũng đắc cử chức tổng thống nhiệm kỳ thứ mười sáu của hoa kỳ đồng thời đã có một sự nghiệp to lớn gây chấn động abraham lincoln từ một người có tuổi thơ nghèo khó trở thành tổng thống vĩ đại của hoa kỳ hãy xem Kỳ tích thất bại của người Mỹ này, bạn sẽ càng hiểu hơn hàm nghĩa của câu Trong đời người, 10 chuyện thì có đến 8-9 chuyện là không như ý Lúc 8 tuổi cả nhà bị đuổi ra khỏi nơi cư trú, ông phải đi làm để kiếm sống Năm 10 tuổi mẹ mất, năm 21 tuổi kinh doanh thất bại Năm 22 tuổi tranh chức nghị sĩ của bang nhưng không được chọn Mất cả việc, muốn vào học tại học viện luật nhưng không vào được Năm 24 tuổi vay tiền bạn bè kinh doanh nhưng lại thất bại lần nữa sau đó phải mất mười bảy năm mới trả hết nợ năm hai mươi sáu tuổi vợ mất năm hai mươi bảy tuổi tinh thần sụp đổ năm nhà sáu tháng liền năm hai mươi chín tuổi tranh cử làm người phát ngôn nghị sĩ của bang nhưng không thành công năm ba mươi hai tuổi tranh cử làm người tuyển cử quốc hội và thất bại năm ba mươi tuổi tham gia cuộc bầu chọn lớn của quốc hội thất bại năm ba mươi sáu tuổi tranh giành chức hạ nghị sĩ liên bang nhưng lại một lần nữa thất bại năm bốn mươi tuổi đeo đuổi chức hạng nghị sĩ lại thất bại năm bốn mươi tuổi muốn đảm nhiệm chức cục trưởng đất đai của bang nhưng bị từ chối năm bốn mươi sáu tuổi tranh cử chức thượng nghị sĩ quốc hội thất bại năm bốn mươi bảy tuổi tranh vào danh sách đề cử phó tổng thống và không đắc cử năm bốn mươi chín tuổi một lần nữa tranh cử chức thượng nghị sĩ quốc hội một lần nữa thất bại tôi tin rằng rất nhiều người sau khi xem bản kỳ tích thất bại này đều đã có thể đoán được đó là ai đó chính là abraham Lincoln vừa sinh ra đã nghèo rất mồng tơi cả đời phải đối mặt với gian truân trắc trở hai lần kinh doanh thất bại tám lần tranh cử tám lần thất cử đến phải suy sụp tinh thần tuy nhiên thất bại không hạ gục được Lincoln ông ta dũng cảm chấp nhận sự thử thách của số phận hết lần này đến lần khác đến năm năm mươi hai tuổi ông đã thành công khi đắc cử chức tổng thống nhiệm kỳ thứ mười sáu của hoa kỳ đồng thời đã có một sự nghiệp to lớn gây chấn động khi bạn phải đối mặt với hàng loạt những thử thách của cuộc đời, thì hãy nghĩ đến lý lịch thất bại trước khi Lincoln con vào nhà trắng nhé. Ai cũng phải trải qua thử thách của số phận, bất luận kết quả thắng hay bại, chúng ta đều phải giữ được tâm lý, thắng không kiêu, bại không nản, tiếp tục tiến bước. Linh con đã nói khi thất bại trong cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ. Con đường này gian nan và lầy lội. Một chân của tôi bị trượt, một chân khác không đứng vững nổi, nhưng tôi cắn răng thầm nhủ: đây chẳng qua chỉ là một cú trượt chứ có phải chết rồi không gượng dậy nổi đâu. ba Không mạo hiểm là thiệt thòi lớn nhất Trong nửa thế kỷ phấn đấu gian khổ, ông đã đơn thương độc mã, biến các tòa soạn báo bé nhỏ ở Australia phát triển thành đế quốc truyền thông gây kinh nhạc nhất thế giới. Tài sản cá nhân của ông đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời ông là người đứng trong top 10, người giàu nhất thế giới. Trooper Murdoch, từ chủ tòa soạn đến ông chủ cơ giới truyền thông, Truper Mordos sinh ngày 11 tháng 3 năm 1931 tại một nông trường miền nam Melbourne của Australia. Ông xuất thân trong một gia đình cơ đốc giáo truyền thống, là đứa con trai duy nhất trong bốn người con dòng họ Mordos. Năm ông 18 tuổi, người nhà đã đưa ông đến London vào học khoa văn tại học viện Quest. Ở đó, Mordos tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời sắp xếp bài thực tập chủ yếu đến một số tòa soạn báo, ví dụ như tờ Nhật Báo lúc bấy giờ. Kể ra cũng rất kỳ lạ, Murdoch dù được sinh ra trong một gia đình kiểu châu Âu truyền thống, nhưng ông lại hứng thú với chủ nghĩa Mark Lenin. Trong mắt bạn bè, Robert Murdoch là một người có tầm nhìn trọng, có hoài bão lớn. Ở Úc, gia tộc Murdoch là dòng họ làm giàu nhờ nông trại, nhưng cha của ông lại chuyển sang nghề báo, hơn nữa còn trở thành một nhà báo thành công. Có tờ News và New York Post. Vua báo chủ nhật nổi tiếng, cha của Robert modos lúc về già rất hy vọng đứa con trai độc nhất của mình có thể kế thừa sự nghiệp, tiếp tục làm hưng thịnh gia nghiệp. Mùa thu năm 1952, chỉ mới 21 tuổi đầu, Robert modos đã một mình về Úc, bắt đầu đảm nhận trách nhiệm gia đình. modos dốc hết toàn lực bảo vệ hai tờ báo của cha, đồng thời còn đặt toàn tâm vào công tác tòa soạn báo mà mình yêu thích. Mời người soạn thảo và biên tập mà ông ưng ý, cải cách văn phong nội dung của báo, từ đó tờ báo của ông đã trở thành tờ báo chủ đạo của khu vực. Việc cải cách đó đạt hiệu quả tốt đẹp và nâng cao tiếng tăm của ông, đồng thời cũng phát huy được tinh thần dũng cảm khai thác, không theo quy cũ mà ông đã học được ở nước ngoài, sau đó ông quyết định mở rộng thực lực với quy mô lớn, dùng số tiền 400.000 đô la Mỹ đã tích góp được để mua lại tờ thờ báo chủ nhật, sau đó thay đổi tiêu đề biến đổi mặt in trình bày trước công chúng một thờ báo địa phương thật mới mẻ đầy cá tính trực quan ba tháng sau khi Mordos tròn hai mươi lăm tuổi ông bắt đầu nổi tiếng trong nước trong cuộc đời của Mordos những thử thách mà ông phải trải qua rất nhiều nhất là lúc đầu lập nghiệp thử thách dĩ nhiên càng khó khăn hơn nhiều so với sau khi ông đã thành danh năm một nghìn chín trăm sáu mươi Mordos mua lại tờ Trelimirro đồng thời thay đổi ngay phong cách của nó Đến năm 1965, Murdoch đã xây dựng được một tờ báo có phong cách nghiêm túc, đó là tờ Australian, người Úc. Sức ảnh hưởng chính trị của nó rất lớn, do đó mọi người gọi tờ báo này là tờ Times của Australia. Sau thành công của việc mua lại tờ Daily Merrill và xây dựng được tờ Australian, việc xây dựng của Murdoch thực sự ăn nên làm ra, hơn nữa trong đó không thiếu những cây bút lớn. Đến năm 1968, Murdoch đã chiếm hữu gần 2 phần 5 tin tức truyền thông của Australia. Lúc này Murdoch không còn là Murdoch của ngày xưa nữa. Dù ông vẫn chưa tròn 40 tuổi, nhưng ông lại có một kinh nghiệm làm báo rất phong phú. Thế là ông tự tin, thổi hồi còi tiến quân vào đại lục châu Âu. Đây chính là bước khởi đầu cho sự nghiệp đế quốc truyền thông của ông. Thế nhưng, điều khác biệt hoàn toàn với lần du học trước là Murdoch đứng ở nước Anh với sự nguyên thủy và mục mạc của một người ngoại thương. Tuy nhiên nhờ có được nền tảng kinh tế tốt, do đó việc cạnh tranh trong ngành báo hiện đại cũng không phải là chuyện khó đối với ông. Điều gây chấn động mạnh, ngành báo nước Anh là chuyện Bodys mua lại tờ báo nhỏ The Sun, mặt trời của anh vào năm 1970, lần giao dịch này Bodys chỉ tốn 1,5 triệu đô la Mỹ, trả góp trong vòng 6 năm. Và điều gây chấn động hơn nữa là trong thời gian chưa đến một năm mà tờ báo này đã có số lượng phát hành từ 800.000 tờ lên đến 2 triệu tờ bán khắp châu Âu hiện nay số lượng phát hành của tờ Der Sen đứng đầu châu Âu lợi nhuận một năm gần hai trăm triệu bản anh có ai ngờ chú vịt con xấu xí Muros năm nào đã âm thầm lặng lẽ biến thành chú thiên nga xinh đẹp ở ông trùm báo chí Muros chúng ta còn phát hiện ra tầm nhìn nhạy bén và sự phán đoán chuẩn xác của một nhà lãnh đạo nghề báo thiên phú trong những sự kiện mang tính mạo hiểm lớn mà chẳng có giá trị tin tức là bao Muros đều có thể làm cho nó có tính độc đáo và gia tăng khả năng viết bài từ đó nâng cao danh tiếng và số lượng bán ra cho tờ báo của mình sách được phát triển nghiệp vụ báo chí của Murdoch là toàn cầu hóa mọi người đã không thể dùng một cái tên đơn giản như ông vua ngày báo hay ông vua giới truyền thông để nói về ông nữa vì danh tiếng của ông đã vang xa khắp mọi nơi khi chúng ta đọc báo xem truyền hình nghe phát thanh đọc tiểu thuyết xem bóng đá đều có liên quan đến người đàn ông Australia này vào thập niên 90 của thế kỷ 20 Ông nhờ vào nguồn tài sản lớn, mà xuất kích khắp nơi, giao dịch nhiều nơi, sau đó thành lập đài truyền hình Thiên Không Âu Châu, mua lại truyền hình vệ tinh châu Á, thu mua công ty hàng không Anset của Mỹ. Năm 1997, Buress bước vào Hollywood để lập công ty Fox của thế kỷ 20. Chính con mắt sắc sảo đã thôi thúc ông bỏ ra số vốn khổng lồ 280 triệu đô la Mỹ để quay Titanic, bộ phim đã mang lại doanh thu 400 triệu đô la Mỹ. Số phận có thể thiên vị. Với một số người nào đó, nhưng tuyệt đối không giao trực tiếp thành công đến tay anh ta. Số phận có thể trêu cực một ai đó, nhưng tuyệt đối không lấy đi bất cứ niềm hy vọng nào của anh ta. Khi bạn cầu xin được phận đó, thì trắc trở luôn đến liên tục. Khi bạn quyết định dựa vào chính mình, thì cơ hội sẽ ngay lập tức đưa tay ra đón bạn. 4. Đời người chẳng có vấn đề nào nan giải thực sự Bao Ngọc Cương, từ người học việc trở thành ông vua tàu thuyền thế giới. Bao Ngọc Cương sinh năm 1918 tại một vùng nông thôn gần ngoại ô Ninh Ba, thôn Trung Bao. Gia đình ông có 7 anh em. Năm 1934, Bao Ngọc Cương cũng giống như bao thanh niên trẻ khác của Ninh Ba, tốt nghiệp tuổi học xong là đến Thượng Hải học việc. Sau đó được sự giúp đỡ của một người họ hàng, chàng trai trẻ đã may mắn được vào làm ở một hãng buôn ngoại quốc. Nhờ tinh thần cầu tiến và tác phong khiêm tốn mà Bao Ngọc Cương đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong khi làm ở công ty này, ông được cất nhắc vào làm trong ngân hàng Quang Biện của quốc dân đảng lúc bấy giờ và trở thành nhân viên chính thức tại đây. Năm 1949, thời kỳ Thượng Hải sắp giải phóng, Ban Ngọc Cương xin từ chức. Trong khi các nhân viên quân chính phần lớn điều theo chính phủ quốc dân đến Đài Loan thì Ban Ngọc Cương lại chọn vùng chính giữa là Hồng Kông. Ban Ngọc Cương thông thảo tiếng Anh lắm, tiếng Quảng Đông cũng chẳng biết, nghĩ đến chuyện. Một tháng trước đây mình vẫn là một nhân viên chính của ngân hàng Tiến Tâm Lễ Lừng, mà giờ đây, ngay cả muốn tìm một công việc vặt trong ngân hàng Hồng Kông cũng khó. Ông rất buồn chán. Ông đã liên tiếp xin việc mấy ngân hàng nhưng đều bị từ chối. Sự kỳ thị và bài ngoại của người Hồng Kông làm cho lòng tin của một con người từng rất thành công bị lung lay. Song sự trắc trở trong sự nghiệp và gánh nặng gia đình không làm ông suy sụp. Bao Ngọc Cương kiên cường đã tự lấy lại hưng phấn, kiên quyết không cúi đầu trước khó khăn. Kỳ thực tất cả mọi khó khăn đã được an bài kể từ khi ông xin từ chức. đây là sự lựa chọn của chính bà ngọc cương. năm 1951 chiến tranh triều tiên bùng nổ dân quân tình nguyện trung quốc xuất binh đến triều tiên liên hiệp thực hiện cấm vận bộ dịch trung quốc. điều này đối với những thương nhân anh ở hồng kông kinh doanh với đại lục chẳng khác gì sấm sét giữa trời nắng. đối với những thương nhân người hoa có nhiều mối quan hệ thì lại là cơ hội phát tài trời cho sau chiến tranh triều tiên cục diện thế giới đã có bước biến chuyển mới lúc đó tất cả các nước lớn trên thế giới đều ở trong giai đoạn tu dưỡng sau thế chiến thứ hai ngay cả mỹ cũng không thể không tăng cường điều chỉnh và tình dưỡng do điều kiện khách quan nên kinh tế thế giới sẽ phát triển và phồn vinh nhanh chóng điều này cần đến nhiều tàu biển để giao thương những nơi có biển đều có thể vận chuyển bằng tàu thế nhưng Suốt thập niên 50, Trung Quốc luôn ở trong trạng thái đóng cửa, ngay cả Thượng Hải cảng xuất nhập khẩu lớn nhất Viễn Đông cũng đóng cửa. Địa vị của Hồng Kông nhờ vậy mà trở nên nổi bật một cách đặc biệt, hàng hóa của thế giới đến Viễn Đông đều phải tập trung lại nơi đây. Trước tình hình quốc tế như vậy, Bao Ngọc Cương đã ra sức, thuyết phục gia mua tàu, trong khi Bao Triệu Long và ông đang do dự thì bao ngọc cương được tin từ công ty môi giới tàu thuyền hồng kông rằng công ty quest jh của anh có một chiếc tàu chở than đã cũ bán lại với giá hai trăm hai mươi bảng anh cha con họ bao mang toàn bộ tài sản trong nhà bán hết cộng với tiền vay mượn cũng chỉ được hai trăm bảng anh bao ngọc cương bí lối muốn thuyết phục công ty quest jh bán với giá ưu đãi bao ngọc cương liền bay đến london sự việc đã diễn ra thuận lợi một cách bất ngờ bao ngọc cương quả nhiên đã mua được với giá hai trăm bảng anh Cuối cùng công ty Quest XH làm theo thỏa thuận, chăm dầu nhớt cho tàu lại đàng hoàng, nhà họ bao đặt tên cho tàu mới là Kim An. Đầu tháng 8 năm 1955, bao Ngọc Cương đã có được chiếc tàu đầu tiên, kể từ đó giới vận chuyển đường biển của Hồng Kông lại có thêm một doanh nghiệp mới. Bao Ngọc Cương chưa làm thuyền trưởng hay thuyền phó cho tàu lớn, cũng chưa từng làm chức gì của công ty nghiệp vụ về tàu thuyền, song ông hiểu bản thân mình ơn hay hết. Ông dứt khoát hạ thấp giá vận chuyển cố định trên thị trường cho những người Nhật sáng suốt, thuê trọn gói dài hạn. Dĩ nhiên, mua sự tài nhân thành sự tài thiên, nhưng chúng ta lại có thể hoàn toàn không do dự mà nói. Phần may luôn chiếu rội đến những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Năm 1956, cũng chính chiếc tàu Kim An sau nửa năm cho thuê, đã xảy ra một sự kiện có ảnh hưởng cực lớn đến ngành vận tải đường thủy toàn cầu. Tổng thống Ai Cập, NASA, đã chiếm lĩnh được kênh đào Suez. Những con tàu các nước không thân hữu thì không thể đi qua kênh được. Hầu như tất cả những nước tư bản chủ nghĩa đều bị liệt vào danh sách những quốc gia phi bằng hữu. Và 80% tàu buôn thế giới đều thuộc những quốc gia này và đoàn tàu Hồng Kông treo cờ Anh cũng không ngoại lệ. Đối với bao Ngọc Cương đó không phải là tai nạn mà là một tinh lành bởi vì những chiếc tàu đường Âu Á phần lớn đều phải quay phi châu. Tàu đang thiếu phía vận chuyển tăng vọt. Chính vào lúc này thời hạn thuê tàu của công ty sơn hạ nhật bản đã hết công ty sơn hạ trả tiền thuê gấp đôi để được tiếp tục ký hợp đồng thuê kim an khi cầm được số tiền đảm bảo này ông liền tàu thêm một chiếc tàu mới và lại ký thêm hợp đồng cho thuê nữa với một công ty vận tải hàng hóa khác và lại nghĩ cách mua tàu khác chỉ trong mấy năm bao ngọc cương đã có được hơn mười chiếc tàu Lúc thời cơ đã chín mùi, ông liền thành lập công ty vận tải đường thủy Hoàn Cầu Chính thức tuyên bố đã khai sáng ra phương thức kinh doanh cho thuê tàu dày hạn Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 6 của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận Quý vị thính giả đang được theo dõi quyển sách được mang tên Cơ hội thay đổi số phận Và sau đây sẽ là chương 7, chương cuối cùng của quyển sách này mang tựa đề cần cư và cố gắng là cách duy nhất thay đổi hoàn cảnh một cần cù và nỗ lực được. chấp cánh được. cho cuộc đời trên con đường dẫn đến thành công khúc khủy gặp gần là chẳng thể nào tránh khỏi thành công và hạnh phúc có được trong cuộc đời phần lớn đều nhờ vào sự cần cù mà nên người có thói quen chuyên cần cho dù đến già cũng không giảm đi sự cần cù nỗ lực những tài sản hữu hình chẳng tồn tại lâu cái tin cậy được là những thứ luôn ở bên trong chúng ta tri thức nghệ thuật kỹ thuật và những tài sản vô hình khác Đây là những thứ mà chúng ta không bao giờ bị người khác cướp mất và tài sản này cần phải nhờ vào sự nỗ lực chuyên cần mới có thể có được. Từ đó có thể thấy thói quen, siêng năng, cần cù cũng chính là thứ tài sản thật sự không rời ta. Một người nào đó bất luận đã từng phạm sai lầm gì nếu anh ta chuyên cần cố gắng thì chỉ tính điểm này thôi sẽ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có thể thấy những nhân viên làm việc cần mẫn luôn có ưu thế được tuyển dụng, những người có thói quen tốt cũng dễ có được lương cao hay tiền thưởng ta nên tập thói quen cần mẫn chăm chỉ ngay từ lúc còn trẻ lười biếng và xuyên năng là hai thói quen đều không dễ thay đổi đến khi tuổi đã lớn muốn sửa tính lười nhác thành xuyên năng thì không phải là dễ tư mã thiên viết sử ký mười ba năm vương trinh viết nông thư mười sáu năm lý thời trân viết bản thảo căn mục mười bảy năm đàm thiên viết quốc các hai mươi năm cố diễm vũ viết âm học ngũ thư ba mươi năm Copernicus viết Thuyết vận động thiên thể 30 năm. Darwin viết Khởi nguồn các loài vật 28 năm. Morgan viết Xã hội cổ đại 40 năm. Coder viết False 58 năm. Nếu họ không chuyên cần trong suốt mấy chục năm thì thử hỏi có được những di sản quý giá để cho người đời sau hay không. Cần cù có thể tạo ra thành quả còn lười biếng chỉ biết than trách số phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh thì sẽ mãi mãi không tạo được sự nghiệp lớn. hai kế hoạch của cả đời người bắt đầu từ sự cần cù ông là một người hoa giàu nhất là tấm gương sáng cho thương nhân trung quốc thành công của ông là một bài ca gian khổ trước năm hai mươi tuổi một trăm phần trăm sự nghiệp của ông có được là nhờ vào chính đôi bàn tay cần cù lao động mà nên từ vị trí ông vua hoa nhựa hồng kông ông biến thành vua ngành bất động sản và tiến quân ra thị trường hải ngoại tạo nên một huyền thoại trong giới kinh doanh đáng tự hào và ngưỡng mộ của người trung quốc Lý Gia Thành, từ một nhân viên bán hàng trở thành người giàu nhất Hồng Kông. Lý Gia Thành sinh năm 1928 tại Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Cha mất sớm, 14 tuổi, Lý Gia Thành đã phải bỏ học dở dang, gánh vác gánh nặng của gia đình. Năm 17 tuổi, ông làm nhân viên bán hàng cho nhà máy sản xuất kim khí và nhà máy sản xuất đồ nhựa. Lý Gia Thành rất thích đọc sách, ba ngày đi làm, tôi đến ông đi mua sách cũ về tự học. Học hết, mang ra, bán lại Rồi mua sách mới Như vậy vừa học lại vừa có thể tiết kiệm tiền Ban đầu trước khi Lý Gia Thành Tiếp thị hàng với khách Đều nghĩ sẵn những câu mình sẽ nói luyện tập nhiều lần Dần dần Lý Gia Thành phát hiện Mình không chỉ có kỹ thuật bán hàng Mà còn có tiềm năng khác Khả năng quan sát và khả năng phân tích Bẩm sinh của ông rất thích hợp Với một nhân viên bán hàng Ông luôn có thể dựa vào trực giác Để phán đoán khách hàng thuộc loại nào Hơn nữa, có thể hiểu ngay tính cách và tâm lý của khách hàng, từ đó đặt ra chiến lược tiếp thị tương ứng. Rất nhanh, Lý Gia Thành đã trở thành người nổi bật trong công ty. Ông cho rằng làm công việc bán hàng có hai điểm trọng yếu, một là lao động cần cù, hai là sáng tạo. Nhờ thành tích bán hàng xuất sắc, năm 18 tuổi ông được làm giám đốc bộ phận, hai năm sau lại được cất nhắc lên làm tổng giám đốc của công ty sản xuất ống nhựa. Quãng thời gian bán hàng dù có được sự thành công nhất định nhưng dù sao cũng chỉ là làm công, Mùa hè năm 1950, Lý Gia Thành lập ra nhà máy sản xuất nhựa Trường Giang, chuyên sản xuất mặt hàng đồ chơi nhựa và những vật dụng hàng ngày đơn giản. Từ đó bắt đầu cho con được lập nghiệp đầy sóng gió của ông. Giai đoạn đầu lập nghiệp, Lý Gia Thành đã dựa vào óc kinh doanh nhạy bén cùng nguyên tắc kinh doanh thành thực uy tín để kiếm lợi nhuận. Tiếp theo đó là những cơn hoạn nạn trong đời ông. Khoảng thời gian thăng trầm từ năm 1950 đến năm 1955 cho đến ngày hôm nay. Lý Gia Thành nhớ lại, vẫn có cảm giác khủng khiếp. Đây là một trang bi trắng nhất trong lịch sử lập nghiệp của ông. Thất bại thật ra không hoàn toàn là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là sau khi thất bại có giữ được lòng tin hay không. Trong đủ loại mặt hàng nhựa phức tạp thì mặt hàng nhựa mà Lý Gia Thành sản xuất ra đã có xu thế bảo hòa trên thị trường quốc tế, hầu như đã không còn đủ khả năng sinh tồn nữa. Điều này có nghĩa là ông phải chọn lại một sản phẩm nào đó có thể cứu sống nhà máy, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vào một đêm khuya, khi ông đọc quyển tạp chí Polem, tiếng Anh mới nhất, ông đã phát hiện ra mẫu tin có liên quan đến chuyện một công ty cố ý dùng nguyên liệu nhựa để chế tạo hoa nhựa sắp bán phá giá trên thị trường Âu Mỹ. Lý Gia Thành đã liên tưởng ngay đến hoa nhựa, vừa đẹp lại vừa rẻ, có thể dùng làm vật trang trí mọi gia đình. Lý Gia Thành hứng khởi dự tính một thời đại hoàng kim của hoa nhựa sắp đến. Năm 1957, Lý Gia Thành mua đủ loại hoa nhựa về Hồng Kông, không tiếc tiền mời những chuyên gia về nhựa giỏi của Hồng Kông và nước ngoài đến nghiên cứu về các loại hoa giả này. Ông vừa tiến hành điều tra thị trường, vừa tìm hiểu động thái phát triển của thị trường quốc tế, hy vọng có thể tìm ra mặt hàng hoa nhựa nào được thị trường ưa chuộng nhất để tiến hành sản xuất với quy mô lớn. Năm 1957, Lý Gia Thành sản xuất ra loại hoa nhựa vừa trẻ vừa giống thật, mặt hàng hoa giả lúc bấy giờ vẫn đang còn là một mặt hàng, ít ai chú ý đến ở Hồng Kông. Nhờ sự tiếp thị và quảng cáo đủ mặt cũng như sự nỗ lực của Lý Gia Thành, hoa nhựa đã bắt đầu gây sự chú ý, được dân Hồng Kông chấp nhận, cái tên nhà máy sản xuất nhựa Trường Giang cũng bắt đầu quen thuộc với mọi người. Sau cơn khủng hoảng, sự nghiệp của ông đã bắt đầu đi dần trên con đường phát triển ổn định thị trường hoa nhựa trọng lớn đã mang đến cho Lý Gia Thành số lợi nhuận khổng lồ hơn mấy trăm ngàn đô la Hồng Kông. Hoa nhựa của công ty Công nghiệp Trường Giang và bản thân Lý Gia Thành ngày càng được giới hoa nhựa chú ý đến. Trường Giang cũng từ đó trở thành nơi chế tạo hoa nhựa lớn nhất trên thế giới và Lý Gia Thành lại được mệnh danh là ông vua hoa nhựa. Năm một nghìn chín trăm năm mươi tám, Lý Gia Thành mua đất ở phía Bắc Hồng Kông xây dựng một tòa nhà công nghiệp mười hai tầng, bắt đầu bước chân vào giới kinh doanh bất động sản năm 1960, Lý Gia Thành xây hai tòa nhà công nghiệp nữa ở Tử Vịnh, tổng diện tích hai tòa nhà đó là 120.000 m2. Trong giai đoạn từ cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60, giá đất vùng cảng đảo và Tân Củ Long của Hồng Kông tăng vọt. Lý Gia Thành đã dẫn dắt Trường Giang bước vào giới nhà đất, đồng thời trở thành một trong những đội mạnh nhất trong ngành. Mấy năm sau đó, do Hồng Kông có những trói trang bất ổn, nên ngành bất động sản dần cho thấy đặc tính hay biến động của nó. Trong cơn biến động lớn làm người ta phập phòng và nhiều ngành tiêu điều, Lý Gia Thành đã một lần nữa cho thấy sự tinh mắt đặc biệt và tài nhìn xa trông rộng của ông. Một mặt ông giữ vững hậu phương, hùng hậu vững chắc là công ty trách nhiệm hữu hạng công nghiệp trường giang Đứng đầu ngành nhựa, mặt khác ông thông thả tính toán kỹ rồi thu mua những mảnh đất và nhà của những kẻ bán gấp hay bỏ gánh giữa chừng với giá cực thấp. Tháng 6 năm 1971, Lý Gia Thành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bất động sản Trường Giang, bước vào quỹ đạo của nghiệp vụ kinh doanh bất động sản tập trung. Năm 1972, Lý Gia Thành nắm được cơ hội thị trường cổ phiếu Hồng Kông đang ở đỉnh cao, đổi tên công ty kinh doanh bất động sản Trường Giang thành tập đoàn thực nghiệp Trường Giang và xin phép Bộ Giao dịch Phỉ Đông, Bộ Giao dịch Chứng khoán Kim Ngân và Bộ Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho tung cổ phiếu ra thị trường. Trường Giang chính thức tung cổ phiếu ra trong lúc thị trường cổ phiếu đang ở đỉnh điểm, vừa ra lò đã được dân cổ phiếu đón nhận. Trong cuộc đời tạo dựng sự nghiệp của Lý Gia Thành, điều đáng nhắc đến nhất là vào năm 1977, ông đã đi tiên phong cho việc những nhà đầu tư người Hoa nút dựng các nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc chiến thu mua công ty Cao Vĩnh có vốn đầu tư Mỹ, đình đám và hợp tác thực hiện hai chiến dịch đánh bại công ty bất động sản Trí Địa, Hồng Kông, mua khu đất vua Đắc Trung. Điều này trở thành nỗi kinh hoàng của các nhà đầu tư Anh và những nhà đầu tư nước ngoài khác, trở thành đề tài nóng khiến các nhà đầu tư trong nước háo hức. Kể từ nửa sau thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, Tía Gia Thành đã thay đổi hoạt động thu mua với sách lược lâu dài và trước đây Hồng Kông vẫn làm. Năm 6 năm 1988, Lý Gia Thành nhắm mục tiêu mở rộng vào khu vực châu Á. Ông liên kết với những thương nhân lớn của Hồng Kông phát triển trung tâm triển lãm của Singapore, một trong bốn con trồng nhỏ châu Á ổn định và đầy tiềm năng. Năm 1989, Lý Gia Thành thành công trong việc thu mua, nghiệp vụ điện thoại lưu động kiểu tổ ông của tập đoàn Quadrant Anh và vững bước tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Lý Gia Thành còn đầu tư 3,2 tỷ nhân dân tệ, dùng để xây dựng nhà ở và thiết bị phục vụ trọn bộ cho người dân Bắc Kinh. Số tiền 2 tỷ trong đó được dùng để xây dựng khu dân cư mới ở Mã Gia Bảo, đồng thời bắt tay với Thủ Cang thu mua công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn thép Đông Vinh Hồng Kông. Mua lại khách sạn Trường Thành Bắc Kinh và bảy khách sạn lớn khác có 51% cổ phần, đồng thời tiến hành thay đổi và mở rộng xây dựng. Ngoài ra, ông còn tài trợ cho các trường đại học khả quan như trường đại học Bắc Kinh, trường đại học Thanh Hoa, trường đại học Y khoa Hiệp Hòa. Ở Thượng Hải, ông đầu tư số vốn lớn để xây dựng cảng thăm thủy quốc tế. Ngoài ra, ông còn đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại Thành phố Không Đêm ở Phúc Kiến. Ông đầu tư số vốn lớn để cải tạo và xây dựng lại khu phố cũ ở tỉnh Phúc Kiến. 3. Thượng Đế chỉ yêu thương những con người cần cù siêng năng một tác gia vĩ đại trước khi nổi danh từng làm những chuyện nhọc nhằn đến mức những công nhân lao động bình thường chưa từng làm ông chưa hề học đại học năm bốn mươi tuổi đã mất thế nhưng ông đã để lại cho đời năm mươi tác phẩm lớn jack london từ công nhân đến tác gia nổi tiếng ở nước mỹ jack london trước năm mươi chín tuổi vẫn chưa từng học trung học ông qua đời ở tuổi bốn mươi nhưng ông lại để lại cho đời năm mươi tác phẩm lớn Cuộc sống thời thơ ấu của Jack London rất gian khổ, cả ngày Jack như một thằng điên cứ đi lòng nhong với một bọn côn đồ ở gần vịnh San Francisco. Nói đến trường học, Jack chẳng thể mang đến phần lớn thời gian dùng để trộm cắp hay làm những chuyện xấu khác. Thế nhưng một hôm khi đọc các tác phẩm nổi danh, cuộc phiêu lưu của Robinson trong một thư viện, Jack đã say mê và cảm động sâu sắc. Ngày hôm sau, Jack xem quyển sách khác, một thế giới mới đang mở ra trước mắt Jack một thế giới đẹp tuyệt như thành podcast trong kỳ lẻ một đêm kể từ đó thời gian đọc sách mỗi ngày của Trác luôn đạt từ 10 đến 15 giờ từ tác phẩm nổi tiếng của học đến Shakespeare Spencer đến Mark Jack đều đọc đến quên cả ăn 19 tuổi Trác quyết định ngừng cuộc sống kiếm cơm bằng lao động chân tay đổi sang mưu sinh bằng chất xám thế là ở cái tuổi 19 ấy Trác đã vào trường trung học anti-center ở bang California Jack đã chuyên cần học tập cả ngày lẫn đêm. Chính nhờ sự cần mẫn, Jack đã rất tiến bộ. Ông đã học hết bài vở của 4 năm trong vòng 3 tháng. Sau khi thi kiểm tra, ông đã được vào trường đại học bang California. Jack khao khát được trở thành một tác gia vĩ đại. Với các vọng mảnh liệt đó, Jack đã đọc hết lần này đến lần khác các quyển sách như Đảo vàng Bạc, Chuyện Ân Oán Núi, Tristan. Tiếp theo là dốc sức sáng tác. Mỗi ngày Jack viết 5.000 từ cũng có nghĩa là Jack có thể hoàn thành một quyển tiểu thuyết dài trong thời gian 20 ngày. Có lúc Jack gửi đến ban biên tập một lúc 30 tập quyển tiểu thuyết, nhưng đều bị từ chối. Sau đó, Jack đã viết một cuốn tiểu thuyết có tên là Cơn Bão Ngoài Bờ Biển. Cuốn tiểu thuyết này đã đoạt dài nhất cuộc thi văn do tạp chí Tiếng Nói Sarasico tổ chức, thế nhưng chỉ được 20 đô la Mỹ tiền nhuận bút. Rất nghèo đến cùng cực, thậm chí không trả nổi tiền thuê phòng. Năm 1896 là một năm khiến người ta hưng phấn và kích động vì đã phát hiện ra mỏ vàng ở phía Tây Bắc Canada. Thơ dòng người kéo đi đào vàng như kiến mối, Trac London cũng đi đào vàng. Jack đã ở đó một năm, cùng dốc hết sức thử đào vàng và đã nếm chịu tất cả mọi đau khổ khó tưởng tượng nổi. Vậy mà cuối cùng khi về Mỹ, trong túi Jack vẫn trống rỗng. Chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, bất cứ công việc gì, Jack cũng chịu làm. Ông đã từng rửa bát ở quán ăn, từng lau chùa nền nhà đã từng làm những việc lao lực trong công xưởng ở đầu đường, sau đó một hôm trắc bị đói con cao trong người chỉ còn lại hai đồng bạc, trắc quyết định bỏ công việc lao lực đó, hiến thân cho sự nghiệp văn học. Đây là chuyện của năm một nghìn tám trăm chín mươi tám. Năm năm sau, năm một nghìn chín trăm lẻ ba, ông đã cho ra đời sáu quyển tiểu thuyết dài và một trăm hai mươi truyện ngắn. Ông đã trở thành một trong những nhân vật lưng danh nhất giới nghệ thuật nước Mỹ. Bốn, ba phần nhờ trời, bảy phần nhờ ở mình. Lee Buen Choi, từ một nhân viên bình thường trở thành người sáng lập tập đoàn Samsung. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1938, Lee Buen Joy đã gian nan lập nghiệp từ Hội Thương mại Samsung, tiền thân của tập đoàn Samsung ngày nay. Trong gần 50 năm kinh doanh, ông đã trải qua vô số khó khăn, đưa Samsung đi từ một công ty kinh doanh nhỏ thành một tập đoàn tài chính mang tầm cỡ thế giới với 24 doanh nghiệp lớn. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn bao gồm nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, viễn thông, công nghệ truyền thông và hội tù kỹ thuật số, ngành mộ dịch, ngành dịch vụ, ngành chuyên về văn hóa nghệ thuật. Ảnh hưởng của công ty lan rộng đến Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đông Nam Á, Nam Mỹ, những quốc gia và các khu vực khác. Liên bôn trôi sở dĩ có thể gặt hái được thành công to lớn như vậy, nói theo cách của ông là bất cứ lúc nào cũng chuyên cần kinh doanh. Trước năm 26 tuổi, phần lớn thời gian của Lee Buong Trôi là ở trường, nhưng vì lần nào cũng bỏ học nửa chừng, nên ông chẳng lấy được tấm văn bằng nào cả. Tháng 9 năm 1932, sau khi thôi học giữa chừng ở trường đại học Waseda, Nhật Bản, ông đã sống một cuộc sống buông thả ở Seoul, giết thời gian bằng cách lao vào cờ bạc. Thời gian qua nhanh thấm thoát, Lee Buong Trôi đã là cha của ba đứa con. Và một đêm, như bừng tỉnh sau cơn ác mộng lần đầu tiên ông ý thức là thời gian trôi qua quá nhanh đã đến lúc phải lập chí do gia cảnh cũng chẳng khá giả gì cha ông chỉ đồng ý cho ông ba mươi ngàn thưng lương thực làm vốn liêu buôn trôi đã khởi nghiệp bằng ba mươi thưng lương thực này chú thích một thưng bằng một lít đơn vị đo lường hết chú thích ông hùng phốn với người khác để mở một xưởng gia công lương thực năm đầu tiên bị lộ vốn năm thứ hai ông đã rút ra bài học của năm trước thay đổi phương thức kinh doanh trừ tiền lỗ năm trước ra còn lãi được ngàn quân. Để tìm hiểu tình hình thị trường trong và ngoài nước, để xác định phương hướng kinh doanh tiếp theo, ông đã dùng 2 tháng để khảo sát Seoul, Bình Nhưỡng, Tân Nghĩa Châu, Nguyên Sơn, Hưng Nam và cả Trường Xuân, Trầm Dương, Sơn Hải Quan, Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thượng Hải đặt chân vào cả bán đảo Triều Tiên và hơn nửa Trung Quốc. Trong quá trình khảo sát Trung Quốc, ông đã kinh ngạc phát hiện quy mô mua bán của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với quy mô của thành phố Mã Sơn, Triều Tiên. Ở Mã Sơn, một cuộc giao dịch nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 200.000 quân, còn ở Trung Quốc thường đều ở con số trên 3-400.000. Xét tình hình thị trường, lúc đó Trung Quốc đang trong thời kỳ bị đế quốc Nhật Bản mở rộng chiến tranh xâm lược toàn diện. Đế quốc Nhật một mặt phát động tiến công quân sự, một mặt tiến hành cướp đoạt kinh tế. Lấy Trung Quốc làm nơi cung ứng nguyên liệu, sức lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ở phía đông bắc Trung Quốc, những thương gia đầu cơ của Nhật Bản và những quan thương Trung Quốc cấu kết với thế lực quân Việt đã chiếm được toàn bộ thị trường, do đó nếu muốn chen chân vào thị trường Trung Quốc, quả rất khó. Sau khi đã điều tra và phân tích thị trường đầy đủ, theo khả năng của mình, Lee Poon Troy cuối cùng chọn kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá cây và cá khô, vốn ít lời nhiều vào phía đông bắc lấy đó làm điểm xuất phát mới cho sự nghiệp của mình, đồng thời vào ngày 1 tháng 3 năm 1938. Leopold Choi đã mua được một cửa hàng có diện tích hơn 250m2 ở gần chợ Tây Môn của thành phố Daegu. Có đủ nguồn hàng và giao thông đường bộ thuận tiện, ông đã treo biển cho cửa hàng là hội thương mại Samsung. Lịch sử thành lập Samsung đã được bắt đầu từ ngày hôm ấy. Hội thương mại Samsung dưới sự cật lực kinh doanh của Leopold Choi chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển với tốc độ gây kinh ngạc. Tiếp theo, Leopold Choi lại mua những tạo Triều Tiên, sản lượng bắt đầu là 800.000 thương tăng lên một triệu thân, trở thành hộ kinh doanh nộp thuế lớn của thành phố này. Lúc bấy giờ các cơ sở công nghiệp Hàn Quốc còn yếu, trình độ thấp, phần lớn hàng tiêu dùng của dân đều nhập khẩu. Liêu Buôn Trôi cho rằng nếu cứ dựa vào hàng nhập khẩu thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh dựa giảm. Ngoại hối chất quý, dân trong nước nên tự chế tạo ra những mặt hàng tiêu dùng thông thường. Đây là lối thoát sinh tồn duy nhất của Hàn Quốc căn cứ theo sự phân tích trên, Lee Byung-chul đã quyết định mở một công xưởng sản xuất giúp ích cho quốc kế dân sinh hơn ngành mậu dịch, phát triển sản xuất thay thế hàng nhập khẩu. Sau khi quyết định đầu tư sản xuất, ông bắt tay ngay vào việc điều tra, phân tích cụ thể là làm về ngành nào. Lúc đó, ngành sản xuất giấy, thuốc kháng sinh và đường trắng của Hàn Quốc hầu như ở trạng thái trống và ba mặt hàng này lại vừa là những vật chất quan trọng của nhu cầu sinh hoạt của người dân, vừa là những mặt hàng hoàn toàn nhờ vào nhập khẩu trong ba mặt hàng này sản xuất bất cứ mặt hàng nào cũng rất khó khăn tháng sáu năm 1953 với số vốn 20 triệu quân Lee Poon thành lập xưởng sản xuất đường đầu tiên tháng 11 một năm công xưởng chính thức đưa vào sản xuất năm đầu tiên doanh thu đạt 722 triệu quân lợi nhuận 162 triệu quân lãi suất bán hàng tăng lên đến 22,4% lãi suất tư bản vốn có tăng 810% lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bây giờ doanh nghiệp này đã phát triển thành một doanh nghiệp tổng hợp có thể sản xuất gia công hơn 2.230 loại thực phẩm, thức uống. Và năm 1.978 còn xây dựng sở nghiên cứu thực phẩm có trình độ tiên tiến quốc tế, giúp xí nghiệp đường luôn đứng đầu trong nhiều mặt. Sau đó ông đầu tư vào ngành sản xuất len. Sở dĩ ông đưa ra quyết sách này, lý do là công nghiệp dệt may vẫn không đáp ứng được nhu cầu trong nước, do đó không thể không nhập hàng loạt hàng dệt may của nước ngoài, nhất là mặt hàng len nếu xây dựng một xưởng dệt len thì có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong nước. Chủ trương này của Li Bontruy đã gặp phải sự hoài nghi và phản đối của ban giám đốc. Họ cho rằng đầu tư vào ngành dệt len rủi ro rất lớn. Nếu muốn phát triển ngành dệt may thì phải chọn ngành dệt bông. Li Bontruy vì muốn có được sự ủng hộ lớn hơn, ông đã đến thăm Khương Thanh Thai, bộ trưởng thương mại. Ông Khương Thanh Thai nói với ông Li: "Thời tôi thấy ngành dệt bông đang trên đà đi xuống, tôi khuyên anh nên nghĩ đến ngành dệt len." đang có tương lai trên thị trường quốc tế. Câu nói này của ông bộ trưởng càng làm cho ông Lee thêm vững tin. Ngày 15 tháng 9 năm 1954, Lee Poon Troy đã thành lập xưởng cung cấp Len Đệ Nhất ở De Gu. Lee Poon Troy đã mời chuyên gia kỹ thuật từ Tây Đức và Anh đến nhà máy chỉ đạo kỹ thuật, đưa người sang học kỹ thuật dệt lông cừu và kỹ thuật nhượm ở tầng Australia. Len Đệ Nhất đưa vào sản xuất chưa lâu đã giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh. Những vật liệu bằng lông để mày Âu Phục có giá thành bằng 4 trên 5 giá của loại hàng nhập từ Australia và Anh nên đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Vào cuối thập niên 60, Mỹ là nước đứng đầu về điện tử, công nghiệp điện tử của Nhật Bản cũng phát triển rất nhanh, còn Hàn Quốc vẫn đang nằm trong giai đoạn nhập linh kiện của nước ngoài rồi tiến hành lắp ráp giá cả khá cao. Xuất phát từ tình hình trong và ngoài nước, ông nhận thấy công nghiệp điện tử bất luận xét từ cấp độ kỹ thuật, lao động, nhu cầu trong nước hay xuất khẩu đều là ngành nghề thích hợp cho giai đoạn phát triển, kinh tế lúc đó. Ngày 26 tháng 2 năm 1968, ông quyết định thiết lập bộ khai thác Samsung, chuyên nghiên cứu các vấn đề đầu tư của ngành công nghiệp điện tử. Cẩn thận hơn, Liên Bôn Trôi đã đặc biệt đến thăm người bạn cũ của mình, ông Tomojo Nonaka, chủ tịch của hãng điện tử Sanjo, Nhật Bản. Ông Tomoyo Nonaka đã dẫn ông đi tham quan khu sản xuất công nghiệp điện tử Tokyo, là một nơi sản xuất điện tử có quy mô lớn, với 400.000m2. Mọi nhà máy điện tử đều được sắp xếp có thứ tự, những nhà máy này chủ yếu sản xuất TV, tủ lạnh, ống chân không và những sản phẩm điện gia dụng khác. Ông Tomoyo còn giới thiệu với ông Lee về một số tình hình của ngành sản xuất điện tử. Ông cho rằng, Trị số phụ gia của công nghiệp điện tử đều cao đến 99,9% và là một ngành rất có tiềm lực. Sự giới thiệu của ông Tomoyo làm cho quyết tâm của ông Lee càng kiên định hơn. Ngày 30 tháng 12 năm 1968, công ty điện tử Samsung đã mở cuộc họp lớn. Ngày 13 tháng 1 năm 1969, điện tử Samsung ra đời. Từ khi sản xuất TV màu, Năm 1977 đến đầu năm 1985, Samsung đã xuất khẩu 7,01 triệu cái TV màu đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, chiếm 70% lượng hàng điện tử của Samsung, kiếm được 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, điện tử Samsung còn xuất khẩu kỹ thuật chế tạo TV màu sang các nước Indonesia, Brazil, Dominica và xây dựng nhà máy chế tạo TV với sản lượng mỗi năm là 200.000 cái và 700.000 cái TV màu ở Bồ Đào Nha và New York, Mỹ. Sản phẩm của điện tử Samsung đã không ngừng gia tăng, đây cũng là nhà sản xuất đa TV màu và máy quay phim đầu tiên ở Hàn Quốc, trong đó máy quay phim là sau Nhật và Hà Lan, đứng thứ 3 trên thế giới. Hiện nay điện tử Samsung đã bước vào giai đoạn sản xuất trọng điểm với các sản phẩm điện tử như máy tính điện tử và các sản phẩm điện gia dụng khác. Theo thống kê, tổng đầu tư của Samsung sau năm 1983 là 1 tỷ 435 triệu trăm ngàn quân, tổng doanh thu là năm mươi bốn phẩy chín tỷ quân nửa đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu lợi nhuận của điện tử samsung là hai mươi phẩy sáu mươi hai tỷ quân được xếp vào top một trăm nhà doanh nghiệp lớn của hàn quốc chỉ đứng sau tập đoàn hiện đại bắt đầu từ tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chính phủ hàn quốc thi hành tư nhân hóa các ngân hàng thông thường tập đoàn samsung đã mua lại cổ phần dài hạn của ngân hàng thương mại ngân hàng daegu và ngân hàng tín dụng trở thành cổ đông lớn của ba ngân hàng nói trên nắm quyền chi phối khu tài chính ngân hàng. Năm, khó khăn trắc trở sàn luyện con người. Hoắc Anh Đông từ một người làm nghề khuân phát ở Sân Bay trở thành nhà triệu phú ở Hồng Kông. Hoắc Anh Đông sinh năm 1922 tại Hồng Kông. Năm lên bảy, cha ông đã bị một cơn sóng lớn cuốn trôi đi trong một trận bão. Gia cảnh vốn khó khăn này lại càng khốn khổ hơn. Mẹ ông kiếm sống bằng nghề bốc dở hàng, mặc dù thu nhập rất ít nhưng mẹ của hoắt anh đông vẫn tìm cách cho ba đứa con đi học hoắt anh đông thông minh chuyên cần năm 12 hai tuổi ông đã thi đỗ vào trường học vũ hoàng nhân thư viện nổi tiếng với thành tích xuất sắc năm hoắt anh đông học lớp mười do chiến tranh nên nghề bốc dở hàng bằng thuyền con của mẹ đã bị ảnh hưởng lớn hoắt anh đông buộc phải thôi học sau đó bắt đầu lịch trình lập nghiệp gian nan trắc trở ông đã từng làm công nhân ở mỏ thang cả ngày bán sức lao lực khi quân nhật chiếm hồng kông ông lại làm quân phá ở sân bay trong một lần bị thương ông bị mất một ngón tay sau đó được sắp xếp cho học về sửa xe rồi hoắc anh đông còn làm công nhân đinh tán và công nhân thử đường trên tàu để làm tốt công việc của mình ông đã luôn đi sớm về muộn dốc hết sức để kiếm tiền thời kỳ sau cuộc chiến chống nhật mẹ của hoắc đã mở một tiệm tạp hóa ông giúp mẹ buôn bán hoắc anh đông từ bé đã luôn nuôi ý chí lớn vì vậy ông thường chú ý quan sát tình hình xã hội tìm kiếm thời cơ Khi cuộc chiến chống Nhật kết thúc, ông tham gia hoạt động phát mãi, thu mua những vật tư còn thừa để kinh doanh. Đầu thập niên 50, chính đến lúc Hoặc Anh Đông tự lập nghiệp chưa được bao lâu thì cuộc chiến tranh Triều Tiên đã bùng nổ. Lúc đó một số nước phương Tây xuất phát từ mục đích chính trị đã cấm vận Trung Quốc đại lục. Ông nắm bắt cơ hội này, bắt đầu một mình bước vào nghiệp vụ bốc dở hàng hóa. Từ tinh thần chính nghĩa và tính mạo hiểm ông vận chuyển số vật tư và dược phẩm thừa sau cuộc chiến thế giới thứ hai đến đại lục vừa chi viện cho trung quốc chống mỹ và xây dựng kinh tế vừa kiếm được tiền giúp cho việc phát triển nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hạng hoặc hưng nghiệp đường tốc độ hơn chiến tranh triều tiên kết thúc nền kinh tế hồng kông dần được hồi phục và phát triển nhận thấy ngành kiến trúc hồng kông đang tiềm ẩn một cơ may hiếm có ông lại mạo hiểm đi đầu vào khai thác thị trường bất động sản Năm 1954, ông đã thành lập công ty kiến trúc lập tính, chuyên thu mua và dở nhà cũ, đồng thời xây nhà mới. Ông là người đi tiên phong trong việc bán nhà trả trước, nghĩa là trong giai đoạn nhà vẫn chưa xây xong đã bắt đầu bán, lấy tiền cọc của người đầu tư. Hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cực lớn này đã làm cho doanh thu của Hoác Anh Đông hầu như tăng vọt. Công ty chỉ mới thành lập được mấy năm mà đã phá được kỷ lục mua bán bất động sản Hồng Kông. Ngày nay, những công ty của ông phần nhiều đều kinh doanh bất động sản. Ông là chủ tịch hội thương mại kiến trúc địa sản Hồng Kông, chiếm 70% kiến trúc nơi đây. Đầu thập niên 60, ông lại trở thành ông vua đại cát. Đây là ngành nghề mà nhiều người trong giới thường nhận Hồng Kông ít lễ mắc tới. Bởi ngành này tốn công thì nhiều mà lợi thì ít, kiếm tiền khó khăn, khá rủi ro. Hoác Anh Đông lại có cao kiến cát, ông không bàn đến số lợi lớn trước mắt mà nhắm vào lợi ích lâu dài của nghề đại cát. Năm 1961, ông mua một chiếc tàu dài 288 thước Anh từ Thái về. Tải trọng của con tàu là 2.890 tấn và thế là bắt đầu nghiệp đại cát. Ông thu lợi ổn định, tích lũy từ ít thành nhiều. Không lâu sau đã giành được quyền cung ứng cát biển Hồng Kông, trở thành một ông trùm trong khai thác cát Hồng Kông. Đầu thập niên 80, ông đã đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông vào cục du lịch tỉnh Quảng Đông, xây khách sạn tại số nước nóng Trung Sơn ngoài ra còn đầu tư xây dựng khách sạn châu hải và khách sạn thiên nga trắng quảng châu cuối những năm tám mươi ông bắt đầu khai phá mảnh đất rộng hai mươi km vuông phía đông nam sa huyện phan ngô chương trình bao gồm xây dựng cảng sân côn khu du lịch số tiền đầu tư hơn một tỷ đô la hồng kông năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hoắc anh đông cùng tập đoàn áo hải hồng kông trần thại cầu nhà máy dệt may trường giang và hai cơ cấu phía Trung Quốc đã cấp tiền xây dựng chiếc cầu Phan Ngu với giá hai trăm ba mươi triệu đô la Mỹ mỗi bên chiếm hai mươi phần trăm cổ quyền. Hiện nay, số doanh nghiệp mà dòng họ Hoắc có là công ty giải trí du lịch Cao chiếm bốn mươi phần trăm cổ phần, công ty ủy thác đống thị ba mươi phần trăm cổ phần, Tĩnh Đức chiếm bốn mươi phần trăm, công ty Đông Phương Hải Ngoại thực nghiệp, công ty ủy thác đống thị chiếm bảy mươi lăm phần trăm, tập đoàn Tĩnh Đức và hơn tám mươi công ty. 6 những thăng trầm rèn luyện con người. Kim Woo Trung từng người bán nước giải khát trở thành nhà doanh nghiệp lừng danh của Hàn Quốc. Kim Woo Trung sinh ngày 19 tháng 12 năm 1936 tại Daegu, Hàn Quốc. Thời thơ ấu vất vả và khó khăn đã rèn luyện cho ông tinh thần cầu tiến, tạo cho ông tính cách bền bỉ kiên trì. Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, nạn đói nghèo bao trùm khắp nước. Kim Woo Trung chưa đầy 15 tuổi đang học lớp 8 vừa đi học vừa đi bán báo và bán nước giải khát nhưng bận bì suốt cả ngày mà chỉ bán được hai mươi tờ trừ vốn ra kim cô trung chỉ thu được con số không việc buôn bán phải làm thế nào để tiếp tục trụ lại được đột nhiên cậu bé kim nghĩ đến mảnh đất cà rốt không chủ ở độc đảo cách nhà mười lăm dặm thế là cậu bé bắt đầu bán cà rốt từ việc bán lẻ vài ba kg đến bán sĩ từng giỏ từng thúng dần dần ông đã nghĩ ý thức được năng khiếu kinh doanh bẩm sinh của mình Lúc đó cha ông bị bắt, hai anh trai phải nhập ngủ, Kim Quy Trôn không thể không gánh vác trọng trách gia đình, đi bán báo. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tinh mơ, Kim đều phải chạy đến tòa soạn để lấy báo, sau đó chạy đến chợ phòng xuyên bán. Kim thường là cậu bé đến chợ phòng xuyên sớm nhất, khi về đến nhà, các em trai đều đã đi ngủ. Chân Quy Trôn nhận ra các em mình đã nhịn đói mà ngủ, cảnh đó làm Kim không sao cầm được nước mắt. Lúc đó có rất nhiều người bán báo, nhưng cách bán báo của Kim chu quân lại khác hẳn với các cậu bé kia. Chọn địa điểm, rất nhiều đứa trẻ bán báo thích bán ở chợ Tây Môn, gần tòa soạn vì ở đấy người qua lại nhiều, nhưng phần nhiều là người bán địa. Kim Kui-trôn lại đến chợ Phòng Xuyên, nơi có ít người qua lại ở đây. Có nhiều người miền Bắc đến lãnh nạn chiến tranh, họ rất muốn biết tình hình mới nhất của cuộc chiến qua báo. Cách mua bán Các cô cậu bán báo khác luôn vừa bán vừa thu tiền, Kim Kui-trôn lại khác. Đưa báo đến những khách hàng quen mặt trước một cách tốc độ cho lấy tiền sau. Chịu thương chịu khó. Cậu bé Kim Gu Tran chịu khó hơn các cậu bé cùng lứa. Người thường đến tòa sạn nhận báo sớm nhất là cậu. Lúc cậu đã bán được 50 tờ rồi thì những cậu bé bán báo khác mới lần lượt đến chợ. Để bán được nhiều cậu thường trao bán đến trước giờ giới nghiêm năm phút mới về nhà. Lúc trời mưa nhiều người bán báo không ra đường, còn Kim Gu Tran lại dầm mưa đi đến từng nhà đưa báo. Cậu đã trở thành cậu bé bán báo quen thuộc của Daegu. Dù ở trong thời loạn lạc nhưng Kim Kutron không quên chuyện học tập, ông biết rằng chỉ có học vấn mới có thể mở rộng tầm nhìn, chuyện bán cà rốt bán báo không phải là chí hướng của mình. Năm 1956, Kim Kutron đã thi đổ vào khoa kinh tế của Học viện Thương mại thuộc trường đại học Yonsei. Bắt đầu cho cuộc sống mới, mẹ của Kim đã bán nhà để trang trải học phí cho con, điều này đã khắc sâu trong tim của Kim Kutron trong suốt cuộc đời bốn năm sau cô bé bán báo năm nào đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc năm đó Kim Kujun chỉ mới hai mươi bốn tuổi trong buổi lễ tốt nghiệp chủ tịch Kim Dung Thuận của tập đoàn Chu Thức đã cởi chiếc đồng hồ mới trên tay mình để tặng Kim Kujun sự tin tưởng đặc biệt này đã làm cho Kim Kujun vô cùng cảm động và ông đã gia nhập tập đoàn Chu Thức Seoul Tập đoàn Chu Thức Seoul lúc bấy giờ đã có tiếng tăm trong giới kinh doanh Hàn Quốc, chủ yếu nhờ vay mượn vốn của hiệp hội quốc tế Mỹ, làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may, hàng vải và phân bón hóa học. Chủ tịch Kim Dung Thuận muốn nhanh chóng cho Kim Woojin đảm trách chức trưởng ban mậu dịch của tập đoàn, nhưng Kim Woojin lại từ chối vì nghĩ mình chưa xứng đáng khi chưa có thành tựu. Tinh thần khiêm tốn và thận trọng của Kim Woojin càng làm cho chủ tịch Kim cảm mến chàng thanh niên trẻ này hơn. Kim Woojin chịu khó làm ăn chăm chỉ kim tổn ngọc hỏi quả nhiên ông đã không phụ lòng mong mỏi của nhiều người doanh thu của khâu nghiệp phụ xuất nhập khẩu của kim đã tăng vọt và có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp hùng mạnh thế nhưng việc tốt đẹp này lại chẳng được bao lâu do sự cải cách chế độ tài chính ngân hàng và thị trường cổ phần sau khi tổng thống park joo hy đắc cử tập đoàn chu thức seoul thực sự rơi vào cảnh tuyệt vọng chủ tịch kim dung thuận đành bó tay Kim Dung Thuận vẫn nhớ lời hứa trước kia của mình đã cho Kim Cu Trung đi du học tại Anh. Kim Cu Trung muốn mượn cơ hội xuất ngoài để khảo sát, và học hỏi tình hình thương mại ở nước ngoài. Ông làm vậy không có nghĩa là bỏ trốn mà là hy vọng tìm ra lối thoát. Một năm sau, Kim Cu Trung trở về Seoul và mang về một hợp đồng kinh doanh trị giá 340 triệu đô la Mỹ, giúp tập đoàn Chu Thức Seoul hồi sinh và bước vào thời kỳ thịnh vượng. Để biểu dương công lao to lớn của Kim Cu Trung, Chủ tịch. Kim Dung Thuận thưởng cho Kim gu Trôn một căn hộ cực kỳ đẹp, đồng thời thăng chức cho ông làm trưởng bàn mậu dịch, năm đó Kim Cô Trôn 28 tuổi. Kể từ giữa thập niên 60 của thế kỷ 20, nền kinh tế Hàn Quốc đã bắt đầu khởi sắc. Với trái tim đầy nhiệt huyết, Kim gu Trôn đã đề xuất rất nhiều kế hoạch và kiến nghị, nhưng ông chủ tịch Kim Dung Thuận do bị thất bại nên hoang mang không ủng hộ những đề nghị của Kim gu Trôn. Tháng 2 năm 1966, Kim gu Trôn chính thức đề đơn xin từ chức. Năm 1967, người đàn ông 32 tuổi đã cùng những đồng nghiệp tài giỏi của tập đoàn Chu Thức Seoul trước đây, rời khỏi các công ty mà họ đã cống hiến tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mình, thành lập một công ty mộ dịch nhỏ nhỏ, công ty kinh doanh Daewoo Đại Vũ, công ty mẹ của tập đoàn Daewoo. Kim Gu Trôn đã thành lập công ty Daewoo bằng đôi bàn tay trắng, bắt đầu cho cuộc đời xây dựng cơ đồ của mình. Trong sự cạnh tranh kinh tế thế giới, chúng ta thấy các doanh nghiệp phương Đông nói chung khá ôm tồn nhã nhặn, còn các doanh nghiệp Tây Phương thì hùng hổ. riêng Kim Cô Trông lại có hai ưu điểm nói trên. Lúc đó, việc kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt may rất sôi nổi. Kim Cô Trông lại rất thạo về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nên đã chuyển mũi nhọn vào thị trường hàng dệt quốc tế để mở rộng sự nghiệp. Ngày thứ hai sau khi công ty Deku được thành lập, Kim Cô Trông đã phát triển sang thị trường Đông Nam Á ngay trước tiên ông ký hợp đồng đặt hàng trị giá ba trăm đô la mỹ của singapore ngày 1 tháng 5 1967, một tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một chiếc tàu chở đầy hàng dilong lông daegu từ busan đến bangkok đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên của công ty daegu và thái lan xuất khẩu là yêu nước đây là lời trăng mình của kim gu trông ngoài tình cảm yêu nước việc kim gu trông chọn quy sách mẫu dịch là điều sáng suốt trước tiên để thực hiện mục tiêu xuất khẩu trị giá một tỷ đô la mỹ cuối thập niên bảy mươi Chính phủ Hàn Quốc đã ra sức đẩy mạnh chính sách xuất khẩu, tạo nhiều điều kiện khuyến khích các nhà doanh nghiệp xuất khẩu hàng đi nước ngoài. Kế tiếp uy tín của Kim Kuro đã nhanh chóng giúp ông có được tiếng tăm trong giới ngoại thương Hàn Quốc. Năm thứ hai sau khi thành lập Deco, doanh thu đã đạt được 29,20 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận 17 triệu đô la Mỹ. Thành tích của Deco đạt được giống như một kỳ tích. Quý vị tính giả thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 7, cũng là chương cuối cùng kết thúc lại nội dung của quyển sách. Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Phương Quân Vân. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi đầy nhiệt thành của quý vị và các bạn.